chương hai trăm năm mươi mốt mỹ nhân ngư hai chương hai trăm năm mươi mốt mỹ nhân ngư hai ếch người kia nói kỳ thật cũng không sai bác đế như thế cố gắng nếu như không thành công đúng là vận mệnh khắc khe khe khắc anh hùng bác liệt như thế tính b ề dẹo đúng là không dễ minh thần cũng không biết do ở ngoài ngàn dặm bạch linh thành kia nguy hiểm mỹ nhân ngư minh chủ chính l ầ m b ầ m chính mình giữa hệ thời tiết cơn gió đều chuyển đến trận trận khô g i á o khí tức minh thần nắm tiểu hài giắt chó lưu đ i ể u nhìn xem quanh mình cảnh sát cũng không được cảm khái một tiếng đây nói trên danh nghĩa là hắn hướng bắc đế đưa ra một sách đổi lửa châu địa phương xây dựng mương nước chi điện bắc liệt cái này địa phương hoàn cảnh xác thực không ra thế nào điện mùa đông lạnh mùa hè nóng còn làm hạn ít mưa thổ địa cũng không vì nhiều lương thực sản lượng thấp càng nguyên cùng bắc liệt mấy ngàn năm trước làm một nhà nhưng về sau chia chia hợp hợp chiến loạn không ngừng hai nước thủ chuyên k i ế p lẫn nhau thấy ngứa mắt nhất là bảy mươi năm trước càng nguyên quân thần làm cho bắc đế tự vẫn tạ tội làm cả quốc gia suýt nữa sụp đổ càng là liên hồi hai nước cửu hận càng nguyên nhắc lên bắc liệt chính là hận đến nhến răng nói thẳng những người này thô bị nói bọn hắn dã man ngang ngược quật cường chui rúc vào sừng châu ngu dốt c u ầ n vọng chỉ biết giết người c ấ p đoạt lòng lang g i ả t h ú mà bắc liệt cũng tương tự hận c à n nguyên h ậ n kia bức quân tự vẫn vô cùng nhã h ậ n nam nhân giảoạn h ậ n bọn hắn chiế lãng phí tài nguyên bất quá minh thần đối với những này cựu hận ngược lại không có cảm giác gì ngày sau còn muốn nghĩ đến nhất thống tiên hạng nghĩ đến thống trị bọn hắn cái này thời điểm liền sinh ra tôn ti khác biệt c h i tâm đem bách tính phân chia vạch ra đủ loại khác biệt chú định không lâu dài cái này cùng hung n ô m a n di đám kia nao tản không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác vẫn là không đồng d ạ n g tất cả mọi người là cùng một cái dân tộc nói vẫn là cùng một loại trung nguyên lời nói trăm ngàn năm trước là một nhà an đều là ngũ g ố c có cộng đồng tổ tiên cũng chính là khác biệt chính quyền thống trị tạo thành như bây giờ cắt cứ phân liệt cục diện khác biệt văn hóa hoàn cảnh khác nhau tạo thành mọi người khác biệt xã hội phong bạo bắc liệt nhân dạ rất thô bỉ xâm lược dết chóc nhưng cũng ngay thẳng cần cũ trung thành chấp nhất cứng cỏi đương mạnh đây đều là rất tốt phẩm chất bắc liệt cắm dễ ở hoàn cảnh như vậy còn nuôi thành kia tung hoành thiên hạ bắc liệt kỵ q u â n đúng là không dễ cần t ư ớ n g bước cẩn thận cẩn thận chặt chẽ mỗi một phần mỗi một hào lương thảo đều tiêu vào trên lưới đ a o khách quan chi mà nói càng nguyên ngược lại có chút mất mặt chiếm hậu đại thụ đ i ệ giàu có nhân k h u liền tùy tiện ngược lạc tùy ý mua bút bục nát nội loạn lãng phí không ngừng quốc lực càng thêm nghè k phất phất đúng t ậ y khách n ư quan đ á h ngài ư i h chờ ra t một chút tiểu nhị mở to mắt biết thấy minh thần là cái thân phận địa vị không tầm t vừng người vui sướng lên tiếng liền chạy tới cầm ấm trà cách đó không xa có cây lại thụ dưới cây top năm top ba ngồi mấy cái hóng mát bắc liệt người nông dân bọn hắn tở h trần tùy ý ngồi tại bên trên đất cầm q u ạ t hương b ù a nhẹ nhàng q u ạ t g i ó nhìn xem mái vòm sáng dỡ mặt trời không được phàn n ả n giống như nói cái này bầu trời cũng quá nóng lên ta hôm qua bái liệt mẫu cả đêm cũng không biết có hay không hiệu quả cái này lao thiên g i a cũng không biết chiếu cố chiếu c ố ta trận tiếp theo mưa ai cái này qua là cái gì thời gian một cái k h ắ c làn da đen thui hắc lão người lắc đầu xóa đi mồ hôi trên mặt nói ra trời mưa nhanh đừng suy nghĩ buổi chiều ta còn muốn lên núi đ â lại không tới tới nước ta năm nay lại làm công công lao lưu cái này bầu trời trả hết núi a ai cái này thời gian cũng không biết rõ cái gì thời điểm là cái lao đại a đầu hướng đất vàng l ư n g hướng trời các nông dân mỗi ngày liền trông cậy vào thiên địa ăn cơm đây bây giờ mặt trời nóng bỏng thiên địa khô hạn mách tính than thở làm sao không vất vả đ ồ ngột có cái trẻ tuổi chút thanh âm lưu đại gia giải s ầ u rất nhanh chúng ta thôn tốt thời gian liền muốn đến rồi ồ trương gia nhị làng a cái này như thế nào nói tới a nói chuyện chính là cái trẻ tuổi nông dân ánh mắt hắn lóe ra sáng n g i đầy mắt đều là đối với tương lai mỹ hảo hướng tới mọi người không biết bệ hạ tại chúng ta thôn bắc tu kia mương sao một khi mương thành lâm nước thao thao bất tuyệt dẫn hướng mương nước chúng ta cái này địa phương có là nước đến tới tiêu t r á c h kho tử địa đều có thể biến rộng u tốt đây thật có thể được sao bệ hạ có thể coi trọng việc này đây tiền tuyến quân nhân đều triệu hồi tới thái tử đều tự mình tới chủ trì tu mương sự tình t r á c h kho là có ý gì ta nghe nói bệ hạ là nghe một cái nam nhân cho sách gọi là cái gì nhỉ m i n h thần nam nhân có thể hảo tâm như vậy cho bệ hạ để ý gặp ta biết rõ ta biết rõ người kia có thể khó lường nghe nói liền cái này một sách liền đổi chúng ta nửa châu thổ địa đây ta nghe nói chúng ta bệ hạ đã từng cùng càn hoàng tranh qua người này đây nói tới tu mương mọi người liền không buồn ngủ một năm miệng mười nghị luận chủ đề đều có chút sai lệch nhưng mà kia lão giả lại là cười khổ lắc đầu nhị lang a lời nói này có thể s ớ m rồi ngươi có biết c á i này mương có vài trăm dặm đến tu bao nhiêu năm nha lão h á n cái này một thanh lão c ó đầu đoán chừng mộ phần cỏ lượng xích cao cũng không thể gặp kia lâm nước sông đấy vẫn là các ngươi những người tuổi trẻ này tốt có hy vọng đây nhưng mà người tuổi trẻ kia lại k h á t tay não hướng phía trước mặt đ ụ n g đụng ra vẻ thần bị nói không phải vậy lưu lại ra ta nói cho ngài đặt xuống tại cái này trễ nhất s a n năm ngài nhất định có thể nhìn thấy lâm nước sông dậy sóng m à t ớ i ta mở ba nhà biểu ca hai hội phu tại tu mương công trường làm công việc đều vụng trộm nói với ta hắn trong đêm đi tiểu thấy công trường có một b á i nhân một cức đập mạnh địa chính là đất d u n g núi chuyển dẫm ra một đầu to lớn khe ránh ngày thứ hai bọn hắn chỉ cẩn thuận v i ệ khe ránh mở mở đảo là đủ đồn lại còn có người có thể dẫn nước đảo lưu có người có thể đá vụn khai sơn chúng ta bệ hạ quả nhiên là trời sinh thần chủ giáng sinh thời điểm liền có hổ khiếu sơn lâm thanh â m bây giờ còn có như thế linh dị chi tiên nhân t ư ơ n g trợ kỳ hạn công trình đã rút ngắn thật nhiều ta nghe nói m ư ơ n g đều đã đào không sai bị lắm tiếp x u ố n g cũng chỉ cần dẫn nước là đủ cái gì thật hay giả không sai được nếu là như vậy vậy nhưng quá tốt rồi lao thiên phù hộ bệ hạ phù hộ chúng ta cũng có thể có nước mọi người top năm top ba nghị luận trong mắt đều là đối với tương lai khát vọng bọn hắn lại là không biết cách đó không xa sạp trà bên trong lại một người chính có chút hăng hái nhìn xem bọn hắn nghe bọn hắn nói chuyện khách quan, khách quan. tiểu nhị mang theo nước trà tới gặp minh thần đang nhìn bên ngoài không được hoàn hắn hai tiếng ngài nước trà minh thần nhẹ gật đầu xuất ra một lượng g ầ n đến hướng hắn đẩy khách quan ngài đây là tiểu nhị nhãn tỉnh sáng lên bốn phía mắt nhìn ánh mắt nửa là s ấ t ruột cũng nửa là sợ hãi minh thần sắc mặt điềm tĩnh chỉ chỉ bên ngoài nghị luận ở mỹ các nông dân nhà tâm thanh nói ra nói với ta nói mương nước sự t ì n h mương nước tiểu nhị nghe vậy lại là không nhờ in được c ư ờ i một tiếng nhận minh thần cho tiền khách quan n g à i không phải người địa phương a chuyện này đều không mới mẻ chúng ta bệ hạ mời chút tiên nhân cách làm nguyên bản dự tính c h í ít mười năm mới có thể sửa xong mương nước, nước tiến độ nhiều lần tăng tốc đầu tiên là năm năm về sau còn nói ba năm hiện tại lại xem xét giống như lập tức liền phải hoàn thành đến lúc đó chúng ta nơi này cũng là cá mét giàu có chi hơn rồi khách nhân nếu là nghĩ đến nơi này đặt mua chút ruộng đồng cần phải mau mau gần đây có không ít phú hộ được tin tức đã tới dò xét muốn theo minh thần kiếp trước giảng nơi này chính là chính phủ nâng đỡ kinh tế khu đang phát triển tiền đồ vô lượng tiểu nhị này là người địa phương tự nhiên sáng mắt lên tràn ngập hy vọng ngầm đầu lên đến v ỗ ngực một cái nói kia là cùng có vinh yên ồ minh thần h í ế mắt thật sao chật chật chật còn nói không có người bên ngoài nhúng tay a đây không tính là là người bên ngoài a chớ tiểu nhị còn không ngừng đề điểm giống như hướng phía minh thần nói ra bất quá khách quan có thể tuyệt đối đừng đi mương bên cạnh điều tra a chúng ta bệ hạ có thể coi trọng việc này l ặ n g thái tử đều bị điều tới tự mình xử lý chuyện sự tình này không ít người bởi vì vụ trộm đi mương vừa nhìn bị bắt đi rơi xuống lao ngủ chương hai t h u ố c phụ một chương hai t r thuốc phụ một nhìn một cái người ta nước này mừng đều nhanh đã sửa xong như thế nguyên một ta ngược lại thành chê cười mặt trời chói trang minh thần đứng tại một tòa đỉnh núi nhỏ lẳng lặng nhìn xem phương xa thuận hắn ánh mắt nhìn lại chỉ gặp một đầu thật dài khe ránh kéo dài trăm ngàn dặm không nhìn thấy cuối cùng nhỏ con kiến đồng dạng đám người tại khe danh xung quanh đào đào chuẩn xác xây dựng công trình nhìn qua hùng vĩ vô cùng nhân loại có thể cải biến tự nhiên đem hoàn cảnh cải biến thành bọn hắn cần bộ dáng cái này lớn như vậy công trình c g c i như được là một cái kỳ tích minh thần đứng tại đỉnh núi gió mát quất vào mặt hắn lắc đầu không được cảm cái Hắn trước đây minh thần là bắc liệt lập kế hoạch nghĩ đến làm sao cũng phải khóa hắn cái mười năm tám năm lại là không nghĩ đội vàng hai năm qua đi người ta sẽ làm bảy tám phần một sách đổi nửa châu sự tình dương danh thiên hạ nhưng kỳ thực minh thần mục đích chủ yếu là muốn bắc liệt dừng lại t hao phí quốc lực đi sửa mương chỉ là đổi lấy nửa trâu trong nháy mắt bị trần quốc đưa ra ngoài còn bổ sung đưa hai trâu đóng cửa biên giới thời gian rút ngắn thật nhiều minh thần lúc ban đầu dự tính cũng không có thực hiện bất quá cũng liền toàn minh thần cái một sách đổi nửa trâu nhị vương muốn tranh tên c ủ i tôi h ngay sau nếu là bắc liệt thắng còn không biết hắn có phải hay không thẳng h ề đây đương nhiên hết thệ cũng không có gì cái gọi là lúc ấy chỉ có thể liệu dưới mắt đối với tương lai bất quá là thô sơ giản lược tư tưởng hắn liệu không được lao động x o á n quốc liệu không được kinh lam liên minh nhập đại lục cũng liệu không được huyết y lý quân khởi thế như thế tấn mãnh mới càng nguyên phát dục tốc độ cũng viễn siêu hắn tưởng tượng hết thệ đều vượt ra khỏi ngay lúc đó dự tính hiện tại yêu ma thần quỷ xuất thế bắc liệt tu mương tu mau một chút tựa hồ cũng chuyện đương nhiên công tử nếu không ta giúp ngươi đem những cái kia vướng bận người bánh đầu tiểu điệu khả khả á i ái nhưng lại nói làm cho người có chút d ù m mình nghe được minh thần cảm khái nàng không được cơ c ấ cánh ánh mắt l o ạ sáng nàng có thể dung không được nửa điểm gây bất lợi cho minh thần sự tình giết cái gì giết đừng hơi một tí c h é m c h é m giết g i ế t chúng ta là tiên h linh không phải yêu ma minh thần bắt lấy tiểu đ i ể u không được méo méo mặt của nàng lúc trước tại trên thuyền nhỏ không trải qua đồng ý động thủ còn không có nói nàng đây cái này kẻ xui xẻo mà mạnh lên đánh nhau lại không có thua qua ít nhiều có chút nhẹ nhàng đắc ý quyền hình ngày nào đến cái người cho nàng áp sơn hạ năm trăm năm nàng liền dễ chịu muốn giết người cũng phải c u ố n cánh o ặ c tử đem bọn hắn định tính làm áp đồ quang minh chính đại sự quyết người ta làm muốn là tiện cho dân lợi dân sự tỉnh là danh lưu thiên cổ cứu hộ thiên hạ đại công đức sự tỉnh ngươi nếu muốn động thủ cản trở chẳng phải thành yêu mà sự tình không thành được còn để người mở cớ n h a tiểu đ i ể u cái hiểu cái không gật đầu minh thần nhìn xem phương xa kéo dài trăm ngàn dặm mương nước nhẹ nhàng cười cười mau mau cũng nhanh chút đi tóm lại là chuyện tốt thử thử trước đây cũng đã nói nơi nào bách tính không phải bách tính đâu mặt hướng đất vàng lương hướng trời nông dân có thể sinh hoạt tốt một chút cũng đừng để bọn hắn đi gánh vác quốc gia ở giữa tính toán người nào minh thần phải mãi tới cũng không có che l ấ p chính mình cũng, cũng không lâu lắm sau l ư n g n g nhiên chuyển đến vài tiếng quá mắng mấy cái thân hình cao lớn bắc liệt sĩ binh chạy tới sắc mặt khó coi nhìn xem minh thần vừa mới quán t r à tiểu nhị cũng đã nói bắc liệt đối với mương nước rất xem trọng nghiêm cấm người không có phận sự tới gần h i ệ n nhiên minh thần hiện tại chính là người không liên quan này các loại ta nghe nói bắc liệt thái tử cũng tại tu mương làm phiền chư vị thông báo một tiếng có thể hay không cùng tại hạ gặp mặt một lần đối mặt với mấy cái tay cầm đao nhọn qua mình minh thần lại là sắc mặt như thường cũng không e ngại không có trả lời bọn hắn thét hỏi ngược lại là cười nhạt hướng bọn họ chắc tay thái tử a ngươi là ở đâu ra tên liên thái tử như vậy người cũng là ngươi muốn gặp là có thể gặp mấy cái quan binh nơi đó gặp qua dạng này cá nhân nghe được minh thần thiên phương dạ đàm đồng dạng trả lời đúng là bị c h ọ c giận quá mà cười lên chạy đi đâu tới tên i liên nhìn trộm quốc gia tu mương đại sự cũng coi như còn ở lại chỗ này vọng nghĩ muốn gặp thái tử như thủy tiện tới một người liền có thể gặp thái tử kia thái tử cũng không cần làm cái k h á c chuyện mỗi ngày gặp người được rồi cho ta đi trong đại lao hảo hảo ở lại đi người tới đem bọn hắn trói lại mang đi dẫn đầu quan binh chừng minh thần một chút minh thần nhìn qua đúng là phú quý người ta nhưng là kêu lại như thế nào phú quý người ta tại bắc liệt cũng phải thủ quý cũ bọn hắn là sĩ binh sĩ binh trọng yếu nhất chính là tuân thủ quy củ phụ chỉ làm việc ai đến đều tìm không ra sai cái này tên điên ngược lại là cũng có hào hứng mang theo nữ nhi lưu lấy chó tới này bách tính cấm địa đắc t r í sau lưng mấy cái quan binh lĩnh mệnh hoạt động một chút gân cốt liền muốn lên đến đem minh thần cầm xuống minh thần lắc đầu đúng tiếng thở dài bạch lang hù dọa bọn hắn một chút để bọn hắn cùng ta thật dễ nói chuyện bọn hắn hiện tại địa vị cũng không ngang nhau vô luận nói như thế nào đối phương cũng là sẽ không nghe bạch lang nghe vậy chính là toàn thân chấn động tiếp theo một cái t r ớ c mắt tại tất cả quan binh rung động ánh mắt bên trong một đầu khả khả ái ái tiểu bạch cậu trong chớp mắt chính là thân hình bành trướng mấy chục lần huyên hóa thành một đầu ngậm đại đao bạch lang hai con mắt màu đỏ n g ỏ m hiện ra h n g quang răng n a n h lợi trạo khí thế hùng hổ làm cho người không rét mà run vô hình kinh khủng uy thế một chút xíu hướng ra phía ngoài quyết tán đặt ở ở đây tất cả mọi người trong lòng vẹn mẹn liền bán tướng tới nói bạch lang bộ dáng này vẫn là tràn ngập cảm giác các bách thuật nghiệp hữu chuyên công cái này miệng cọt gan vào hàng chống đỡ giữ thể diện vẫn là rất không tệ cái này cái này cái này yêu cái vừa mới còn muốn bắt minh thần mấy cái quan binh nhất thời sợ run cả người đầy mặt kinh hãi nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện c ự lan g trong lúc nhất thời đúng là đi đứng mềm nhũng ngã dầm trên mặt đất bọn hắn chỉ là phổ thông p h à m nhân thôi tóm lại là sẽ sợ hãi là biết sợ hiện tại có thể h à o h à o nói chuyện với ta rồi sao đứng tại uy phong lấm lấm b ạ c h lang bên cạnh thân minh thần hiếp mắt lời hướng phía đầu lĩnh kia sĩ quan hỏi thương chống đỡ tại chán mọi người cũng liền có thể tâm bình khí hòa trao đổi đầu lĩnh kia sĩ quan có thể tốt một chút nhưng cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem minh thần các hạ là người nào chuyện sự tình này hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn có thể xử lý phạm vi ta đã nói rồi chư bị đi thông báo thái tử cùng tại hạ gặp mặt một lần liền có thể minh thần cười ha hạ khoát tay áo bên người bạch lang cũng theo hắn tâm nghiệm biến thành tiểu bạch cậu bộ dáng cái này bạch lang biến thành chó con vì thế cũng tán đi sĩ quan thở dài một bụng nhưng vẫn là có chút do dự nói các hạ không phải ta không báo ngài dù sao cũng phải lưu cho ta cái tính danh đi minh thần cũng không làm khó hắn cười nói ngươi liền nói ta là các ngươi bắc đế bạn cũ nước này mừng cũng coi là có ta một phần k ô n g đi vậy hạ bạn cũ vậy hạ có bằng h ư u a các ngươi bắc đế hắn không phải bắc liệt người càng nguyên mương nước quan binh đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn nhìn xem minh thần suy nghĩ ở trong lòng lưu chuyển càng thêm kinh hãi dạng này dị nhân không nghị luận chính là thật hay giả hiển nhiên đều không phải là bọn hắn những người này có thể xử lý tại hạ biết được làm phiên các hạ chờ một chút ta cái này tiến đến thông báo làm phiên chư vị tiên sinh nước ta cái này cứu hộ vạn dân chi sự nghiệp to lớn nếu không phải chư vị tương trợ sợ là còn phải muốn tám chín năm khổ công có thể tại ngắn ngủi hai năm lấy được hôm nay chi quả lớn k h ô như g t ể rời đi c h vị khổ、công. Như hốc công. cái này bưng lâm thế là chư vị mời công, không chỉ tại lập lợi càng chư công, chỉ tức chi công danh lợi độc, công bác không danh thiên thu và tái. Như h vị mời tại tại tái. t lợi quốc lợi dân lưu danh thiên của mỹ danh sẽ làm từng cái ghi lại ở sách là vạn thế lưu truyền mương nước công trường đơn giản dựng lên một cái nhà kho nhỏ người trẻ tuổi mặc chỉ so với dân chúng tầm thường tốt hơn một điểm phong trần mệt mỏi trên mặt mang theo một chút vẻ mệt mỏi tuổi không lớn lắm còn không có lầy lợi thân hình không tính cường tráng nhưng ánh mắt kiến nghị khuôn mặt hình dáng mơ hồ có thể thấy được kêu bá đạo tri quân mấy phần hả quang đây là bắc đế tần lâu nhi tử bắc liệt thái tử tần khải tần lâu mười phần coi trọng tu mương sự tình đặc biệt phái thái tử đến giám thị khắc nghiệt c h i địa gánh bác sĩ đục nhất là ma luyện anh hùng cái này thái tử cũng là bất p h ả m cùng tần lâu khí chất hoàn toàn khác biệt nhưng tương tự siêu q u ầ n bạc tụy mười mấy tuổi niên kỷ sinh tướng mạo đường đường khí độ phi phạm lòng ông trí l ớ n là một minh quân trí tướng đến tu mương công trình c h i địa chính là khai triển lên tổ chức công việc tại tuyến đầu hối hả tự mình tham dự vào xây dựng bên trong mất ăn mất ngủ tuy nói thân phận tôn quý nhưng cũng ăn b ế khổ không lấy thái tử tri thân ngạo mạ cùng các công nhân cùng ăn cùng ngủ khiến người khâm phục mà tại trước mặt của hắn thì là đứng đấy mấy cái thân hình cá thể hình dạng v u á i dị người đa tạ điện hạ đa tạ điện hạ tại hạ sẽ làm hiệu lấy quyền mã chương 252, t h a u ố c phụ 2. a i chương 252, t h a u ố c phụ 2. chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực những người này chính là dân gian lưu truyền cái gọi là tiên nhân bọn hắn có chút lực lượng đặc biệt có thể liệt thổ khai sơn dẫn nước đạo lưu tại trước đây cao thị huynh đệ về sau càng ngày càng nhiều b ù i đầu vào bắc liệt trận trong doanh trại tại toàn bộ tu mương quá trình bên trong phát huy trọng yếu tác dụng một người có thể chống đỡ vạn người chi công may mắn mà có những người này trợ giúp mương nước mới có thể tu bây giờ tiến độ đúng lúc này một sĩ binh bên ngoài đưa tin đến báo cáo điện hạng bên ngoài tuần tra binh sĩ có chuyện quan trọng từ báo ồ、oh, tân khải nhữ n g mày c h ậ t nói ra để hắn tin đến một sĩ binh hốt hoảng đi vào thấy ở đây đ ạ i nhân vật nhóm có chút khẩn trương ánh mắt né tránh hướng phía thái tử bãi một cái đương nhiên đó là phát hiện binh thần kia tuần sơn qua mình hắn vận khí không tệ thái tử vừa bật liền tại phụ cận chuyện gì tần khải không giống với tần lâu bá đạo nhìn qua ngược lại là có chút bình thản hướng phía quan binh này hỏi tuy nói t u ổ i tác không lớn nhưng lại có loại không hiểu khí độ làm cho người quên đi hắn bất quá chỉ là đứa bé hồi bẩm đ i ệ n hạng thần mới tuần sơn gặp một cái quái nhân đang quan sát mương nước xây dựng tiến độ chúng thần tiến lên trách hắn lại mở miệng muốn gặp ngài tần khải nghe vậy n i u mày cũng chưa phát giác bị mạo p h ạ m đến chỉ là phản hỏi ồ muốn gặp bản cung hắn có thể nói hắn là người phương nào dáng dấp ra sao thái tử cũng không phải là đồ đẩn hắn rất rõ ràng người này nếu là không có gì đặc biệt năng lực tại chỗ liền bị tuần sơn sĩ binh giải quyết tin tức này cũng sẽ không t r u y ề n lại đến hắn nơi này nói cách khác người này ít nhất là cái có năng lực đặc thù dị nhân tối thiểu nhất quan binh này là xử lý không được hắn nhìn qua rất trẻ trung hình dạng anh tuấn ước chừng chừng hai mươi mang theo một tiểu nữ hải đỏ lên chim còn có tái đi chó c h ó trắng nhưng đột nhiên biến đại thành là một đáng sợ cự lang cái này sĩ binh là cái quan sát tỉ mỉ liền phù giao cũng không có quên cuối cùng hắn d ư ơ n g mắt liếc mắt thái tử ánh mắt tiếp tục nói ra hắn nói hắn là bệ hạ nguyên cơ bạn nói mương nước còn có hắn một phần công đây t ầ n khải n h ứ m ả y phu hoàng bạn cũ một phân công vậy hạ bạn cũ thật can rỡ chúng ta còn không dám nói cư nước này mương một phần công đây tại thái tử bên cạnh thân một thân hình tráng kiện tràn ngập cảm giác gáp bách hán tử nghe được sĩ minh nói ra như thế đi quá giới hạn c h i ngôn không được hư lệnh một tiếng mặt giận dữ chỉ cảm thấy cái này chưa từng gặp mặt quái nhân là một côn đồ t ầ n khải cũng không có nói chuyện mà là trong mắt suy nghĩ phu hoàng bằng hữu hoàng đế là không thể tùy tiện cùng người kết giao bằng hữu bởi vì hoàng đế tốt quý trí cao vô thượng trời sinh hơn người một bậc mà bằng h ư u là cung cấp ở chung bình đẳng chính là sẽ đối với hoàng đế thống trị địa vị tạo thành đà kích tân khải còn không có nghe nói qua tự mình phụ hoàng giao qua cái gì bằng h ư u trấn quốc đại tướng quân công v â n rất cao chiến công hiển hách chủ quốc điển hoành tính một cái trừ cái đó ra còn không có nghe nói có cái gì trợ ánh mắt l ó e lên dường như nghĩ tới điều gì nếu nói là bằng h ư u thật là có một vị đặc biệt tồn tại chuyện sự tình này người biết không nhiều trùng hợp hắn cái này thái tử biết rõ kia đặt lập độc hành người phiêu nhiên đi vào bắc liệt đích quốc trên triều đình hoành hành vô kỵ k h a trương tùy t i ệ n công n h i n giết người mượn phụ hoàng cùng cản hoàng tên dương danh thiên hạ cho đến ngày nay hắn vẫn tại tinh tế dư vị người kia đi vào bắc liệt về sau hành động người kia làm việc nhìn qua hoành hành vô kỵ nhưng kỳ thực chi tiết chốt đều đáng giá cân nhắc hắn thỉnh thoảng còn có thể từ đó học được mấy phần hắn từ đầu đến cuối có chút tiếp đ ố i người kia như là như lưu tinh bạch phá bắc liệt bầu trời p h ù hoàng lưu không được hắn chính mình cũng không thể nhìn thấy một mặt tuổi trẻ anh tuấn tại tu mương có một phân công cái này đều có thể xứng đáng người kia không tiếng động liền đến bắc liệt đâu điện hạ để tại hạ đi đem trước kia không che đậy quần đồ trộ tới h ả o h ả o chừng trị một phen chờ đợi xử lý côn đ ô thật là lớn phổ còn để thái tử tự mình đi gặp hắn bên người tráng hán hòa với cơ bắp run lên hướng phía thái tử chờ lệnh nói hắn là thái tử hộ vệ chiến lược cường đại trung tâm có thể bày tỏ tân khải lắc đầu chấn an thuộc hạ đ ồ tranh b ả n cung biết ngươi một mảnh chân thành bất quá người này xác thực không phải tầm thường ngược lại lại hướng phía kia khẩn trương quan b i n h hỏi chiến sĩ người kia hiện tại thân chỗ phương nào lập tức mang bản cung đi gặp hắn thái tử vội vàng rời đi chỉ để lại đám người hai mặt nhìn nhau không biết thúc phụ thân lâm khải mọi việc bận đội chưa từng đón lấy mong rằng t h u ố c phụ chủ tội mặt trời lặn phía tây dư vi m ở nhạt đợi cho thái tử chạy đến thời điểm sắc trời đã hơi tối ở bên cạnh kia tráng hán thị vệ rung động trong ánh mắt thái tử bước nhanh đi tới gặp minh thần về sau khí mà còn không có thuận ở dưới chính là hợp tay thở dài đầy mặt cung kính hướng phía minh thần nói thân là bắc liệt tôn quý thái tử lại hướng phía minh thần một năm này nhẹ lãng tử hành trưởng bối chi lễ minh thần cũng vội vàng đáp lễ nói điện hạ đa lễ điện hạ đa lễ điện hạ thiên kim thân thể như thế nào gọi một tiếng này thúc phụ thế nhưng là t r ế t sắc minh mẫu tốt thái tử Tốt thái tử. cái này bắc liệt thật đúng là mất linh nhân kiệt lợi hại quân chủ một cái tiếp một cái sinh ra tần lâu sinh cái này thái tử cũng không phải cái gì phạm nhân như thế siêu quần mặt tụy cái này mấy lời lãnh tụ liền không có kém bá đạo c ù n g tung vì thế vô song công phạt tri quân ý chí khe r á n h khiêm tốn nhân thiện thủ quốc tri quân cái này bắc liệt quân chủ coi là thật như là mọc lên ở phương đông mặt trời tràn ngập hy vọng cũng không thể trách trên thuyền kia thuyền phu nói với hắn như thế một phen nếu là không có minh thần càn nguyên nát thấu t ấ u bắc liệt vương thành binh mã hưng hãn lương thảo sung túc tần gia phụ tử cả công lẫn thủ tài năng xuất chúng cái này thiên hạ người nào có thể là bọn hắn đối thủ đây là minh thần lần thứ nhất gặp bắc liệt thái tử nhưng chỉ là cái này lần thứ nhất gặp mặt tuổi tắc còn không có hắn đại hải tử chính là làm hắn kinh d i ễ m một cái thân cư thái tử cao vị lại hoàn toàn không có nửa điểm ngạo mạn chi khí cho dù là minh thần t r u y ề n lời có chút khiêu khích t í vị nhưng không thấy hắn nửa điểm phẫn nộ không v i n h vá hung hăng hành vi cử chỉ khiêm tốn vội vặn căng chặt có độ cái này âm thanh thúc phụ kêu đi ra chính là đầy đủ chứng minh hắn độ lượng tâm tính thân phận lễ pháp trên giảng minh thần chính là bắc đế bằng hữu tần lâu cũng không phải là thua không n ổ i người hắn là nhận minh thần cái thân phận này như vậy tần khải làm làm người con tuân thủ lễ pháp gọi minh thần một tiếng thúc không có vấn đề gì minh thần thân phận cũng tương tự không thấp theo một ý nghĩa nào đó giảng cũng coi là một nước trưởng không giả có thể giao hảo cũng không cần trở mặt tần khải làm b ắ t liệt thái tử gọi một tiếng này thúc phụ kéo vào quan hệ lẫn nhau tóm lại là không có sai chỗ thời đại này mấy cái thượng bị giả gặp mặt không phải biến đổi pháp từ xó xỉnh bên trong móc ra mấy cái có thể nói quan hệ kéo vào lẫn nhau chỉ cần còn không có trở thành địch nhân đó chính là muốn c ù n g hòa khí khí so thân nhân đều muốn hôn làm cho người tìm không ra vấn đề thậm chí phát giác không ra ác ý trở thành địch nhân về sau liền muốn ra tay dứt khoát quả quyết nhất cử đem đối thủ giết hết không cho đối phương nửa điểm xoay người cơ hội chó biết cắn người đang cắn người chết trước đó là sẽ không thể kêu không duyên cớ làm cho người ta là hạ hạ thừa nơi này nhưng không có người bên ngoài tin tức cũng sẽ không lưu truyền ra đi minh thần nếu là thông minh liền không khả năng dòng chống khua chiên ra ngoài tuyên dương cũng sẽ không có người biết rõ thái tử gọi minh thần một tiếng này thúc phụ như vậy đối với hắn tự thân tôn nghiêm cũng không có ảnh hưởng gì hoàn minh thần một tiếng này thúc phụ kỳ thật cũng không có ném tần khải ra mặt ra mặt cho tới bây giờ đều không phải là người bên ngoài bồ thí mà là chính mình dây đến trông coi thân phận của mình địa vị cao cao tại thượng đi lên chính là vận hỏi lập uy ngược lại là rơi xuống tầm thường gặp nhau cái này một mặt cái này câu đầu tiên tần khải đều tìm không gian nửa điểm sai lầm trẻ tuổi như vậy như thế thông tuệ tự hiểu rõ thời khắc bảo trì lý trí không ngã mạ không tự phụ tốt thái tử thần lâu sinh hảo nhi tử bắc liệt trình độ uy hiếp cần lại đến một cái bậc thang làm sao đảm đương không nổi minh thần đáp lời cũng là nói rõ thân phận của mình ngồi bước tần khải suy đoán quả nhiên là minh thần cái kia cho thế giới này lưu lại rất nhiều truyền thuyết đặc biệt người thời đại lộng triệu nhân vị này nhìn không thấu thần tử cải biến toàn bộ càn nguyên thế cục tần gia phụ tử cũng nhìn ra được minh thần cái này yêu tài năng lực tần khải vẫn như c ũ là sắc mặt cung kính hướng phía minh thần nói ra thúc phụ cùng ta phụ hoàng là thân hữu việc này ta phụ hoàng là nhận như vậy khải chuyện đương nhiên nên xưng ngại là thúc phụ thuốc phụ thông tuệ nhạy bén tài học vô song chính là là đương thời chi đại tài là ta bắc liệt đưa ra thủy lợi kế sách cứu hộ nước ta vạn d â n chính là danh lưu thiên cổ lợi tại thiên thu sự tình thật là ta bắc liệt anh hùng vậy khải cảm kích cuối cùng sớm nghe nói về thuốc phụ đại danh khải ngưỡng mộ đã lâu mong rằng thuốc phụ thụ ta cúi đầu ư nhiều g t h linh xảo hám miệng a tiểu hai này cười nhẹ nhàng nói chuyện ngựa khí kính cẩn tìm không gian nửa phần sai tới minh thần cũng không phải bắc liệt người theo một ý nghĩa nào đó giảng vẫn là bắc liệt đối thủ sách cái này một sách cũng không phải là hảo ý người bên ngoài cố gắng không biết rõ nhưng là tần gia phụ tử không có khả năng không biết rõ minh thần cái này nhất dương như toàn tính vì sao bây giờ lại bị tiểu hài này nói là bắc liệt anh hùng ở trong đó nửa là lấy lòng giao hảo cũng nửa là treo t r ọ c còn có mấy phần bắc liệt thất bại minh thần như đồ thoải mái minh thần trên mặt treo khuôn mặt tươi cười trong lòng cảm xúc không cách nào nắm lấy chỉ là đáp thần bất quá qua loa vài câu thôi đảm đường không nổi anh hùng nếu không có bắc liệt cử quốc chi lực trẹo trống t h vô luận như thế nào ngươi minh thần là giúp ta bắc liệt chuyện này liên lạc cấn ở trên thân thể ngươi ngươi từ chối không được như thúc phụ tại triều ta làm quan nhất định quan phong đến thời điểm địa vị cao chi. tân khải biết được tự mình phụ hoàng đối với cái này yêu thần tâm nhượng cấp minh thần núi bay chỉ đáp điện hạ nói bửa thần đã ở cả nguyên n địa vị cực cao lời này rơi vào nhà chúng ta bệ hạ trong thai nhưng là muốn làm u ố n hiểu lầm ta b ắ c liệt chi này cổ phiếu thật tốt ta một đường hướng tốt x i n cơ bừng bừng đáng tiếc hắn không có vào tay nguyên thủy cổ mà lại người ta phía sau đều có lớn vốn liếng r ố t vào tân khải tất nhiên là nghe ra được minh thần bên ngoài thanh â m chỉ là cười cũng không nói thêm gì ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời nói sang chuyện khác nói ra thúc phụ khải đoạn đường này chậm trễ thời gian thế nhưng là hơi trễ thúc phụ có chỗ không biết bắt liệt khí hậu khắc nghiệt ngày đêm lạnh nóng tranh lệ cực lớn chớ có nhiễm phong hẳn quanh mình cũng không lữ quán dịch trạng nếu không có việc khác có thể hay không cùng khải một đạo về doanh khải ngưỡng mộ thúc phụ đã lâu bạn mong thúc phụ đến dự cùng bán bối một điểm đèn hầu trả cơ hội cuối cùng là nhìn thấy sống minh thần vô luận như thế nào hắn đến mang về cho phụ hoàng nhìn một cái không được không được điện hạ chết sắt minh mỗ minh thần ra vẻ một mặt cảm kích nói thần b ấ t quá một thô bị ti tiện c ủ a sinh như thế nào nên được điện hạ như thế h ầ u đãi cho nên nói minh thần vẫn là càng ưa thích cùng tự mình bệ hạ ở chung từ một tí bên trong giắt tay cộng đồng bậ khởi lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ không cần mang theo mặt nạ gặp người tần khải chỉ là nghiêng người sang đến k h o á t tay trả lại mời mời hai người gặp dịp thì chơi t h a m dò lẫn nhau lấy đối phương thúc cháu hai người dắt tay đồng hành tối thiểu nhất bên ngoài nhìn xem lại là hài hòa gấp minh thần đến bắc liệt thứ nhất vì nhìn xem tu mương tiến độ thứ hai cũng nhìn một chút tần lâu tần lâu cùng hồng lang sương không đồng d ạ n g tần lâu là cần cù hình quân chủ t r ư ở n g không muốn c trả đấy xưa nay ở tại tỉnh thương thành trong hoàng cung xử lý chính vụ không tại giã ngoại đổi mới hoàng cung lại là một nước quốc vận hội tụ chi địa không thể xông vào như minh thần muốn gặp tần lâu cũng cần đi theo quy trình trải qua một phen khó khăn chắc trở chẳng bằng liền theo cái này ưu tú thái tử một đạo cũng dễ dàng một chút đợi minh thần cùng tần khải trở lại mương nước lúc trời đã hoàn toàn đen thái tử p h ụ mệnh đốc quản mương nước sự tình tuổi tác không lớn nhưng lại quản lý vô cùng tốt nơi này trật tự d à n h mạnh phân công rõ ràng minh thần đến cũng không có gây nên chuyện gì biến nhiều nhất chỉ là quanh mình qua đường người nhìn hắn vài lần minh thần nghĩ náo ra chút động tác tìm xem gốc dạ cũng không tìm tới c ô n tử nơi này có chút yêu có chút tú giả đại thái có mười lăm người trong đó có hai người khí thế có chút hồng hậu không có người bên ngoài tương trợ lời này nghe cái nhạc nhi là được rồi càng nguyên cái này phía sau không người tân triệu đều còn có dị nhân tìm tới càng không nói đến là cái này có chút bối cảnh mệnh số tri quốc b ắ t liệt tiểu đ i ể u tại trên bầu trời xoay một vòng trở lại minh thần trên bờ bay hướng hắn c h u y ể n thanh nói những người này tự nhiên cũng chính là b ắ t liệt tu mương nhanh như vậy nguyên nhân minh thần không có nói nhiều chỉ là khẽ gật đầu một cái ban đêm yên tĩnh dưới đánh đến thái tử cùng minh thần ngồi đối diện sắc mặt không màng danh lợi không biết thúc phụ đến bắc liệt tới này d ơ giấy bẩn t h i ể u tu mương c h i địa cần làm chuyện gì à đến dò xét tình huấn m à chuyện này không cần minh thần nói tất cả mọi người biết rõ trong tay minh thần đốt ve chen trả hoang nôn há miệng l i ề n tới trong chiều vô sự thần lại là cái không chịu ngồi yên cho nên xuất ngoại đến dạo chơi hai năm không thấy cũng muốn đến tiếp một cái bệ hạ trước mấy thời gian gặp thủy phỉ một đường cũng không biết phương hướng cho nên du lịch đến nơi này may mà gặp gỡ thái tử nếu không thần cũng không biết rõ lắc lư đi nơi nào ồ thúc phụ là muốn gặp ta phụ hoàng a ha ha ha thái tử nghe vậy cười sang sảng lấy thật không dám d i ấ u dếm ta phụ hoàng cũng đối thúc phụ tâm niệm đã lâu đây đã như vậy ta tự mình mang thúc phụ hồi kinh như thế nào hạ thân bất quá một nhàn hạ nhân sĩ điện hạ công vụ mang theo chớ có bởi vì ta c h ú t chuyện nhỏ này làm trễ lại công trình không chỉ hoãn không chỉ hoãn thúc phụ sự tình thế nhưng là đại sự lại nói khải bản thân cũng muốn hồi cung một chuyến cùng ta phụ hoàng báo cáo sự vụ chúng ta vừa vận đồng hành minh thần vốn làm mục đích này tất nhiên là cũng không còn từ chối đã như vậy thần liền làm phiền điện hạ rồi thúc phụ sảng khoái thái tử g ơ lên ấm trà đến cười nhẹ nhàng đất là minh thần châm một chén nước trà đông nhiên hắn tự a hồ nhớ ra cái gì đó trên mặt nhiều hơn mấy phần hối hận c h i sắc hỏng minh thần nhữ mày nhìn xem cái này thái tử có chút sốc nội d i ế n kỹ ứ n g t h ú c phụ t h ú c phụ chính là càn nguyên trọng thần bây giờ tại cái này vắng vẻ chi địa cùng ta nâng ly c ả chén nam trúc giả nói chuyện này chuyện ra ngoài sợ là sẽ phải gây nên càn hoàng suy nghĩ nhiều vu thúc cha mà nói đây chính là thật to bất lợi à ai nha cái này có thể như thế nào cho phải minh thần cũng không biết rõ có phải hay không lúc trước tại trên núi để cái này thái tử hiểu lầm tiểu hai này niên kỷ nhẹ nhàng sao phải học những cái kia t r à xanh m a n h vẽ càn h o a n g bệ hạ không tại ngươi cùng ta riêng tư gặp sẽ không để cho càn h o a n g t ỷ t ỷ không vui vẻ a nơi này đều là thái tử người huống hồ cũng không có mấy người nhận biết minh thần thái tử nếu không nghĩ tin tức làm sao có thể truyền đi minh thần nhấp nhẹ nước t r à thướng hắn cười cười không sao điện hạ có thể tự yên tâm ta cùng bệ hạ kia là tại hỗn loạn một tí bên trong hai bên cùng ủng hộ giao tỉnh thiên hạ đều nói ta phản nàng cũng sẽ thi ta ai thái tử nghe vậy ánh mắt lóe lên chật lại là khoát tay h áo khuyên giải giống như hướng phía minh thần nói ra thúc phụ chớ trách điệt nhi nhiều lời thần tử nhất nhất nhất kiên cũng kỵ chính là tự cao công cao khí ngạo quân đội dẫn tới chủ thượng không thích trên đời này còn nhiều có thể cùng trung hoạn nạn người nhưng ít có nhưng cùng phú quý người quân chính là quân thần chính là thần thúc phụ cần phải nói cẩn thận chớ có nói nhầm khiến càn hoàng không thích bạn mong thúc phụ c ẩ n t h ậ n chút khải thật là vi thúc cha lo lắm nha lên mãnh liệt tại một đứa bé trên thân nhìn thấy trà xanh cha ngươi biết do ngươi nói như vậy sao bắc đế cái kia cơ bắc đều luyện tiến trong đầu mánh nam làm sao sinh ra như thế cái thái tử minh thần cười cười không sao điện hạ cũng muốn cẩn thận c h ú t nha người ta thân phận khác biệt đều đại biểu cho riêng phần mình quốc gia ta biết rõ bệ hạ của ta còn có thể cho ta nhưng mà bắc liệt xương người cứng rắn khí chất c ư n g liệt kiên nghị bất khuất thận nhất thông đồng với địch phản bội việc này truyền ra ngoài nếu là dẫn đạo không tốt sợ là đối điện hạ cũng không nhỏ ảnh hưởng đi、Ngày. tần khải nghe vậy trì trệ không được giật giật g ó miệng không sao không sao thuốc phụ quá lo lắng t h u c phụ chính là ta chịu anh hùng ta cùng thúc phụ gặp mặt dạ đảm lại như thế nào người ta quân tử chi giao tâm như minh k í n h thân đang không sợ cái bóng l ư ờ t r a ha ha ha đúng minh thần cười dơ lên chén t r à đến hai người đối ẩm một bụng hết thệ đều không nói bên trong ngắn ngủi thăm dò cũng t r ô n vùi tại trong nước trà thời gian chậm rãi chạy xuôi ban đêm cơn gió nhẹ nhàng thổi phật lấy bắc liệt khô h é o đất vàng màn đêm buông xuống thu mương công sự cũng tạm thời đình chỉ hai cái tả hữu quốc gia tình thế người tại trong doanh chướng lại hàn h u ê n bài câu nói chút việc nhà bị vặt nghị luận bài câu không mặn không nhà quốc gia sự tỉnh g dăm ba câu ở giữa tựa hồ quan hệ cũng kéo gần lại chút thái tử dừng một chút không được hướng phía minh tần h nói ra thúc phụ lâm húc mương bây giờ ngươi cũng nhìn thấy ngươi cảm thấy như thế nào minh thần cười cười cũng không keo kiệt tại t á n dương đ o ạ t thiên địa c h i tạo hóa thật là nhân gian vĩ lực c h i cơ bảo bắc liệt chăm chỉ c h i công làm cho người sợ hai thạ p h ụ điện hạ cùng bệ hạ vì nước vì dân ngày sau sẽ làm tên lưu thiên cổ làm hậu thế ngàn vạn con cháu chỗ c u n g p h ụ n tín h ngưỡng tần khải nghe vậy chỉ cười lắc đầu thúc phụ nói đùa cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đây chỉ cần hết thầy thuận lợi chương ó t hai trăm năm mươi ba khải thật là vì thuốc phụ lo lăng a hai chương hai trăm năm mươi ba khải thật là vì thuốc phụ lo lăng a hai nhưng tu mương sự tình chính là mạo phạm tự nhiên tiến hành thế tất dẫn tới thiên địa tức giận kéo dài trăm ngàn dặm đại công trình chú định có quá nhiều không thể nào đoán trước vấn đề hơi không cẩn thận chính là đầy bàn đều vua ta kinh sợ không dám tham tiến thái tử đứng dậy đến hướng phía minh thần bãi một cái bây giờ điệt nhi gặp mấy vấn đề thuốc phụ chính là này sách đưa ra người chắc hẳn trong lòng sớm có luật t u ậ t mong rằng thuốc phụ bỏ đi người ta thân phận khúc mắc vui lòng chỉ giáo điệt nhi vô cùng cảm kích tần khải mặc dù tuổi tác không lớn nhưng lại thông tuệ hơn người cũng giỏi về ngụy trang nhưng bây giờ nói lại là hắn thật lòng thái tử tuy nói thông linh hơn người nhưng tóm lại là sinh dưỡng tại bắc liệt mảnh này bên trên đất tồn tại, tại thực chất bên trong một chút tính cách hắn là quân k ô n g gia tu mương là đại sự không phải ngắn ngủi một đầu câu kia là kéo dài trăm ngàn dặm to lớn công trình thủy lợi minh thần ban đầu ở trên triều đình nói với tần lâu dăm ba câu bất quá là một cái phương hướng thôi cái phương hướng này tựa như là thân cây sẽ lan tràn tư trường sinh ra vô số chặt cây mỗi một cây chặt cây mỗi một phiến lá cây kia là cần chút xuống vô số sức dân cùng trí tuệ đi thực hiện trong đó dòng nước thổ nhưỡng khí hậu địa hình những n à y cụ thể vấn đề đều cần rơi xuống thực chỗ cụ thể đi thảo luận mỗi một chi tiết nhỏ đều cần lặp đi lặp lại cân nhắc hơi không cẩn thận ngày sau liền sẽ có to lớn vấn đề nhất định phải các mặt đều cân nhắc đến mới được chuyện đương nhiên thái tử hiện tại cũng tại cân nhắc có nhiều vấn đề tỉ như nói phải trăng khai sơn phải trăng đường vòng thổ nhưỡng quá mức lỏng lẻo phải trăng m u ố n đ ổ i lộ tuyến bắc liệt có chút cố hóa truyền thống quan niệm d ị vãng đều là vạn phần tôn sùng liệt hà mẫu hà cho dù là phát sinh hạ đúng h a y hại cũng chỉ là khẩn cầu mẫu hà bất giận cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới muốn cải biến đường sông muốn đ ố i m â u thân tiến hành trình đốn và cải cách dạng này văn hóa h ệ thống giới liền nảy sinh rất nhiều vấn đề đó chính là phương diện này kiến thức cũng k h mạnh cũng không có làm qua cái gì cỡ lớn công trình thủy không có gì xuất chúng thủy lợi chuyên gia dị nhân cũng bất quá là am hiểu kỳ môn thuật pháp đối với tri thức kỳ thật cũng không nhu cầu danh lợi dù sao có pháp thuật có thể giải quyết vấn đề không cần đi nghiên cứu kia dân gian chi thuật pháp thuật có thể giải nhất thời lại giải không được một đời hiện tại hoàng đế đã hạ quan tâm loại trừ tổ tông viên cổ lưu lại tệ nạn nhưng là những n à y chống không tri thức là không thể dựa vào nhẫn tâm cùng quả quyết đến dây đến một đám bắc liệt người đều là đang đốt tảng đá qua sông xây dựng cái này lớn như vậy công trình chủ sự thậm chí còn là từ cả nguyên bên kia mời tới thủy lợi chuyên gia bất quá đại phương hướng đã có nhưng vấn đề này cũng không phải bệnh dữ chỉ là dườm dạ thôi cần tiến hành một phen lấy hay bỏ cùng suy nghĩ trải qua một đoạn thời gian tự nhiên cũng sẽ giải quyết trước mắt có như thế cái tổng công trình sư thần khải tất nhiên là muốn hỏi thăm một phen mặc kệ minh thần phải chăng có h ả o ý nhưng hắn làm mương nước kế sách đưa ra người có thể nói với chính mình hai câu cho dù là lừa gạt cũng không sao để hắn thay cái góc độ suy nghĩ suy nghĩ luôn luôn tốt hắn chìm đắm nước này mương công trình lâu như vậy là tốt là xấu hắn có tự tin có thể phân biệt được minh thần cười cụng tịnh không có từ chối nói cái gì vui lòng chỉ giáo thần bất quá là một khoe khoang một m é p người điện hạ nếu là tin được tại hạ kia điện hạ liền nói cùng tại hạ nghe một chút thần cũng nguyện cùng điện hạ nói một chút vũ kiến điện hạ có thể tự quyết đoán ha ha ha tốt tốt tốt thúc phụ chính là thiên tài tuyệt d i ễ m người nhất định lòng có khe d á n h có ngại câu nói này điện nhi chính là yên tâm thứ không giam dâu dếm như thúc phụ thấy mương nước đã tu đến nửa đoạn sau nhưng là trên thực tế còn có rất nhiều vấn đề điện nhi kinh sợ chỉ sợ có sai lầm vạn mong thúc phụ chỉ điểm một hai thứ nhất là cắt đất vấn đề ngay ở chỗ này nơi đây cắt đất quá mức lỏng lẻo nếu làm ư ơ n g nước xây dựng tốt thông nước sau sợ là sẽ phải bị đại lượng dòng nước tách ra khí hậu đại lượng s ó i mòn tương lai đê đập xung bại sợ là sẽ phải gây nên thai họa a theo thúc p h ụ ý kiến điệp nhi giải thích thế nào đây là chính là tần khải mấy ngày nay ở tại nơi đây nguyên nhân là làm hạ hắn phải xử lý vấn đề minh thần lúc trước là hạ công phu nghiên cứu nước này lợi ra làm quan chức đó còn bái phỏng qua một chút thủy lợi chuyên gia đến nghiên cứu thảo luận việc này kết hợp lấy tiếp chức biết ngược lại là cũng có chút mới lạ lý niệm khiến những n à y thủy lợi hảo thủ hai mắt tỏa sáng không nói những cái khác minh thần đối với phương diện này kiến thức vẫn là rất dư thừa dù sao tương lai việc này rất có thể muốn bị hắn mang lên bàn đàm phán không thể đều nói nhưng không thể không biết bây giờ đối mặt với thái tử hỏi thăm hắn chỉ là cười cười nhằm vào việc này thần coi là có thể đối thổ nhưỡng tiến hành cố hóa xử lý đem cắt đất cùng đất xét c ả n h cây thân hỗn hợp bắt đầu lấy tăng cường thổ nhưỡng d í n h kết tính tỷ lệ đại khái tại một thành đến ba thành là đủ công trình kết cấu cũng có thể tiến hành gia cố áp dụng cầu thang thức mở đảo và dốc thoại thiết kế căn cứ thổ chất đến điều chỉnh độ dốc lấy giảm mất dòng nước gọ rửa cường độ đối mặt với cái này nguy hiểm đối thủ minh thần lại tựa hộ như cũng không giữ lại ngược lại là êm h a i nói đem chính mình c h â biết rõ hết t h ể đều nói thẳng ra lúc đầu thái tử cũng không có báo quá lớn hy vọng nhưng mà theo thời gian c h u y ể n r ờ i theo minh thần mỗi chữ mỗi câu nói hắn lại là toàn thân chấn động biểu lộ càng thêm trang nghiêm con mắt cũng càng ngày càng sáng chờ chút chờ chút thúc phụ thúc phụ chậm một chút nói đợi đ i ệ t nhi lấy giấy bút đến đi lại hắn không được mặt lộ vẻ vui mừng gấp giọng hướng phía minh thần hô hào hốt hoảng chạy tới một bên lung tung lật ra bút mực giấy nghiên giờ này khắc này cái này âm thanh thuốc phụ cũng là để cho vạn phần rõ ràng thuốc phụ thỉnh giảng hắn một thanh giảng chén trà ấm trà đẩy ngã trên mặt đất trong tay dẫn theo bút đầy mắt sáng ngời nhìn xem minh thần minh thần chỉ là cười lắc đầu nói tiếp còn có thể tại mương đáy cùng bên cạnh sườn núi lát dày đá cội tầng khe hở lấp đầy đất sét tiến hành gia cố tại mương đỉnh hai bên trồng trọt bụi cây dùng thảm thực vật đến bảo hộ thổ nhưỡng ha ha ha tốt tốt tốt thuốc phụ đại tài minh thần chỉ là khoát tay náo hắn lần này cũng không có chôn xuống càm ấy cũng không có gặp người những vấn đề này cũng không phức tạp bắc liệt chỉ là thiếu người mới thôi chỉ cần một chút thì chỉ ẩn chính bọn hắn cũng có thể nghĩ minh bạch dị nhân nhung tay đầu này đóng cửa biên giới kế sách đã vô dụng đã như vậy không ngại liền kết cái thiện d u y ê n mương nước sửa tốt một chút cũng coi là lợi quốc lợi dân công tại thiên thu tiến hành hắn cái này đưa ra người vốn là chút xuống chút tâm huyết tất nhiên là chờ mong có thể được đến một cái tốt kết cục hắn là vì tư lợi người chú định không làm được thử thử như vậy trí thánh nhưng chung đục lâu tóm lại cũng bị nó kia chân thành tri tâm ảnh hưởng tới chút còn có còn có hôm nay xem như nhặt được bảo đ ụ n g tới minh thần cái này b ả o c hố vô luận như thế nào tần khải cũng muốn hung hăng đảo trên một đảo thứ hai là con đường phía trước địa thế cực kỳ dốc đứng giờ này khắc này thái tử tựa hồ càng thêm chân thật chút tán đi mới gặp lúc kia hoàn mỹ tư thái liền cùng kia phổ thông n h i ệ t huyết thiếu niên lang tựa hồ cũng không phân biệt dẫn theo bút đầy mắt sốt ruột nhìn xem minh thần ném ra ngoài cái này đến cái khác vấn đề thành t í n h mà chấp nhất là cái tốt thái tử trang diện ngược lên là cử chỉ vừa vặn bên trong nhưng lại cất giấu nhiệt tình cùng nhân thiện trong thăng trốc minh thần giống như thấy được cho nên bóng người tử càng nguyên đã từng cũng có dạng này thái tử đây thời gian chậm rãi trôi qua ngày mùa h ẹ con ve teo to dưới mèn gì rào rung động đêm đã khuya tuổi trẻ thái tử lại hoàn toàn không có nửa điểm mệt ngoài chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt cái này so với hắn cùng lắm thì bao nhiêu thúc phụ trong miệng ném ra ngoài cái này đến cái khác vấn đề mà hơn phân nửa vấn đề cũng tại trên người của đối phương đạt được hoặc nhiều hoặc ít gợi ý bất chi bất giác trang giấy đều đã viết mấy trang ở vào trong hưng ơ phấn tần khải đều đã quên đi thời gian đ ô n nhiên ngoài trướng truyền ra một đạo xem chừng nhưng lại thanh em vội vàng điện h ạ còn không nghỉ ngơi sao trung tâm người phục vụ cái khác không biết chỉ biết do muốn bảo vệ cẩn thận chủ tử thân thể tân khải toàn thân chấn động ý thức lúc này mới từ kia h ư ơ n g phấn trạm thái bên trong khôi phục lại giờ gì ngoài cửa tiểu thị nữ thanh nhâm mang theo vài phần nước nở nói điện hạng đều đã canh buồn sáng hạ nhân không dám đánh nhiều chủ thượng công việc nhưng là thái tử nhưng từ chưa muộn như vậy ngủ qua thái tử t u ổ i không l ớ n lắm vẫn là đang trưởng thành thời điểm chớ có hỏng thân thể nhanh như vậy a tân khải mắt nhìn nhẹ bọn ảnh đến h ớ n phía ngoài trướng ư ờ i phục vụ kêu ta biết được ngươi đi xuống trước đi vâng hạ nhân rời đi tân khải chính là đứng dậy hướng phía minh thần hành lễ bài nói t h ú c phụ điệt nhi nhất thời hưng ơ phấn quên thời gian liên lụy t h ú c phụ cùng ta cùng nhau làm đêm đúng là không nên bạn mong t h ú c phụ thứ tội vô luận kiếp trước t i ế p này minh thần đều là thức đêm chính thần hắn ngược lại chưa phát giác cái gì chỉ là tùy ý khoát tay áo không sao tân khải cúi đầu mắt nhìn hắn nhớ k ỹ lít nha lít nhít t r a n giấy g những văn tự này có thể khiến hắn ít đi rất nhiều đường quanh co có thể cấp nước mương tốt nhất mấy t ầ n g bảo hiểm đây là b á o vật vô giá đêm nay hắn đạt được vượn qua dữ liệu quà tạo nghĩ tới đây t ầ n khải sắc mặt nghiêm túc cho dù thân là bắc liệt người thái tử nhưng lại không hề cố kỵ hướng phía minh thần trịnh trọng cúi đầu thuốc phụ xin nhận tại hạ cúi đầu lúc trước là dối trá khách sáo lần này lại là thành tâm thành ý đây là không đồng dạng minh thần cũng đứng dậy đ ỡ cái này so với hắn không có bản nhỏ tuổi đ ư ợ c nhì điện hạ đa lễ hai tử có chút cố chấp lắc đầu nên được nên được thu mương sự tình thuốc phụ thuộc về công đầu mương thành thời điểm ta tất tự mình đem thuốc phụ chi danh k h ắ c tại vinh quang tấm địa to phía trên cung cấp ta hậu thế ước vạn con cháu công phụ t u n bái minh thần chỉ là khoát tay áo cho nên nói Bác liệt nhân tính cách bên trong cũng có tính người quang huy chỗ tân khải ngẩng đầu lên lại có chút hoảng hốt nhìn xem vị này g à o hạt thuốc phụ nương tựa theo hắn hiện tại đối với thủy lợi nghiên cứu kiến giải hắn biết được minh thần quà tặng cho hắn đồ vật là tốt chưa từng gặp mặt lúc hắn đối với người này từng có rất nhiều cân nhắc cùng suy đoán gặp mặt về sau cũng có chút mới tinh nhận biết cùng thăm dò cho dù minh thần người này lơ lửng không cố định nhưng hắn tự nhận là đối với minh thần đã có chỗ nhận biết mà bây giờ hắn phát hiện chính mình tựa hồ cho tới bây giờ đều không có xem hiệu quả minh thần hắn đến cùng đang suy nghĩ gì bọn hắn thế nhưng là đối thủ a hắn phụ hoàng thức khuya dậy sớm duy nhất đại h o à i nguyện chính là trăm vạn hùng binh xuôi nam rửa sạch quốc s ỉ nhất thống thiên hạ bọn hắn nhất định là muốn trải qua một trận tranh đấu vì sao bây giờ lại lại không giữ lại chút nào đến giải đáp hắn nghi hoặc cái này đối với càn nguyên mà nói cũng không nửa phần c h ỗ t ố t tần khải xem chừng thu hồi ghi lại đáp án chủ trừ chỉ, chỉ chốc lát cuối cùng là kìm nén không được hướng phía minh thần hỏi thúc phụ vì sao tại sao phải giúp trợ hắn tên địch nhân này đâu câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng nhưng hai người đều là người thông minh、mình、thần tất nhiên là biết rõ tần khải hỏi lời này là cái gì t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố chúng ta không phải bằng hữu sao một t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố chúng ta không phải bằng hữu sao một vì sao minh thần cười cười có nhiều hứng thú nhìn xem năm này tuổi không lớn thái tử hắn rất trẻ trung cho dù là thiên tư c h ắ c t u y ệ t hắn cũng vẫn như c ũ cần trưởng thành hắn cũng vẫn tại hấp thu thế giới này tin tức cùng tri thức đi đầy đủ quan niệm của mình bắc liệt hẳn là biết được t r i ề u ta đầy phát mấy loại đề cao thật lớn lương thực sản lượng sự t ì n h a có một số việc căn bản cũng không phải là bí mật là dân sự t ì n h c à nguyên n g bản thân cũng không có che lấp vô luận là kiểu mới vũ khí vẫn là hạt giống lương thực những này đ ồ vật chỉ cần hỏi một chút thế chỉ cần có chỗ tốt liền sẽ đạt được chú ý thậm chí cả nguyên ban bố i hạt giống liền bảy ở kỉnh thương thành trong hoàng cung là bác liệt người nghiên cứu bác liệt hoàn cảnh vốn là khắc nghiệt thổ n ư ơ n g càn cỗi thiếu lương đề cao một hai thành lương thực sản lượng kháng c h ù g bệnh chống hạn nạ đúng hại những này đặc chất nhưng điều tần lâu nóng mắt vô cùng Ngạch! tần khải không biết rõ minh thần vì sao đột nhiên nói tới cái này lại là giật giật góc miệng có chút xấu hổ ta biết được tuy nói tất cả mọi người biết được sự tỉnh nhưng là ngấp nghẽ nước khác tri vật lời này nghe tới chúng vi là á n ộ i minh thần chủ đề tựa hồ kéo tới xa lại tiếp tục nói ra k i a điện hạ cũng nên biết được cái này hạt giống là do ai nghiên cứu ra tới tất nhiên là thuốc phụ ngài cho nên nói minh thần nói là có đại tài hoa người không đơn giản có thể g i a m lưu âm l ư u dương l ư u thủ đoạn đều có còn có thể xuất lực có thể ra lợi quốc lợi dân chi lực là thật có thể rơi xuống thực chỗ đi thúc đẩy quốc lực phát triển chẳng trách hồ phụ hoàng đối với hắn coi trọng như thế minh thần nghe vậy lại lắc đầu điện hạ không biết t nghiên cứu chế tạo hạt giống người cũng không phải minh m ẫ ngạch vong túc tân h ả i tự nhiên biết rõ cái tên này nhưng người này quá mức thần bí cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua người này không có chân dùng không có thân phận tin tức xưa nay không từng có người gặp qua hắn một điểm dấu vết để lại đều không có cũng chỉ có một danh tự mà thôi tần gia phụ tử đều cho rằng là minh thần tự giác ngọn gió quá thịnh cho nên biên ra cái tên như vậy đến nghe nhìn lẫn lộn cái này hạ t giống quá tốt rồi tốt đến đủ để khiến các nông dân bái thủ cung phụng tình trạng dạng này công lao rơi xuống minh thần trên người một người có chút quá cao cao đến đều muốn ảnh hưởng tiêu hâm nguyện địa vị cái này không được hy vọng quá cao đối với một cái thần tử mà nói cũng không phải là chuyện tốt đúng minh thần thấy tần khải biểu lộ cũng đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ chỉ là cười nói điện hạ ta rõ ràng muốn nói với ngươi vong t ú c thật có người này năm đó ta đi đi xứ bắc liệt trên đường cùng hắn quen biết chúng ta mới quen đã thân ta chợ hắn nghiên cứu chế tạo mới loại mới có về sau sự tình bắc liệt trên đường tần khải trì trệ thanh â m bỗng nhiên cất cao mấy phần không được hỏi hắn là bắc liệt người bắc liệt người vì sao không tìm tới dựa vào bọn họ bắc liệt vương triều minh thần lắc đầu cũng không phải còn tính là càn nguyên người xem như càn g nguyên thử tần khải nghe vậy m ấ p máy môi nha vì sao vực này thiên tài người luôn luôn ở mảnh này giàu có trong đất đạn sinh đâu bọn hắn đã đầy đủ giàu có vì cái gì thượng thiên cuối cùng sẽ chiếu cố cái tiêm mục nát đọa lạc quốc ra đâu chúng ta có một lần đối thoại ta đến nay vẫn như cũ khắc sâu ấn tượng thời gian trôi qua lâu như vậy cũng không biết do thử thử gây giống công trình có hay không tiến thêm một bước minh thần gặp phải những này yêu bên trong thử thử là thuần phí nhất t r í hướng nhất là cao viễn một vị từ đầu đến cuối sơ tâm cũng chưa từng thay đổi qua cùng thử thử nói chuyện phiếm câu thông mặc dù không nhiều nhưng là mục tiêu kiên định người nhưng cũng có thể cho minh thần mang đến một chút gợi ý thời gian đã rất muộn minh thần nhìn xem một bên tản r a sáng ngời anh đến khẽ cười nói ta từng hỏi hắn như bồi dưỡng tốt hẳn giống cho bác liệt loại sao tần khải nghe vậy run lên bần bật, bật cái gì hắn nói cho tần khải mở to hai mắt nhìn nhịp tim hụt một nhịp không được lấn người hướng về phía trước gấp giọng hỏi thật chứ thúc phụ chuyện này là thật hắn cái này vị trí người nên là sẽ không tin tưởng thiên hạ rất đĩa bánh chuyện mà bây giờ tựa hồ thật đúng là muốn rơi nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt chầm chầm gió nhẹ thổi tới tựa hồ đẻ xuống hắn kích động động tác minh thần ánh mắt ra hiệu hắn để cho mình nói tiếp ta lại hỏi hắn nếu như bắc liệt người được lương thực áo cơm giàu có binh huy càng tăng lên càng kích thích dã tâm hưng khởi bình qua dẫn tới sinh linh tàn sát thiên hạ đại loạn đầu cái này dựa vào phụ hoàng tính cách binh mã đầy đủ lương thảo giàu có kia tất nhiên là muốn chinh phạt thiên hạ hoàn thành nhất thống đại nghiệp rửa sạch quốc s ỉ tần khải nghe vậy giật giật góc miệng trong lúc nhất thời có chút không nói gì cùng một mảnh dưới bầu trời không dung được hai cái dã tâm bừng bừng quân chủ mọi người là đối thủ chuyện đương nhiên không nên tư lịch không nên cho đối thủ lớn mạnh cơ hội gặp thái tử trầm mặc minh thần chỉ là cười tiếp tục nói hắn nói với ta bắc liệt nông dân cũng là nông dân thượng vị giả được lương thực tái khởi t r i n h phạt kia là thượng vị giả sự tình hắn một mực làm ruộng thiên hạ bách tính ăn no mặc ấm lương thực là vô tội lương thực vô tội thái tử nghe vậy toàn thân chấn động tại trong đêm tối này tinh thần dần dần mệt mỏi giờ phút này lại phản phất bị một chậu nước nóng tới ư đến đỉnh đầu hắn đông nhiên ngẩng đầu đến bình tĩnh nhìn xem minh thần trong mắt quan hoa lưu truyền cảm xúc chạy xiết tâm thần run mạnh cao thượng phẩm cách tắm rửa lấy linh hồn của hắn hắn đằng một tiếng đột nhiên đứng dậy tiên sinh xin nhận tần khải cúi đầu vạn mong thúc phụ bảo vệ cẩn thận vị này v o n g túc tiên sinh thiên hạ có tiên sinh sao mà may mắn thật là thanh nhân tần khải sắc mặt trịnh trọng hướng phía minh thần hành lễ đồng thời cũng tại hướng kia chưa từng gặp mặt một vị tiên sinh hành lễ so sánh tiên sinh lòng dạng khí phách cùng c ô n g tích hắn cái này thái tử chỉ cảm thấy chính mình có chút nhỏ bé thúc phụ ngày sau khải đem kế thừa đ ạ i thống hắn buôn phía mắt nhìn thanh â m giảm thấp xuống chút nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem minh thần hôm nay ngọn đèn phía dưới ta lấy thá c ù nhưng g t c phụ l u Quốc u lại lời. gia hứa một t là không Khải thể thế nhưng,、khải、cho rằng thiên hạ nhất thống, dung hợp rằng dung dân tộc đồng dạng cũng là lợi dân tộc lợi là sau ự tình. Nhưng là s này nếu là chiến lên vô luận kết quả như thế nào ai thắng ai bại khải sẽ làm l i ề u chết bảo toàn thuốc phụ cùng tiên sinh tính mạng ngày sau cũng tuyệt không khúc mắt cho các ngươi sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh thực hiện trí lớn như vậy người là không nên nhận khác biệt quốc gia chiến tranh dạng này thấp kém quan niệm chế ước n ả y bọn ánh đến theo lời thề phiêu diêu hán tiếng nói sáng sủa âm bang hữu lực nếu có làm trái này lời thề sẽ làm cho khải thiên địa không dùng nhân thần cập phẫn hắn tuổi trẻ gấp tại cái này nóng nhất máu nhất là chân thành n h i ế n kỷ nói cũng đúng thành tâm thành ý minh thần nhìn xem cái này n h i ệ t huyết thiếu niên lang lại la cười cười điện hạ chúng ta cái này còn không có đánh đây ngươi liền liệu định chính m ì n h thắng không phải thuốc phụ thái tử gấp giọng muốn cãi lại cái gì cũng là bị minh thần khoát tay áo ngừng lại ta biết được điện hạ chân thành tâm ý thần cám ơn qua cũng đợi vòng t ú c cảm ơn hắn không có vấn đề nói điện hạ thần là cái cục nhân là tính ác lòng người từng có thể thấy được phụ nữ trẻ em trói tại giã lại sợ nhiễm mùi tành tưởi thợ ơ đùa bỡn môi câu dẫn thiên hạ đại l o ạ n trên tay dính đầy vô số tiên huyết đời này cũng làm không được vong t ú c như vậy thành kính t ầ n khải lắc đầu vong t ú c tiên sinh như vậy nhân thế tục khó chứa nếu không phải thuốc phụ che chở tất nhiên khó được bây giờ sự nghiệp to lớn thuốc phụ cũng là thành nhân thái tử cũng rất sớm cũng minh bạch một cái đạo lý đó chính là n g ư ờ i không thể nhận cầu tất cả mọi người ở vào một cái rất cao đạo đức cấp độ bên trên đạo đức trình độ cao người gặp gỡ đạo đức trình độ thấp người nhất định là phải thua thiệt vong tục dạng này người là rất khó trên thế giới này sống sót Cho nên có sức mạnh cùng thủ đoạn bảo hộ thiện lương t à i gọi thiện lương lý tưởng cùng hiện thực kết hợp lại mới có thể thành sự nếu không có minh thần đừng nói là đem hạt giống mở rộng ra liền xem như vị tiên sinh này có thể hay không sống sót đều là vấn đề thái tử tựa hồ là an ủi bất quá lại an ủi n ư i ề u người minh thần cho tới bây giờ đều chính chưa phát giác làm sai qua cái gì là đúng hay sai trong lòng của hắn tự có so đo chỉ là tại hướng tiểu hài này trình bày sự thật mà thôi hắn u ú n bay đem chủ đề rơi xuống trở về điện hạ cũng biết thần cho bắc liệt sách cái này tu mương một sách mục đích thứ nhất là vì bảo đảm địa thứ hai cũng là vì hiện ra chính ta tài năng thứ ba trọng yếu nhất là vì cùng ta cả nguyên tranh thủ thời gian mà bây giờ bắc liệt đến thiên nhân tướng trợ trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành như thế công tích vĩ đại ta cái này một sách từ mục đích trên giảng là thất bại nhưng chính như vong thúc nói bắc liệt nông dân cũng là nông dân bắc liệt cùng cả nguyên có cùng nguồn gốc ngàn năm trước là hết thệ tổ tiên t h ô n g nói đồng dạng thần mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng cũng có chút danh giới cuối cùng sẽ không tự dưng làm ác ta không làm khó dễ các ngươi nông dân thượng vị giả chi tranh quốc gia chi tranh liền trên chiến trường thấy rõ ràng à. cái này sách là ta ra lợi quốc lợi dân kế sách tuy nói mục đích đã thất bại nhưng ta không muốn trở xuống nhà văn đoạn vì nó ta cũng muốn gặp bắc liệt sáng tạo ra một kéo dài trăm ngàn g i ả m cống danh truyền kỳ ta cũng không muốn nó bởi vì chi tiết chỗ sơ xuất xảy ra vấn đề minh thần đồng dạng đứng dậy hướng phía mấy lần bái thân thái tử hoàn lễ thần hôm nay nói tới có quan hệ thủy lợi sự t ì n h chữ câu chữ câu cũng không giả mạo hoàn toàn không có giữ lại cũng không giã t h ô n h ư n g nhất ra chi ngôn có lẽ có sai lầm thái tử có thể tự phân biệt hoặc tìm kiếm tốt hơn phương pháp chương hai trăm năm mươi b ố chúng ta không phải bằng hữu sao hai chương hai trăm năm mươi b ố chúng ta không phải bằng hữu sao hai thúc phụ nghi hoặc đạt được giải đáp nhưng là trong lòng nhưng lại rất là rung động vô luận là vong tốt ngôn luận vẫn là minh thần thản nhiên biểu hiện mình n ư trí đều là vượt ra khỏi t ầ n khải dự đoán thái tử lung lay thần kinh ngạc nhìn nhìn trước mắt cái này tâm giao đã lâu thúc phụ cứ việc có nhiều suy đoán nhưng là bây giờ cái này người đặc biệt vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng làm hắn không khỏi vì đó sợ hai t h á n g phụ hắn đẩy người mâu thuẫn rào hoạ nguy hiểm dính đầy vết tinh trên triều đình hoành hành vô kỵ giết người giang ngôi đụng một cái chính là đội thiên địa nhưng cũng thần thánh rộng lớn ý chí bằng phẳng không câu n ệ với đất nước đừng cựu hận thế nhân đều không hiểu rõ vị này biến n à o khó lường hầu ra giờ này khắc này hắn hoặc hứa minh t r ợ nhìn vì sao phụ hoàng vì sao luôn luôn nhắc lên vị này càng nguyên yêu tài vì sao không tiếc lấy n ử a châu chi địa đội không tiếc cùng càng hoàng tranh thực là hắn đáng giá khải đại biểu ta bắc liệt b á c h tính cảm ơn thúc phụ động động một mét tôi việc rất nhỏ bắc liệt người không đều hào sảng mà ta cũng liền đừng có lại khách sáo nghịch minh thần chỉ là khoát tay、áo. hướng phía ngoài trướng đi đến đêm đã khuya điện hạ sớm đi ngủ yên a t h ú c phụ tần khải gặp hắn muốn đi do dự một cái c h ư ớ c mắt cuối cùng là cắn răng kêu một tiếng kia giống thóc sự tình lời này hiển nhiên hỏi có chút da mặt dày nhưng minh tần h nói tới vong túc cho hắn hy vọng cho dù là không muốn thể diện hắn vẫn là muốn đến một cái xác nhận coi như minh tần h hiện tại không cho cũng không sao ngày sau đâu chiến tranh kết thúc hết thể hết thể đều kết thúc đâu nếu là một nước diện cái này giống thóc cũng theo đó cho bụi vậy hắn nhưng chính là tội nhân kiên cổ cái này thái tử ngược lại là sẽ thuận cán trèo lên trên được lũng trong t h ủ bất quá minh thần cũng có thể lý giải tâm tình của hắn tài sản to lớn ở trước mắt người chính là quỷ xuống dập đầu cầu cũng là yêu cầu chỉ là cười nói giống thóc không phải ta nghiên cứu chế tạo ta cũng không c ầ n xử trí nếu là có cơ hội thái tử tìm vong t ú c đi nói đi dứt lời chính là rời đi đi theo tiểu h à i đắc ca một đêm cũng có chút mệt mỏi nên trở về ôm lấy lấy phủ dao nhi đi ngủ vong t ú c tần khải nghe vậy hoảng hốt một cái thẳng đến minh thần rời đi trên mặt không ư ức chế được lộ ra nét mừng tới minh thần đã vừa mới nói qua vong tốc thái độ minh thần sẽ không n h ú n tay lời này cũng liền nói cho hắn biết m ớ i loại bắc liệt bách tính cũng là có phần tần lâu thế tất yếu tại hắn tại vị thời điểm suy nghĩ biện pháp thực hiện trí hướng của hắn đánh sự tình thiên hạ đại khái không tới phiên tần khải trên thân hắn nếu là còn sống thế tất là phải xử lý chiến hậu thiên hạ minh thần đem thái độ để ở chỗ này tương lai nếu là bại bắc liệt quy về càng nguyên bắc liệt bách tính có thể được đến m ớ i loại đến chồng qua càng thêm giàu có nếu là thắng cho dù là càng nguyên vong đồng dạng vong túc cũng sẽ không t h o kiệt khác nhau đối đãi bắc liệt bách tính cũng có thể đến mấy loại chuyện tốt chuyện tốt hôm nay gặp minh thần từ hắn được phong thái tử đến nay đều chưa từng như thế vui vẻ qua thế gian vì sao lại có minh thần như vậy người đâu càn hoàng a thật là khiến người hâm mộ bầu trời sáng sủa ánh nắng tươi sáng bắc liệt đô thành k ì n h thương thành bên trong người người tới hướng phồn hoa náo nhiệt đông nhiên phương xa có tiếng vó ngựa chuyển đến mọi người không tự giác ngẩng lên thủ hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại nhìn đó là cái gì thái tử đây là thái tử thân vệ nghe nói thái tử đi tu thủy mương cũng không biết rõ tu thế nào nếu là mương thành ta bắc liệt cũng liền không có như vậy càn cối liệt hạ là chúng ta mẫu hạ thật có thể đổi sao n ư ơ n g lặc đó là cái gì b ạ c h lan g t ố t tuấn thật là lớn b ạ c h lan g b ạ c h lan g trên còn đáp lấy người đâu vị y ê u dũng sĩ có thể thuần đến như thế manh thú thật là thiên thần hạ phám a thế nhưng là thái tử tại dân gian tìm được dị nhân ta bắc liệt thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a tuy nói bắc liệt hoàn cảnh khắc nghiệt t h ổ địa càn cối nhưng kình thương thành nói thế nào đều là đỗ thành so với cái khắc thành thị vẫn là náo nhiệt rất nhiều minh thần cùng thái tử tại tu mương địa phương ngây người hai ngày thái tử xử lý xong trong tay sự tình chính là ngựa không dừng vó cùng minh thần cùng nhau hồi kinh đây là minh thần lần thứ hai tới đây lần trước là mùa đông tới lần này là m u ộ n đầu mùa hè thu xem ra cũng là không đồng dạng quan cảnh bắc liệt người hào phóng cứng cỏi dũng cảm trung thực sùng thượng vũ lực thoáng nhìn bạch lang tại trên quan đạo phi nhanh ngược lại là cũng không có dẫn phát rối loạn ngược lại là xa xa nhìn xem náo nhiệt không được sợ h ã i t h ắ n g phủ nên là cỡ nào vũ dũng có thể thuần đến như vậy buông thả dị thú tần khải xoay đầu lại hướng phía thừa cưỡi bạch lang minh thần hai người nói ra thúc phụ đến tình t ư ơ n g như thế nào ta kình thương thành nên là cũng không yếu cho các ngươi quý thủ các ngươi liệt dương a thái tử rất ưu tú nhưng tóm lại là một thiếu niên lang từ nhỏ cẩm y ngọc thực cái này tu mương sự tình là phụ hoàng phái cho hắn đệ nhất kiện đại sự cũng là hắn lần thứ nhất rời kinh đoạn đường này hắn trưởng thành rất nhiều gặp gỡ minh thần càng là niềm vui ngoài ý muốn lần này trở về hắn ức chế không nổi có chút h ứ n g phấn muốn đi cùng phụ hoàng báo cáo minh thần ba phải nói kình thương nguy nga liệt dương giàu có quý thủ hắn ổn thành thị đều có các đặc sắc không cách nào t ư ơ ố i hắc tần khải nghe vậy cười âm thanh hướng phía minh thần nói ra nhìn một cái thuốc phụ ta cái này danh tiếng thế nhưng là đều bị ngươi v à t đây thái tử trở về bọn hắn bất luận luật ta ngược lại đều xem ngươi bạch làm đi hắn biết được minh thần có một thần đ i ể u có thể lớn có thể nhỏ phủ giao ngàn dặm cũng hiểu biết tính an hầu từng thừa bạch làm từ hung nô thảo nguyên đắc thắng trở về nhưng khi hắn thấy tận mắt đến đáng yêu cho trang hóa thành vi phong bá đạo cự lang vẫn là không được vì đó sợ hai thằng p h ụ một đường phi nhanh cực kỳ hâm mộ không thôi bắt liệt người hiếu chiến hiếu chiến tất nhiên là mừng dỡ dạng này thần tuấn vị này thuốc phụ đến thiên địa tri tạo hóa đúng là một vị thần nhân điện hạ nói đùa ngươi là bắc liệt thái tử ai có thể đoạt ngươi ngọn gió ha ha ha thúc phụ không sao cả chúng ta bắc liệt người cũng không có như vậy lòng dạ hẹp hỏi không cần như thế thận trọng từ lời nói đến việc làm hôm đó dạ đảm về sau vị này thái tử giống như thật coi minh thần là thúc phụ hoàn toàn cũng không thèm để ý hắn là càn nguyên hên người không quan tâm hắn là càn nguyên hầu gia hai người đối thủ thân phận nói chuyện lại có chút thân cận một đoàn người trên đường phi nhanh rất nhanh chính là đến thái tử phủ đ ệ thái tử cởi mở hướng phía minh thần chắc tay thúc phụ đến kình t h n thành nếu như không chê mời đến ta phủ thượng ở tạm ta đi thông báo phụ hoàng vi thúc cha dẫn kiến minh thần cũng không có từ chối vậy tại hạ liền lẩm bẩm tha bắc liệt hồ điện bá đạo tham lam chi quân xử lý chính vụ chỗ minh thần bị nội thị dẫn lại một lần tới nơi này to lớn túi ra địa đồ vẫn như c ũ là treo ở bàn bên cạnh cách đó không xa minh thần lần đầu tới bắc liệt lúc liền bị tần lâu mời tới này nghị sự cũng liền có một sách đổi nửa châu nửa châu đổi một người dạng này thanh danh ban đầu cũng liền có tiếp sau một loạt chuyện này có thể nói nơi này là minh thần dương danh thiên hạ điểm xuất phát thời gian qua đi hai năm lại lần nữa trở về nơi này bảy viện cũng không có bao nhiều cải biến nhưng không biết sao đến minh thần lại không hiểu có loại cảm giác khác thường t o a này hoàng cung tựa hồ càng thêm dày hơn nặng chút nơi này khí chất phát sinh một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa ha ha ha ha minh thần tiến đến nhìn qua hai lần vừa mới đứng n ữ n g bên hai lại chuyển tới một trận cởi mở tiếng cười t r â m h ô n qua nằm mơ chính là mơ tới có tiên hạc từ trên tiên sơn bay tới tha đến một chiếc tiên tiểu đưa đến t r o n g trong tay lượng trước đến hôm nay sẽ có chuyện tốt phát sinh quả nhiên là chuyện tốt cố nhân trung p ù n g đã lâu không gặp đã lâu không gặp a bên trong trong phòng đi tới một thân ảnh cao lớn hắn lấy một thân đỏ như máu y p h ụ lưng hùm b a y gấu ánh mắt nghiêm nghị so với kia trải qua chiến trường giết địch vô số manh tướng đều muốn hùng hồn như là mánh hổ hạ sơn vẹn vẹn là bị hắn nhìn một chút liền phản g phất nhìn thấy nguy nga s ơ n mạch cao tuyệt ý mãnh bắc đế tần lâu cái này tranh tranh quân quốc cao nhất kẻ thống trị toàn dân thần tượng minh thần công nhận tối cao đối thủ hai năm không thấy b á c liệt tan ổn hai năm vị này quân chủ không những không thay đổi bình thản ngược lại lại là vì thế càng tăng lên hắn là tại trong núi rừng xúc thế mánh hổ cho tới bây giờ đều chưa từng bông xuống qua g a tâm thời khắc đều đang nghĩ lấy một ngày kia nhảy ra núi rừng tung hoành thiên hạ đánh vỡ thời cuộc đi sáng tạo một thời đại truyền thuyết minh thần cũng không vì đó v y phong trấn n h i ế p hành lễ nói ngoại thần minh thần gặp qua bệ hạ lúc này không giống ngày xưa thân phận cũng là ngày đêm khác biệt trong âm thầm cùng thái tử gặp nhau c ấ p bậc lễ nghĩa tùy ý chút thì cũng thôi đi nhưng bây giờ nơi này xem như nửa công khai trường hợp vô luận là minh thần hay là tần lâu đều đại biểu cho lẫn nhau quốc gia mặt mũi tự nhiên muốn chính thức chút tần lâu tùy ý khoát tay áo mấy trong đó hầu nhau nhau rời đi toàn bộ đại điện ngoại trừ minh thần cùng tần lâu lại không người thứ ba ban đầu ở triều ta công đường giết nhân tu soạn con nhỏ c ù n g ta đánh cược làm bằng hữu minh thần a tần lâu đại mã kim đao tùy ý ngồi xuống bàn trước cười nhẹ nhàng nhìn xem minh thần sao đến như thế công nghệ đây cũng không phải là ngươi vui vẻ tiếp nhận con ta một tiếng thuốc phụ ngược lại gọi lên ta cái này âm thanh bệ hạ tới hắn không có lấy chống đến t ừ xưng ơ chúng ta không phải bằng hữu a bằng hữu đi những ngày nghi thức xã giao làm cái gì chương hai trăm năm mươi lăm hổ khiếu thanh vân một chương hai trăm năm mươi lăm hổ khiếu thanh vân một bệ hạ là quân chủ trí cao vô thượng tự nhiên không sợ hãi thân bất quá hắn nước ngoài thần tất nhiên là cần thận trọng từ lời nói đến việc làm đối với một cái người bình thường mà nói cho dù là quá mệnh giao t ỉ n h đối mặt đế vương cũng cần đem cấp bậc lễ nghĩa làm đến nơi đ ế n trốn đế vương c ũ n g nói ngươi không thể tự cho là đúng không thể đi cực giữa các ngươi giao t ỉ n h đế vương trí cao vô thượng tự nhiên là có thử lỗi chi phí nhưng là đối với người bên ngoài mà nói một câu khả năng liền dẫn tới h ỏ a sát thân đẳng cấp khác nhau nhất định là rất khó nói chuyện n ă n g hàng đương nhiên đối với minh thần mà nói không có gì cái gọi là cái này chỉ là hắn thói quen phương thức nói chuyện mà thôi ta bằng hữu không nhiều ngươi đã thắng cực ta cũng nhận từ lấy bằng hữu lai chi ta có là độ lượng n g ư ơ i an tâm là được về sau không cần những n à y tục lễ tần lâu hướng phía một bên bàn phát tay ra hiệu minh thần ngồi xuống l ặ n g lặng đánh giá người trẻ tuổi kia hai năm không thấy vị này yêu thần bản thân tựa hồ cũng không có thay đổi bao nhiêu nhưng là thân phận của hắn địa vị đã phát sinh biến hóa nghiêm trời l ệ đất nho nhỏ lục phẩm tu soạn nhảy lên thành thanh danh có một không hai thiên hạ hầu ra t h ứ long đăng cơ quét ngang hung nô chỉ dùng ngắn ngủi thời gian hai năm liền thành cản g u y ê n thứ nhất thần từ lúc nhìn thấy hắn lên tần lâu liền hiệu kim lân cũng không phải là vật trong ao luôn có một ngày sẽ đẳng văn hóa long hắn tự nhận là hắn là thiên hạ phát hiện trước nhất cái này n mà thô chỉ là đáng tiếc người ta không có tại hắn nơi này hóa long hắn tiện tay phẩy tay h á o một cái một viên lệnh b à i bị hắn bung ra trên mặt bàn về sau nếu là lại đến kinh thương cầm này lệnh b à i như chấm đích thân tới muốn gặp ta ngươi từ trước đến nay liền có thể lần trước minh thần có thể nói là đào tẩu tự nhiên cũng không có gì tín vật cho nên mới gặp tần lâu lượn quanh như thế lớn cái vòng tròn tần lâu không có hỏi người này tới gặp mình nguyên do nhưng trước cho cái này bản hiệu ngay sau minh thần lại gặp nhau hắn cũng không cần phiền phước tấm bảng này nếu là rơi vào bình thường định quốc người trong tay sợ là sẽ phải dẫn phát chút hỗn loạn bất quá tần lâu thấy thanh tinh thần cũng tin qua được người này thần c ả m ơn bệ hạ minh thần ngược lại là cũng không có từ chối đem thu vào tần lâu thả xuống trong mắt liếc mắt bàn đọc sách một bên treo địa đồ bao la vô n g ầ n cương thổ tại hai đạo dòng sông ở giữa dùng mực đỏ vẽ lên một đầu đường thật dài khanh tại mương nước lời nói làm con ta đều đã báo cáo tại ta minh thần chấm đại biểu bắc liệt cám ơn ngươi lòng có máy ngủ mảnh người tử bi vị này bề ngoài nhìn qua tràn ngập cảm giác gác bách quân chủ cũng không có nghe đồn như vậy thô kệ dã man trợ giúp chính là trợ giúp không quan hệ lập trường cùng thân phận quân vương thân thể hắn lại hướng phía minh thần chắc tay có chút chân thành nói nên nói không hổ là phụ tử tuy nói khí chất hoàn toàn khác biệt nhưng ở một số phương diện hai người lại cốt có tương đồng đặc chất minh thần chỉ là cười cười không có vấn đề nói vậy hạ vừa mới cũng đã nói chúng ta giữa bằng hữu không cần đa lễ thần lâu lắc đầu cái người cùng quốc gia không thể nói nhập là một cái này hai lần đa lễ là không đồng dạng minh thần vượt qua vạn d ạ n xa đến ta bắc liệt có gì muốn làm đâu đến kỹ lịch sử có mấy cái đỉnh cấp quyền quý như là minh thần như vậy đâu địa vị cực cao tại c à n nguyên địa vị quyền thế không thể thay thế nhưng lại lảo đảo trốn đi cùng phổ thông lữ giả đồng dạng bốn phía tán loạn gan đại cùng thả cố tình làm vậy tần lâu vốn cho rằng lần nữa cùng người này gặp nhau nên là tại hai nước chiến tranh thời điểm minh thần cười nói liền không thể là thần muốn ra ngoài lữ hành mong nhớ bạn cũ đến bắc liệt dạo chơi à. ha ha ha nếu là như vậy tia tất nhiên là tốt tần lâu nghe vậy không được c ở mở mà cười cười đông nhiên trong mắt nhìn hắn kia minh thần làm sao không trực tiếp tới kỉnh thương tìm ta chẳng lẽ là muốn nhìn một chút ta bắc liệt tu mương tiến độ tu đến đây minh thần chưa từng xuất hiện tại kỉnh thương thành ngược lại xuất hiện ở mương nước công trường cái này một mục đích cũng không khó đoán minh thần mới bay cũng không có từ chối phủ nhận b ệ hạ nhìn rõ mọi việc cái này đều bị ngươi đã nhìn ra ha ha ha như thế nào minh thần ta bắc liệt tu mương tiến độ như thế nào tần lâu trên mặt tựa hồ mang theo vài phần tốt sắc khoe khoang giống như hướng phía minh thần nói trước đây minh thần sách cái này một sách thời điểm liền đã rõ ràng nói cho hắn biết cái này d ư ơ n ư u chính là muốn mệnh nước h á c khiến bác liệt mười năm không xuất binh mà bây giờ vội vàng hai năm công trình đã rơi xuống cuối minh thần cái này một kế thế nhưng là để bác liệt phá tần lâu cũng là có loại hài đồng chơi trò chơi thắng cảm giác sảng khoái từ hắn nhận biết minh thần đến nay còn không có trên người minh thần chiếm được chỗ tốt đây lần này xem như thắng nửa bậc bác liệt có thiên nhân tướng trợ thần công tự nhiên sẽ làm danh lưu thiên cổ làm hậu thế ngàn vạn con cháu tranh nhau chuyển tụ chi minh thần lời này của ngươi không phải là cắn răng nói ra được đi xem chừng xem chừng, chớ tức chớ tức bệ hạ quá nói là minh thần là bằng h ư u tần lâu liền thật coi hắn là bằng h ư u cứ việc ở vào phe đối địch bọn hắn lại như là bằng h ư u đồng dạng vui cười trêu trọc minh thần người này phản phất liền có loại khác năng lượng cùng hắn cùng một chỗ ở chung chính là rất nhẹ nhàng cái này cùng cái khác nơm nớp lo sợ thần tử là không đồng dạng đang thiếu một trận tần lâu sắc mặt tựa h ồ nghiêm túc chút minh thần ngươi đã đến nơi này có mấy lời ta cũng không ngại sáng tỏ muốn nói với ngươi một khi ta bắc liệt vương thành thông nước ta thế tất đem xua binh nam h ạ độ liệt hạ khu kinh lam phá tam q u n thủy diện cá nguyên nhất thống thiên h ạ hùng hôn bá đạo chi phong đập vào mặt quân chủ giã tâm mừng mừng hai con ngươi bên trong phảng phất thiêu đốt lên h ỏ a diễm hùng tâm tráng trí cũng cao hơn đến bầu trời giống nghĩ nghĩ lại minh thần tựa hồ có thể nhìn thấy một đạo hùng hồn hư ảnh ở phía sau hắn như ẩn như hiện có mánh hổ tiếng gầm đình thay như c ó c đến lúc đó n g ư ờ i ta chính là đối thủ quốc sự cùng quan hệ cá nhân không thể đánh đồng n g ư ờ i ta đều toàn lực ứng phó là đủ đây là tần lâu thức khuya dậy sớm mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ sự t ì n h cho dù cùng minh thần trở thành bằng hữu cũng không thể ngăn cản hắn mảy may như tiêu hâm miệt sợ liền đầu hàng tại ta ta bảo đảm nàng tính mạng làm nàng làm kiện châu mục thái thú cũng không sao minh thần cười khe âm thanh l u ố t u ố t bàn trên hoa quả ha ha b ệ hạ nói lời này thế nhưng là sớm chúng ta ở giữa còn cách kinh lam liên minh còn cách đại tề đây tần lâu dương dương lông mày đầy mắt lão nghễ minh thần ta không tin ngươi nhìn không ra đại lục không phải kinh lam liên minh địa bàn bọn hắn b ấ t quá là gặp lợi làm việc hàng người lợi thi tiến bất lợi thì lùi không xấu hổ bỏ chạy đại quân ta mênh mông quần quận xuôi nam bọn hắn không có khả năng g i m chính diện cùng ta chống đỡ ta không cần tốn nhiều sức liền có thể cầm xuống cả nguyên bắc cảnh về phần đại tề ta không tin các ngươi càng nguyên vật làm dân giàu phong đến tận đây liên tiếp đại chiến sơn hà vỡ vụn còn có thể ngăn ta hùng m i n h vương huệ hạ người thảo mãng huyết y quân nội bộ tồn tại rất nhiều vấn đề căn bản không phải đế vương c h i tài có thể đánh rơi trần quốc đã đúng là không dễ đối ta đại quân đến liền sẽ như không trung lầu cát sụp đổ làm bác liệt quân chủ tần lâu có tư cách đi bình phán thiên hạ anh hùng hắn nhìn như thô kệch kỳ thực t h ậ t trọng thiện tức người những n à y hào kiệt trong lòng hắn cũng tự có so đo hồng lăng sương kinh lam liên minh vương huệ huyết y quân đều không trong mắt hắn minh thần cái này thiên hạ chỉ có c à n nguyên là đối thủ của ta hoặc là nói chỉ có người là đối thủ của ta tần lâu năm đó cũng không nghĩ tới cái kia bị c à n nguyên khuất lục đưa tới làm thẻ đánh bạc dám ở trên triều đ ỉ n h cùng hắn c ã i lại c à n nguyên hoàng nữ sẽ trở thành hắn đối thủ lớn nhất bất quá nếu chỉ có tiêu hương nguyện kỳ thật mới c à n nguyên cũng không trong mắt hắn nhưng là có minh thần mới c à n nguyên lại có thể lại để cao một cái cấp bậc minh thần nghe vậy không được hít một tiếng vậy hạ ngược lại là để mắt tần h đây phong mang tất lộ cũng là không phải chuyện tốt thanh danh truyền rộng như vậy hắn nghĩ bày gia định lấy yếu cũng không cách nào ta vẫn luôn để mắt người chính là ngươi tiểu tử nhìn không lên bất liệt nhớ tới hai năm trước chuyện cũ tần lâu không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái hắn thực sự nghi không minh bạch tia rách dưới cả nguyên n có gì tốt minh thần ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi có thể nguyện lưu tại ta bất liệt ta bảo đảm ngươi địa vị tại cả nguyên n cũng không phân biệt đừng nói là hậu tước chính là phong ngươi quốc công cũng không sao tuy nói hy vọng phiêu miểu tần lâu vẫn là không nhịn được lại một lần hướng phía minh thần ném ra cảnh ô liu hai năm trước hắn nguyện lấy thay người hai năm sau hắn còn nguyện ý lấy quan to lộc hậu cho phép chi cái này bệ hạ ngược lại là chấp nhất minh thần chỉ là thần là càn nguyên người vẫn là càn nguyên c ò lớn ngươi có thể từng nghĩ tới tùy tiện quan tại b ắ t liệt còn bị trao tặng trí cao hơn tước ngươi để ngươi triều đ ỉ n h thần tử nghĩ như thế nào ngươi để ngươi bách tính nghĩ như thế nào thiên hạ không phải một người thiên hạ liền xem như bệ hạ yên tâm ta những người khác sẽ yên tâm ta à lại nói thần vẫn là tại cố thủ càng tự tại chút chuyện đương nhiên cự tuyệt cái này ai có thời điểm tần lâu cũng nghĩ không thông vì cái gì càn nguyên kia phiến bên trên đất luôn luôn phong nhiều mỹ hảo luôn luôn có thể đản sinh ra nhân kiệt bảy mươi năm trước xuất hiện kia trấn kinh thiên hạ quân thần bảy mươi năm sau lại có minh thần thiêu hương nguyện vương huệ dạng n à y một nhóm người vất quá cái này kỳ thực chỉ là người quán tính nhìn xem nhà khác đổ vật tốt đã chương hai trăm năm mươi lăm hổ khiếu thanh vân hai chương hai trăm năm mươi lăm hổ khiếu thanh vân hai càn nguyên cái này mấy trăm năm cũng không có ra một cái tần lâu như vậy hùng tài đại lược quân chủ trên triều đình cũng có vô số bẩn thiệu mục nát không so được bắc liệt quân thần một lòng triều đình thanh tĩnh bắc liệt cố gắng cũng có rất nhiều nhân tài chỉ là thiếu khuyết một lần một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội thôi minh thần lời nói cũng không có đạo lý nếu là hai năm trước kia nho nhỏ tu soạn vào b ắ c liệt trải qua một đoạn thời gian kinh doanh từng bước hướng lên đây cũng là thôi mà bây giờ minh thần đã dương danh thiên hạng ca nguyên lạc ấn cũng khắc sâu lạc ấn ở trên người hắn tránh thoát không đi tần lâu lắc đầu b ô n g tiếng thở dài lại hướng phía minh thần nói ra minh thần ta biết con ta vì ngươi lập xuống một thể việc này ta cũng đồng ý ngươi không nên bị nước đừng có hạn chế ngày khác nếu ta bắc liệt thắng vô luận như thế nào liền xem như ngươi cho ta bắc liệt tạo thành thương vong to lớn coi như ta bắc liệt cả nước đều hận ngươi tận xương ta đều sẽ bảo đảm ngươi nên cho phép ngươi vinh hoa phú quý cũng sẽ không rơi xuống cũng nhìn ngươi bất kể h i ể m khích lúc trước vào chiều đến phụ tá cô ta ngươi là càn nguyên hầu tước đại biểu cho càn nguyên như có thể nhập hướng làm quan cũng có thể tiêu mất song phương thế lực mâu thuẫn xúc tiến thiên hạ dung hợp đại nghiệp tần lâu s o minh thần lớn rất nhiều cũng không cùng càn nguyên kiên lão hoàng đế đồng dạng làm cái gì trường sinh bất tử mộng minh thần khẳng định là có thể chịu lao đầu sống qua hắn như hết thể dựa theo ý nghĩ của hắn vận chuyển lời nói thiên hạ nhất thống cũng không có cả nguyên n cùng bắc liệt đối thủ nói chuyện cả nguyên n cùng bắc liệt đều là một nước minh thần làm cả nguyên n đại biểu cho cùng bắc liệt nắm tay cũng có thể xúc tiến dung hợp rất đầu đối hắn trăm năm về sau minh thần chính là thích hợp nhất ý thác người hắn là cái này đệ nhất thiên hạ minh thổi hắn tin tưởng làm thần tử không người có thể đụng minh thần hắn cũng tin tưởng tần khải tại minh thần phụ t a dưới có thể thu thập s o n g liên tiếp t r i n h phạt về sau cho lưu lại thiên hạ cục diện rồi dám hát minh thần nghe vậy cười khẽ âm thanh v ậ hạ nếu ta cả nguyên thắng đâu v ậ hạ có thể để thái tử hoặc điền tướng quân tiếp nhận triều ta sắp phòng xúc tiến thiên hạ dung hợp đại nghiệp Tần trệ. Trên thế giới này không có 100 tháng lợi sự tình, thất nghe này không lâu lợi giới chỉ vậy có sự bây ạ đại i liền biểu lấy l vong, tần tử u tự hồ cho tới hổ cho b â giờ đều không nghĩ tới loại khả nghĩ năng này. tới loại bị â y giờ b minh thần nhắc lên hắn cũng không được nhịp tim lọt nửa nhịp minh thần lời nói mặc dù nghe rất trói t a i nhưng cũng rất công bằng hắn giật giật góc miệng hỏi ngươi không sợ bọn họ tập kết lực lượng mưu phản a vậy hạ không sợ thần tập kết lực lượng mưu phản a ngươi sẽ không cứ việc càng nguyên cùng bắc liệt có q u ố c thủ nhưng là trăm ngàn năm qua dung hợp thống nhất trên thực tế là hai nước cộng đồng nguyện vọng đương nhiên nguyện vọng của bọn hắn đều là chính mình có thể thắng minh thần cũng không hận bắc liệt thần lâu là có thể nhìn ra được lúc trước minh thần cùng thái t ử chỗ lời đ à m luận cũng đã chứng minh hắn khí độ t r ă m ngàn năm trước bắc liệt cùng càn nguyên là một nhà là sớm tối đều muốn thống nhất chỉ cần bắc liệt thắng người bên ngoài không dám nói nhưng tần lâu có thể cam đoan chính là minh thần nhất định sẽ không phản minh thần hướng hắn cười nói thần tin tưởng bọn họ cũng sẽ không tần lâu nghe vậy ý niệm trong lòng bắt chuyển âm thầm nắm chặt nắm đấm chủ trừ nữa khắc tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm cuối cùng là hướng phía minh thần nói ra ta tuy có tâm, có nhất ư n không làm loạn thế sự tình, thua chính là thua. Nếu ngày g thế thua thua. thật h làm là là sự sự có c đó, thống thiên hạ về sau văn hóa giao hòa đau từng cơn không thể tránh né nếu không kia thiên cổ bá vương như thế nào tái khởi cao chót bót nhưng mà tần lâu lại từ bỏ cố gắng thiên hạ cũng ít có người có thể xem hiệu vị này bá đạo quân chủ trong hai năm qua không biết trải qua cái gì h á n tự hồ cũng cải biến rất nhiều minh thần nhìn chằm chằm vị này hồ quân có bối cảnh bị trời trợ giúp người cũng không đại biểu hắn chính là cái hoa cố tương phản càng là bị cao năng lượng bối cảnh nâng đỡ người càng là đại biểu cho hắn đầy đủ ưu tú tâm tính cao viễn tu h à n h t ứ c là tu tâm vị này quân vương cho dù là không có tu tập qua pháp t h u ậ t cảnh giới của hắn cùng khí độ cũng vượt qua trên thế giới này phần lớn người dựa theo thế này lưu truyền kia đăng tiên tri pháp tới nói sau khi hắn chết nhìn thấy luân hồi cũng nhất định có thể thành tiên kia thần cũng đáp ứng vệ hạng minh thần d ơ ly rượu lên đến g ư ờ i hướng phía tần lâu nói tốt tần lâu cũng d ơ ly rượu lên đến rượu uống một hơi cạn sạch hết thảy đều không nói bên trong a cây độc rượu xuyên thấu qua cổ họng chảy đến tạp phủ minh thần cảm giác có chút khô nóng không được hướng phía tần lâu nói bắc liệt rượu liệt thần vẫn còn có chút uống không quen a ha ha ha ha, uống nhiều uống thành thói quen không nói những cái khác chúng ta bắc liệt rượu đây chính là nhất đẳng chờ về sau ta lấy người đưa hai n g ư ờ i đàn mang đi minh thần nhữ mày ngôn n ữ tựa hồ mang theo vài phần trêu chọc bệ hạ lần này có thể thả ta đi lần trước tại bắc liệt thời điểm vị này quân chủ có thể phái người trông coi hắn không muốn để cho hắn đi đây tần lâu ngược lại là cũng ra mặt dày hoàn toàn không thèm để ý ngươi như muốn đi ta có thể ngăn được chim chóc bay phóng lên trời tóm lại là ngăn không được đối thủ lại như thế nào tần lâu cho tới bây giờ đều chính chưa phát giác thất bại lần này nếu là muốn đi nhưng chớ có như lần trước như thế c h à o hỏi cũng không nói một tiếng ha ha ha kia là tự nhiên kia là tự nhiên hai người đàm tiếu một trận minh thần dường như nhớ ra cái gì đó giữ mắt nhìn xem tần lâu ánh mắt nhiều chút tìm tòi nghiên cứu có một chuyện thần muốn hỏi một chút b ệ h ạ cứ nói đừng n g ạ i vậy hạ có thể tin mệnh số thần lâu xứng sở mệnh số thứ không giam dâu dếm vậy hạ thần đến bắc liệt trên đường gặp một t u y ề n phu hắn trí tuệ minh ông kiến giải phi phạm khẳng định càng nguyên mệnh số đã hết mà bắc liệt bất khuất mệnh số chính thịnh vậy hạ hùng tài đại l ư ợ n g trải qua gặp chắc trở thượng vị chăm lo quản lý chính là thiên định quân chủ thế t ấ t nhất thống thiên hạ thực hiện kế hoạch lớn đại nghiệp thần lâu có chút lơ đễm ừng đây không phải là những cái kêu a duân định hót người quen nói lời a ta đều đã chán nghe rồi ngươi nhớ những ngày đổ bật làm cái gì vực này định mọi a duân định hót tì ý ngôn hắn nghe được nhiều hắn không hiểu vì sao minh thần như vậy trí tuệ người sẽ đối với như vậy để bụng minh thần lắc đầu chỉ là nhìn xem hắn hỏi nếu như đây là sự thực đâu hết thể đều có định số đâu tần lâu bưng chén rượu hướng hắn cười nếu là thật sự minh thần ngươi còn muốn n g h ị c h t i ê n mà vì a tần lâu một câu bắt lấy để i mù m nhanh mồm nhanh miệng minh thần ngược lại là khó được bị cái này hoàng đế chẹn h ọ một cái chính ngươi đều không tin còn muốn gọi ta tin a mệnh số quy định cái gì ca nguyên mệnh số đã hết bắt liệt mệnh số chính tị ý tứ nói đúng là liền xem như ta mỗi ngày ngủ thật ngon ta tận tình vui đùa không để ý tới triều chính ta bắc liệt cũng có thể thắng a làm sao có thể nào có cái gì mệnh số ta thượng vị đến nay cẩn trọng thức khuya dậy sớm bắc liệt quốc lực phát triển không ngừng bách quan mời ta sợ ta bách tính tôn ta s ù n g ta mỗi một sự kiện đều là ta rơi xuống thực chỗ từng cái từng cái làm mỗi một câu nói đều là ta nói là ta từng bước một đi đến hiện tại liền xem như tương lai ta thắng đó cũng là ta nên được đây đều là chính ta công lao mà không phải cái gọi là mệnh số xem r a vị này quân chủ là thật không biết rõ sau lưng của hắn có cái gì minh thần l ặ n g lặng nhìn xem cái này vai hùng anh phát quân vương đầy trời tiên quang t à n mạn hùng hồn khí ngạo nghễ đập vào mặt nhân vương đăng cơ hổ gầm thanh vân nhân vương đăng cơ nhất thống thiên hạ đồng dạng hai năm không thấy trên người hắn cũng nhiều một phần đặc biệt nhắc nhở cái này cố gắng cũng không phải là sau lưng của hắn tồn tại q u ả tặng mà là chính hắn khí độ chính mình đ ộ lượng chính mình dây đến kim lân dược thiên môn kình xa và biển hổ gầm thanh vân tự mình bệ hạ nguy hiểm mỹ nhân n g bá đạo khoa trường manh nam kiêu h ù n nhân vương ấn lựa chọn người minh thần đã gặp ba vị chương hai trăm năm mươi sáu hồ ly một chương hai trăm năm mươi sáu hồ ly một minh thần chính là dựa vào một mép của thời thời gian trôi mau trôi qua minh thần cùng tần lâu hai người tại cái này rộng rãi hồ điện bên trong nâng ly c ạ n chén trò chuyện vui vẻ thỉnh thoảng chuyển ra chút thời mở tiếng cười tới minh thần là người rất đặc biệt hắn tận tình cùng vọng cho dù là đối mặt đế vương cũng không cúi đầu hoàn toàn không có nửa điểm tôn ti chi ý lại cứ lại mới có thể chắc tuyệt thông minh lanh lợi làm cho người không cách nào khinh thường với hắn cái này hai hai tăng theo cấp số cộng chính là tạo thành thuộc về hắn đặc biệt m ỹ lực mới có thể để cao giá trị của hắn mà tính cách làm cho người muốn thân cận đơn giản chính là quân vương dụ bắc khí cao cao tại thượng bệ hạ đều là rất cô độc cả ngày đều đối mặt với kính cẩn nghe theo bọn hắn người đều đối mặt với lục đục với nhau suy đoán hiếm có một người có thể như là minh thần như vậy tại vừa đúng trong khe hở hành tẩu đã là bằng h ư u không hề cố kỵ nói đùa nhưng lại không ỉ lại sùng mạc yếu không muốn thu hoạch được thứ gì nội tâm cũng không có chính mình tính toán nhỏ nhặt dạng này người đối với quân vương mà nói là rất khó bằng hữu đối với quân vương mà nói cũng là xa xỉ phẩm cũng không biết trải qua bao lâu mặt trời lặn phía tây s ắ t trời mờ nhạt đại điện cũng dần dần tối người phục vụ đều bị tần lâu đổi ra đi tích tân ti người tới không được liền cái đốt đèn cũng không có rượu gặp chi kỷ ngàn trẻ ít lại một chén rượu vào trong bụng chén chóng dâng lên tần lâu tựa hồ cũng có chút hơi say rượu giữa mắt nhìn một chút mở tối hồ điện ngược lại hướng phía minh thần nói ra nơi đây có chút tối đi chúng ta ra ngoài đi hắn hiện tại còn không muốn thả minh thần đi minh thần chắc tay cùng hắn cùng nhau ra đại điện hồ điện cấu tạo rất đặc biệt cùng càn g nguyên dưỡng tâm điện khác biệt ngoài điện cũng không phải là bình thường hoàng cung biệt lạc cũng không có gì lục thực mà là một chỗ diễn võ trường nghe đồn bắc đế văn võ song toàn xử lý xong chính vụ về sau thường thường sẽ ra ngoài đánh quyền luyện thành võ nghệ bắc liệt người thượng võ mỗi lần lính mới chiêu binh thi đấu người thắng sau cùng đều có một lần gặp mặt thánh tôn cùng bệ hạ cùng đài thi đấu cơ hội đây là bắc liệt người theo đuổi nhất đại vinh dự một trong minh thần bắc liệt người cùng các ngươi nam nhân khác biệt chúng ta bắc người không ưa thích thơ ca phong nhã ngược lại ưa thích múa thương làm đồng phấn đấu chiến đấu phải tranh mạnh lấy võ hội bạn hoàng hôn thời kỳ thời tiết cũng không có vào ban ngày nóng như vậy m ắ t mẻ gió mát quất vào mặt mà đến xua tán đi một chút chiến trắng tần lâu những mày có nhiều hứng thú nhìn xem minh thần ngươi nếu là ta bằng hữu có dám hay không cùng ta tại cái này diễn võ c h i địa luận dạy mười hai vốn cho là minh thần chỉ là trên triều đình đùa bỡn một mép thư sình ban đầu ở trên triều đình giết một cái quan văn cũng chứng minh không là cái gì bất quá là bản thân đối phương liền rất yếu cậu thêm đánh lén nguyên nhân nhưng mà về sau cản nguyên tây lấy hung nô tỉnh an hầu tám trăm kỷ tướng thảo nguyên giết cái xuyên tấu chạm địch mười vạn tỉnh an hầu d ư n g danh thiên h ạ Thật cái h danh、quy. Thật lâu thế mới biết chính mình nhìn sai rồi. Công phu chân chính không phải Hôm hắn chút í sai ra ra nay ngựa tay. Công luyện uống cũng Tên tuổi bên trên, hắn quy. lâu rượu, biết dết tới. tuổi là là mới mà rồi. được, có t này h thủ, nhưng ấ t cao l bệ hạ cơ b ắ p đều luyện tiến trong đầu cái này người cao ngựa lớn dáng dấp k á i n a gấu trước đây đều trông thấy người này tại sân thi đấu trên đem người lính mới tiêm nệm tiến trong đường đi đánh hắn đừng một q u y ề n đem hắn e o đánh gãy vậy hạ thân bất quá là một tay không c h ó i gà chi lực thư sinh minh thần chỉ chỉ to con tần lâu vừa chỉ chỉ chính mình lời này của ngươi nói có phải hay không có chút không quá lễ phép minh thần sinh cũng rất cao gầy thân hình cân s ư ớ n g cũng không phải là gầy yếu loại hình nhưng là so với lưng hùm vai gấu tần lâu hiển nhiên không phải một cái trọng l ự a cấp ha ha tay c h ó i gà không chặt tần lâu phảng phất là nghe được cái gì cho cười g i ư mắt nhìn hắn tiên ý nộ mã ngọc diện lang hồ bắc không thấy c h í n c tự quan ngươi cái này hầu ra làm sao tới ngươi tại thảo nguyên làm những chuyện kia cho là ta không biết ta ngươi đi cùng hung nô nói một chút những lời này ngươi xem bọn hắn có nghe hay không b á c liệt mặt phía bắc là vạn trọng sơn mạch biên giới tây nam đồng dạng cũng là thảo nguyên cũng là du mục dân thiên hạ thỉnh thoảng cũng sẽ có hung nô quấy dối biên quan chỉ bất quá cùng cả nguyên biên cảnh không phải một cái tộc của tôi h lúc trước điền hành chính là c h ấ n tây tướng quân cùng người hung nô đánh không ít cầm cho nên tần lâu cũng hiểu biết người hung nô sức chiến đấu cũng hiểu biết minh thần thanh danh hàm kim lượng minh thần chỉ là khoác tay háo vật khí vật khí thôi đừng lệ mề m chậm chạp n g ư ơ i như thắng ta ta đem ta nữ nhi gà cho n g ư ơ i cho phép n g ư ơ i cái bắc liệt phò mã ra đường đường như thế nào gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó quốc gia đại sự không có quan hệ gì với nàng coi như nàng đi theo ngươi quý thủ cũng không sao minh thần đại ca ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái dạng gì sinh ra tần khải như vậy cái người khiêm tốn tiểu hài nhi đã là hoàng hậu nương nương ghen tạo hóa ngươi quê nữ d á n g dấp ra sao ta cũng không dám muốn minh thần cho tới bây giờ đều không phủ nhận chính mình là bề ngoài hiệp hội ngươi đây là ánh mắt gì minh thần một câu không nói nhưng biểu lộ nhưng lại tựa hồ nói cái gì tần lâu trận tròn trong mắt tức giận nói ta cho ngươi biết điện tướng quân cùng ta cầu nhiều lần hôn ta đều không có ứng đây điện tướng quân thật sự là h ị khuất tự mình tiểu hài nhi tần lâu đứng ở trên diễn võ trưởng hướng phía minh thần vây v â y tay đến cùng ta đánh một trận ta hôm nay nhất định phải giáo hấn ngươi một chút nói đều nói đến đây cái phần bên trên minh thần cũng không tốt lại từ chối tuy nói do nói thần đối với đánh nhau không có gì hứng thú nhưng l à nhập ra tùy tục đánh một trận vậy liền đánh một trận đi hắn hướng phía tần lâu chắc tay mong rằng bệ hạ thủ hạ lưu tình tới đi đáp lại hắn lại là kêu mang theo kình phong nằm đấm tần lâu khẽ quát một tiếng nối đất quả đấm to chạm mặt tới minh thần cũng là ánh mắt r u lên thân hình phiêu hốt tránh thoát tần lâu khí thế hùng hùng m ộ t quyền sao đến ngươi uống nhiều hôm nay uống nhiều rượu nhưng đối với tần lâu không có ảnh hưởng gì bộ pháp trầm ổ n ra quyền hữu lực nhưng mà minh thần rõ ràng hào hảo mặt không đỏ đọc nhấn do từng chữ rõ ràng lên diễn võ trưởng lùi bước phạt có chút phiêu hốt đứng k h vững giống như là uống say đồng dạng vất quá hiểm lại càng hiểm tránh k h i tần lâu quyền phong không sao đến chiến là được minh thần bày xong tư thế mắt say lờ đờ mông lung vừa cười vừa nói hiện tại hắn cũng không phải kêu mới ra đời thư sinh tại thời gian chuyển rời bên trong tại chiến trường chém giết bên trong ngày càng t i n h luyện võ nghệ cái này kỳ thật so với lăng ngọc nói tới mười năm m à i một k i ế m khổ luyện mạnh hơn thừ ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình thật lâu hừ một tiếng quyền phá bạc cân ở trước mặt đập tới nhưng mà minh thần nhìn qua say khước thân thể lại phản phất giống như con lươn chân trượt lại một lần hiểm lại càng hiểm nghiêng người sang bỏ qua quyển phong của hắn một lần là trùng hợp hai lần hiển nhiên cũng không phải là minh thần không đợi tần lâu phản ứng ở bên thân bên trong bắt lấy hắn cổ tay dựa thế một vùng và đeo x t h ông bả vai bỗng nhiên tựa vào tần lâu trên lồng ngực、Khủ. tần lâu nhất thời mắt nhân co r ụ t lại không được ho âm thanh thân hình lui về sau hai ba bước minh thần cái này vừa trốn khen nghiêng h i ệ n nhiên cũng đã chứng minh chính mình hạm kim lượng tần lâu vỗ vỗ ngực nhìn xem trước mặt thân hình lay động minh thần nóng lòng không đợi được không được hỏi đây là quyền pháp gì thích khách đánh xe tăng đánh như thế nào a minh thần vừa mới cái này một quyền thế nhưng là dùng t o à lực nhưng tựa hồ không cho cái này chẳng hạn tạo thành cái gì áp lực nhưng mình cái này thân thể nhỏ bé chịu tần lâu một q u y ề n coi như quá sức quả nhiên v õ công cái này đ ồ v ậ t chó đều không học vẫn là pháp thuật dễ dùng minh thần rủi rủi con mắt toàn thân đều là sơ hở vậy hạ không đánh ha ha ha đánh đánh đánh lại đ ế n qua tần lâu cởi mở mà cười cười như là mạnh mẽ đâm tới tên yêu lại một lần huy quyền đánh tới tần lâu dùng cũng không phải là cái gì cao thâm tinh diệu quyền pháp chẳng qua là bắc liệt quân bên trong cách đấu quyền kỹ đi là bá đạo vô song lực phá vạn cân cương mánh đường đi trên đời này tựa hồ cũng không có gì quá mức tinh diệu võ học hết thể bất quá dựa vào lấy chính võ giả phản ứng nhạy bén cùng lực lượng thể chất thôi nhất quyền nhất c ư ớ c mang theo kinh phong hổ hổ sinh uy mà minh thần hoàn toàn tương phản lại là quỷ dị nhẹ nhàng rõ ràng nhìn qua đầy sơ hở phảng phất giống như tự quỷ dưới chân môi mỡ c é i ngã trên đất cũng không chỗ bận tâm nhưng lại luôn luôn có thể hiểm lại càng hiểm né qua tần lâu kia cương manh nằm đấm ngược lại là thỉnh thoảng bắt lấy cơ hội công kích tần lâu hai lần bất quá cũng không biết có phải hay không minh thần ảo giác tần lâu chiến đấu càng thêm hưng p ấ n đồng thời toàn bộ trong sân hướng gió tựa hồ thay đổi chương hai trăm năm mươi sáu hồ ly、hai. hai trăm năm mươi sáu hồ ly hai không khí đình trệ uy thế vô hình đặt ở đầu vai hô hấp phảng phất càng thêm khó khăn thân thể bị ngăn chặn động tác càng thêm gian nan nghĩ nghĩ lại phảng phất tại vị này hưng phấn quân chủ sau lưng có thể thấy được mánh hổ chi hình nhất quyền nhất ước mang theo trận trận tiếng gầm gửi uy hai người ngươi tới ta đi quyền cướp đụng vào nhau tay áo múa ra lạnh thấu xương tiếng gió điện h ạ điện hạng vậy hạ ở bên trong gặp mặt trọng yếu khác h nhân không nên tới lan đi ta ánh tuyết đâu ta ánh tuyết chạy tới điện h ạ ai điện hạng à i chấm một chút điện h ạ không thể a mà liền tại hai người chiến đến chính khởi kính lúc đỗng nhiên bên ngoài sân chuyển ra trận trận huyên náo thanh â m một đạo thân ảnh màu đỏ từ ngoài cửa chạy tiến đến theo sát lấy lại là mấy cái loạn thất bát tao dây dưa bóng người phụ hoàng ta đến rồi một đạo ngang ngược giọng nữ chuyển đến một đạo mảnh mai bóng người chạy tới cuối cùng là đ ổ i kịp phía trước kia tiểu đ ồ n g tây đem một phát bắt được ôm vào trong ngực mà sau lưng nàng thì là cùng mấy cái kinh sợ hoàng cung người phục vụ tràn diện một lần có chút hối loạn minh thần người này làm việc cho tới bây giờ đều không toàn tâm toàn ý rất dễ dàng liền bị hấp dẫn tâm thần không tự giác hướng phía bên cạnh lướt qua là một thanh lệ cô lương mặc lộng lầy y phục mặt mày có chút dâng lên tựa hồ có loại trời sinh nạo khí dáng dấp ngược lại là còn không tệ bất quá minh thần nhìn mỹ nhân rất nhiều trước đây không lâu mới thấy qua mỹ nhân ngư kia thiên nhân c h i tư đây cũng sẽ không dễ dàng như vậy kinh diễm h ắ n ánh mắt chỉ là đơn giản quét qua nữ tử một chút cuối cùng vẫn rơi vào nàng trong ngực đồ vật lại là không tự giác lăng thần một cái kia là một cái tiểu hồ ly thân hình k h n g lớn xem ra bị chăm sóc không tệ toàn thân m à lông trong suốt là diễm lệ màu đỏ mà lúc này nó đang bị nữ tử ôm vào trong ngực mắt nhỏ quét tít đánh ra trước mắt phát sinh hết thảy ừ đánh nhau đây còn dám thất thần chiến đấu thời điểm mỗi một cái trong nháy mắt đều có thể quyết định cuối cùng hướng đi tần lâu đánh nhau thời điểm nhưng mà cái gì đều mặc kệ cũng không quan tâm a i tới hắn chỉ chuyên trú ở trước mắt mắt thấy minh thần thất thần lộ ra sơ hở tới chính là chính là hung ác đến một quyền đánh về phía minh thần mặt g õ bua đ ệ nhị hắn hiếu thắng gấp tất nhiên là muốn thắng được nhanh đến mức khó mà tin nổi nắm đấm trong khoảnh khắc đi tới minh thần mắt trước phảng phất giống như mánh hổ lưới rộng r a miệng to như t r ậ u máu muốn đem người một ngụm nút vào bất quá bắt lấy địch nhân sơ hở toàn lực tiến công đồng thời mang ý nghĩa chính mình cũng sẽ lộ ra sơ hở quyền phong đập vào mặt minh thần ánh mắt l ó e lên thân ảnh như gió bên cạnh bay tới vây quanh tần lâu sau lưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt như mưa rông gió bao chiến đấu dừng lại ngày xưa vãn hà chiếu rọi ở trong diễn võ trưởng bùi lất tung bay lộ ra trận trận vắng lặng khí tức tại nữ tử kia cùng các người hầu rung động ánh mắt bên trong ngón tay bấm tay thành trạo giữ lại tần lâu cổ h ọ vô luận sinh lại thế nào cầm tráng c h ụ p nát thiết hầu cũng là sẽ chết giờ này k h ắ c này chỉ cần tay này bắt chủ nhân thoáng dùng sức liền có thể khiến cái này bắc liệt địa vị nhất là cao thượng quân vương máu tươi tại chỗ thiên hạ đại loạn con hàng này dáng dấp quá tăng lên minh thần đến nhón chân lên đến mới có thể lấy hắn đại lớn mật có thích khách có thích khách nữ tử kia mở to hai mắt nhìn đầy mặt kinh hoàng nói chuyện đều có chút không rõ ràng nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng mạnh nhất phụ hoàng lại sẽ có một ngày bị người bắt thiết hầu trong ngực tiểu hồ ly cũng mắt quan minh sáng nhìn xem trên diễn võ trưởng đánh nhau hai người bất quá ngay sau đó tại tình thế còn không có tạo thành càng lớn hỗn loạn trước đó minh thần lại là chính mình vung lòng tay ra ha ha ha tốt tốt tốt quân vương căm ghét nhất phong hiểm ngay tại tại vừa mới trong nháy mắt đó t ầ n lâu liền gánh chịu mất đi tính mạng phong hiểm bất quá hắn lại toàn vẹn không thèm để ý ngược lại là càng thêm cởi mở mà cười cười hướng phía minh thần nói ra minh thần lợi hại lợi hại về sau chớ có dấu nghề không có đánh thắng chính là không có đánh thắng hắn xưa nay thua được hưởng thụ cũng là đánh nhau lúc thoải mái cảm giác cùng những cái kêu bó tay bó chân tướng quân đánh nhau rất không có ý nghĩa vẫn là cùng minh thần đánh thú vị chính là người này kỹ xảo trượt không lưu thu đánh không đến không có quyền quyền đến thịt đụng nhau k h ó i cảm ngược lại chính mình chịu không ít đánh đầu năm nay tìm hoàn toàn hợp ý đối thủ cũng rất khó khăn minh thần chỉ là chắc tay vậy hạ nhường thần không chỉ một bậc thần có tự mình hiểu lấy chớ nói những thứ này chính mình cái gì trình độ minh thần vẫn là có ít tần lâu quá tăng lên lực lượng rất cường đại nằm đấm kia rất rõ ràng thu không í thế t sợ thu lại không được đem minh thần làm hỏng thật đỏ sức lên mệnh đến đơn thuần có nghệ minh thần là đánh không lại hắn minh thần cho tần lâu mặt mũi hắn cũng rất được lợi cười khoát tay á o võ nghệ võ nghệ chỉ là luận dạy võ nghệ mà thôi trời chiều tây hạ trầm trầm gió nhẹ quất vào mặt đánh nhau ra chút mồ hôi gió nhẹ thổi ngược lại là cảm giác thư sướng hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía hôn loạn phương hướng quần áo lộng lây nữ tử cùng mấy cái người phục vụ im lặng đứng ở một bên túi đầu sát mặt có chút sợ hãi các ngươi tới làm cái gì cô nương này tựa hồ bị hắn tiêu căng hỏng nữ tử ô m tiểu hồ ly đón phụ hoàng ánh mắt không khỏi sợ run cả người phụ hoàng ta ta ánh tuyết không coi chừng chạy tới ta sợ quáy g ầ y phụ hoàng yên tĩnh nghĩ đến tóm nó đi nàng nắm lấy tiểu hồ ly hướng phía tần lâu thăm dò t h ấ p giọng báo cáo đem nổi tất cả đều ném cho sửng vận nếu chỉ có tần lâu một người cái kia còn có đỡ phụ hoàng đối nàng tốt tự tiện xông vào mấy lần hộ điện kỳ thật không có gì nghĩ đến sẽ không trách tội nhưng nếu còn có người bên n g o à i tại còn không phải điền bá bá như thế người quen vậy thì phiền mái ngươi bây giờ không có nhiều chấm yên tinh a tần lâu n h ữ mày xô mặt hoàn toàn không thấy nửa điểm vừa mới cùng minh thần lúc đối chiến thoải m á i bộ dáng nữ tử toàn thân run lên trực tiếp ké quỵ trên đất hải nhi hải nhi không dám mong rằng phụ hoàng bất giận、ừ. tần lâu liếc nàng một chút từng ngày không tu phần đ ứ c chỉ biết ham chơi chạy loạn còn thể thống gì anh anh anh nữ tử chỉ là bộ dạng phục tùng lã chả m u ố n khóc tiểu lộc giống như k h ẩ n cầu nhìn xem hắn tần lâu chừng nàng một chút ngón tay hướng nàng chỉ điểm nghiêm nghị nói đi xuống đi ta về sau lại xử trí ngươi hài nhi tuân chỉ nữ tử sợ h ã i cúi đầu khuôn mặt che lấp tại dưới bóng ma lại không tự g i t cười c phụ hoàng đây là than à n g cút nhanh lên mấy nhân lang bái rời đi người kia là ai là bác liền vân vị a rời hồ điện sân nhỏ bác liệt trưởng công chúa điện hạ thu l i ê m vừa mới tại hoàng đế trước mặt như vậy sợ hai bộ dáng ông tiểu hồ ly hồi tưởng đến vừa mới tại kia trong diễn võ trường phát sinh hết thảy không được hướng phía bên cạnh thân người hầu hỏi quyền quý gia quyến cũng thường thường có chút tụ hội tổ chức chút hoạt động lẫn nhau giới thiệu thông gia nhà ai đại cô đương công tử phần lớn quan to hiển quý nàng đều nhận ra nhưng vơ vét ký ức lại là không biết có nhà ai tuấn giật công tử cùng minh thần nằm cạnh bên trên c u n g phụ hoàng l u t võ thậm chí còn dám làm như thế đi quá giới hạn sự tình nói lớn chuyện ra đây chính là ị mù ổ hển hành thích ta vậy hạ coi trọng như thế người trẻ của kia đừng nói là không biết rõ liền xem như biết rõ những n à y trong cung người hầu cũng không dám nói lung tung á hừng chẳng lẽ t r ư ở n g công chúa điện hạ trầm âm trong mắt tựa hồ có chút lo lắng cũng không biết đang suy nghĩ gì trong ngực tiểu hồ ly ngược lại là con mắt quét tít tràn ngập linh khí một đoàn người dần dần đi xa nguyên bản một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu ngược lại là có vẻ hơi đầu voi đôi, đôi chuột đợi tất cả mọi người rời đi tần lâu lúc này mới quay đầu lại hướng phía minh thần nói ra minh thần nàng là ta đứa bé thứ nhất luôn chịuốt để ngươi c h ế cười điện hạ hồn nhiên ngây thơ thẳng thắn thoải mái là một như tinh linh người tần lâu khoát tay áo cũng không biết minh thần nói có phải hay không lấy lòng hổ quân tại giang sơn xã tắt trên tung hoành vô song bá đạo bông thả nhưng đối mặt như nữ bất quá cũng chỉ là cao quý chút phụ thân tôi h h á n n ữ mày trên trán mang theo vài phần t ố t s á t tựa hồ là chứng minh cái gì đồng dạng như thế nào ta nữ nhi cũng không xấu a hai t ử mặc dù kêu căng chút nhưng tính nét không xấu dáng dấp cũng không xấu tại b á c liệt cũng coi là ít có mỹ nhân đánh nhau trước cái này kẻ sôi xẻo mà biểu lộ thế nhưng là làm người tức giận rất đây cô nương sông đến mặc dù có chút thất lễ nhưng ở minh thần trước mặt lộ mặt dù sao cũng là đã chứng minh chính mình thỉnh con hàng này vẫn bỏ minh thần cười ha hả tán dương điện hạ quốc sắc tiên hương tất nhiên là đẹp vô cùng hoàng hậu nương nương ghen thật đúng là cường đại ra đại lực chương hai trăm năm mươi bảy gả cho ngươi như thế nào một chương hai trăm năm mươi bảy gả cho ngươi như thế nào một nghe được minh thần tán dương tự mình n h ắ đầu tần lâu khẩu khí này mà cuối cùng là thoải mái mà ra tần lâu cười cười hướng phía minh thần nói ra đã như vậy luận võ ngươi cũng thắng ta xưa nay thua được ta đem nàng gả cho ngươi như thế nào trai lớn lấy vợ gái lớn gà chồng tự mình cô nương mười bảy nên là phải lập gia đình tân huyên là tân lâu đ ứ a bé thứ nhất hắn rất thương yêu cô nương này sùng đều có chút yêu căng nếu không cũng sẽ không làm công nhân sông hồ điện chuyện như vậy đối với cô nương này hắn tất nhiên là muốn tìm một cái như ý l a n g quân điền hoành từng vì nhị t ử hướng hắn cầu qua nhân d u y ê n bất quá bị hắn qua loa t á c chắc tới đến một lần đó bất quá là điền hoành con thứ hai cũng không phải là đại nhi tử thứ hai kia tiểu t ử một chút thấy được đầu mới có thể nhân phẩm chỉ có thể nói cùng hắn cha có chút chênh lệch sinh tại bắc liệt tướng có nhà khí chất lại hoàn toàn không có nửa điểm vũ dung quả quyết ngược lại là cùng văn sinh đồng dạng yêu thích phong nhã ngâm thơ làm đúng lãng mạn lỗ mãng cũng không phải là tần lâu không thích văn thần minh thần cũng là văn thần đây chỉ là văn thần cùng như vậy văn sinh vẫn là có khác biệt miễn cưỡng xem như thanh niên tài tuấn đi nhưng là minh thần đứng tại trước mắt lại như đom đóm so với hạ n g u y ệ t cái này hoàn toàn không thể so sánh lúc trước chỉ là luận võ trước nhất thời nóng nao nói lời cái này kỳ thật chỉ là hắn tình cờ một cái ý niệm trong đầu hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy phù hợp thiên hạ thanh niên tài tuấn lại không sánh bằng minh thần cũng không còn một người có thể so sánh minh thần c à n g xứng với tự mình cô nương như thế thanh niên t à i tuấn đội tần lâu là nữ t ử hắn đều muốn gà cùng minh thần đi theo minh thần là có thể tên lưu sử sách kia không thể so với gà cho điền gia nhị lang bao phủ tại lịch sử hồng lưu bên trong còn mạnh hơn nhiều tương lai bắc liệt cùng càn nguyên khai chiến vô luận ai thắng ai tua h tóm lại minh thần là sẽ không chết song phương thông ra có tầng này quan hệ cũng vì chiến hậu giải quyết tốt hậu quả công việc có lưu nhất định chỗ trống làm nhà của hắn quyến cũng có thể cam đoan an khang thậm chí cô nương phát phát lực đem minh thần kéo vào bắc liệt trên chiến thuyền cũng là có nhất định khả năng t h ư xưa anh hùng khó qua h ải mỹ nhân đây cử động lần này t r ă m lợi mà không có mặc hại đột nhiên thông suốt ý nghĩ tựa hồ thật đúng là không tệ gà cho ta cái này bắc đế ngược lại là thật để mắt hắn còn đưa lên cô nương tới nhớ tới một màn như thế chính là vừa ra bất quá đẹp thì đẹp vậy hoàng hậu nương nương ghen ra đại lực nhưng cái này đại cô nương cũng không phải là cái gì thiền tiên hạ phạm tuyệt lệ dung mạo nói thật mặc dù ngoài miệng lấy lòng bất quá minh thần cũng không quá ưa thích cái này bắc liệt cái này công chúa hắn tuy là phong lưu chính mình nhưng cũng không phải sắp bên trong á t ma dạng gì nữ t ử đều muốn nạp tiến hậu cung c u n g là hoàng nữ c u n g tự mình trải qua gặp chất trở lại cứng cõi hướng về phía trước bệ hạ mà nói trên lệnh thật sự là quá rõ ràng thiểu kê so với phượng hoàng tiêu căng cùng nghịch ngợm điêu ngoa cùng cổ linh tinh quái là không đồng d ạ n g minh thần cho tới bây giờ đều không cho rằng điêu ngoa tùy hứng là đáng yêu tự mình phù giao nhi là nghịch ngợm là cổ quái tinh linh nhưng này đều là tình thú thôi đại sự trên xưa nay không mờ m ở từ đầu đến cuối năm chắc tốt tiêu chuẩn do nốn có biết toàn bộ sự vật biết được phụ hoàng tại tất khách lại như thế đường hoàng xuống tới cái này tiêu căng không phải một điểm nửa điểm điểm này nhìn mặt mà nói chuyện năng lực toàn đặt ở quan sát phụ hoàng có thể hay không xử phạt trên người nàng cô nương xác định vững chắc từ nhỏ nung ô c h i ề u từ bé trời sinh cao quý hơn người một bậc tôn quý lâu chuyện đương nhiên cũng có chút quyền quý con cái vung đi không được n g ạ m ạ cái này rất bình thường đây là xã hội chính là như vậy đẳng cấp rõ ràng rất thượng vị giả lẽ ra cao cao tại thượng nhưng không liên quan đến mình minh thần tự nhiên không có gì cái gọi là trở thành bằng hữu cũng không sao nhưng nếu là kia tương cứu trong lúc hoạn nạn cả đời quan hệ vậy coi như phải thi cho thật giỏi lượng thảo lượng tự mình bệ hạ loại kia trải qua ngăn trở phụ hoàng chẳng quan tâm đủ rột ba năm triệt để đánh nát nàng tôn quý xuất thân t i ê u ngạo dạng này quá ít quá ít thứ hai bọn hắn vẫn là khác biệt quốc gia tương lai sẽ ở trên chiến trường sử dụng bạo lực thế giới này không phải chuyện cổ tích cũng không có nhiều như vậy yêu đứng não nói là g à cho g à thì theo g à g à cho chó thì theo chó quốc gia đại sự cùng tiểu ra không quan hệ nhưng nhà mẹ đẻ là cô nương tại nhà mới bên trong t i ê u ngạo lực lượng nàng có thể thật ngồi nhìn hai nước giao c h i ế n à. như bắc liệt chiếm thượng phong còn tốt như c à n nguyên chiếm thượng phong nàng có thể không tại quý thủ não tại quý thủ làm phá hư a bắc liệt thất nàng có thể không sinh lòng hiểm kể c a đến thời điểm lại là một trận gà bay chó nhảy minh thần rất đáng ghét gia đình không cùng thiền thoái như vậy liền xem như mạo so thiên tiên minh thần cũng không muốn nuôi cái đại phật ở trong nhà cung cấp thứ ba minh thần xưa nay không ngớ thích g é p viên hôm nay bất quá là hai người mới gặp thậm chí cũng không biết được t í n h danh không biết quá khứ trải qua lẫn nhau không hiểu rõ không có gì ràng buộc thương hứa cô nương đều đã lòng có sở thuộc cũng không nhất định cái này bắc đế liền làm lên bà mối ít nhiều có chút gắn liền với thời gian còn sớm thời đại này đại đ ạ số nhân viên đều là dạng này phụ mẫu chi mệnh m ô i trước c h i ngôn bất quá minh thần không ưa thích h ắ n càng coi trọng mình cảm giác cùng tình cảm minh thần cũng không có bắc bắc đế mặt mũi chỉ là cười nói bậy hạ không biết thần đã hôn phối sao thần lâu xem thường nói kia lại có làm sao nam nhi tốt tam thê tứ thiếp vì gia tộc khai chi tán liệm kia chuyện đương nhiên minh thần thành hôn thần lâu kia tất nhiên là biết được dù sao dưới gầm trời này có thể để cho điển hành o thua t h i ệ t tướng quân cũng không nhiều đơn đ i ể m này lăng ngọc cũng đã đầy đủ n h ậ p thần lâu trong mắt quân thần đồ đệ còn lại là nữ tử thần lâu tất nhiên là nhớ kỹ lăng ngọc bằng công chúa điện hạ ngạo khí nàng nguyện ý cùng người bên ngoài cùng chung một chồng n g ạ c h điểm ấy thật đúng là không thể cam đoan t â n lâu trì trệ vẫn là phất phất tay hào khí nói không sao cả nàng có thể có cái gì ngạo khí t â n lâu là phù hợp nhất thời đại này màu nền lớn ra trường nam tử chỉ ở vĩ mô đ ạ i phương hướng trên suy tính sẽ không ở chi tiết chỗ tìm tòi nghiên cứu tam thê tứ thiếp không sao con cái ý nguyện của mình cùng tình cảm cũng không sao đều có thể bồi dưỡng hắn cảm thấy tốt đó chính là tốt minh thần ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt bác bác đế mặt mũi chỉ là cười nói v ậ hạ chúng ta ngang hàng luận giao thái tử đều gọi ta một tiếng thuốc phụ nơi g ư đây chính là muốn chiếm ta tiện nghi à. tưởng rằng cho đ ù a nói đ ộ ước con hàng này vậy mà tưởng thật sớm biết như thế dứt khoát thua hắn được rồi cô đương hắn là không m u ố n cưới nhưng là kia tiểu hồ ly hắn phải nghĩ cái biện pháp mang đi thừ đến cùng là ai chiếm ai tiện nghi hắn nhưng là hoàng đế làm cái gì đều không đủ tần lâu nghe vậy không được chừng con hàng này một chút sao đến cái này âm thanh thuốc phụ còn để ngươi cho ỉ lại vào ha ha ha thời gian dần dần muộn mà đêm vung xuống kết hôn tóm lại là bắc đế linh quang lóe lên nhớ tới sự tình trong đó lợi và hại còn không có trải qua cẩn thận cân nhắc cùng suy tính minh thần cũng qua loa thất trách tần lâu không có đuổi theo đem việc này chứng thực tạm thời bông xuống không giải quyết được gì đơn giản hàn huyên mọi câu minh thần chính là cáo từ rời đi tiểu hồ ly còn chưa tới tay minh thần còn không chuẩn bị đi trở về lưu tại k ì n h thương mấy ngày còn có gặp mặt cơ hội minh thần sau khi đi không bao lâu hổ điện rời anh đến p h u hoàng hải nhi biết sai rồi phụ hoàng liền bỏ qua cho hải nhi lần này đi thấp p h ỏ n bắc liệt trưởng công chúa lại một lần bị gọi vào hổ điện bên trong mới vừa vào cửa còn không có hành lễ ông tiểu hồ ly cô nương chính là quý xuống hai mắt lương t r ọ n g khẩn cầu giống như nhìn xem tần lâu giờ phút này bắc đế bậy hạ ngồi ngay ngắn bàn trước không có lúc trước trên diễn võ trưởng song lãng hào phóng nhiều chút uy nghiêm tần lâu nhữ mày nhìn xem nha đầu này ngự a khí không thấy nhiều âm d ư ơ n g ngươi có lỗi gì hải nhi hải nhi không nên tự tiện xông vào hồ điện ngươi có biết tự tiện xông vào hồ điện là tội gì tần nguyên đang thương như vậy nhìn xem tần lâu nô、no. hải nhi c a n nguyện bị phạt hừ tần lâu hử một tiếng nói hay lắm vậy ngươi liền đi bạo trong phòng quỳ mấy ngày đi cho chấm ghi nhớ thật lâu a cô nương vừa mới còn một bộ lã chã muốn khóc bộ dáng nghe được tần lâu kiểu nói này lại là đ n g nhiên ngẩng đầu đến có chút khó có thể tin nhìn xem t ầ n lâu phụ hoàng ngươi thật muốn phạt ta à n h à đầu này làm h ư thấy con hàng này bộ dáng này tần lâu thật đúng là cảm thấy có chút cầm không xuất thủ chương hai trăm năm mươi bảy gả cho ngươi như thế nào hai chương hai trăm năm mươi bảy gả cho ngươi như thế nào hai ngươi không phải c a n nguyện bị phạt ta ta cũng không đánh ngươi đánh vậy quỳ mấy ngày bạo thất đều chịu không được phụ hoàng kia bạo thất vừa g ơ vừa túi h ả i nhi có thể nào ở tại kia đâu có không ít phạm tội mà cung nữ đều chết ở bên trong h ả i nhi sợ hãi h ả i nhi tình nguyện ngài đánh ta đánh vậy được vậy liền đi bạo thất đánh ba mươi đại bản tử a phụ hoàng ngươi không thương nguyên nhi sao tần lâu thấy cái này đại cô nương đáng thương như vậy bộ dáng tần lâu cuối cùng là b u ô n g tiếng thở dài đều bao lớn số tuổi ngươi nhìn một cái ngươi còn thể thống gì một điểm không có trưởng công chúa dáng vẻ tần lâu không hề đề cập tới xử phạt sự tỉnh nghĩ đến là bỏ qua cho nàng nàng phụ hoàng nhìn xem thu cảnh hung ác trên thực tế là rất âu lâu chỉ là có khi nói chuyện hung một chút mà thôi tần lâu đối với mấy cái hoàng tử hoàng nữ đều không tệ chỉ có thái tử bởi vì kỳ vọng rất lớn cho nên nghiêm khắc chút nhưng cũng không khắc nghiệt hoàng thất không t ì n h thần nhưng bác liệt cái này lỗ mãng hán t ử chỗ tựa hồ lạnh băng băng trong hoàng cung nhiều hơn mấy phần nhật k h í lại là cùng lão hoàng đế k i a hỗn loạn một nhà hoàn toàn khác biệt gánh chịu lấy cái gọi là mệnh số vị này bắc đế tại từng cái phương diện tựa hồ cũng tốt tìm không ra vấn đề tới tần viên thẻ lưới hướng phía tần lâu cười hắc hắc phụ hoàng hải nhi biết sai rồi hải nhi cũng không dám lại rồi ngài liền tha hải nhi lần này a bình thường tới nói con hàng này n ũ n g nịu lúc nên là tới cho hắn xoa bấp bay thần lâu s ú mặt phủi mắt cái này x ú n h a đầu ôm hồ ly t h ử trên hồ điện còn ôm một cái x u ấ t sinh còn thể thống gì thật chẳng lẽ là hắn làm hư đồng thời hoàng nữ ngẫm lại kia trước đây dám ở trên triều đình cùng hắn đối chọi gay gắt đạt được minh thần hữu hái tại trong loạn thế q u ộ c khởi cưỡng ép là cản nguyên hắn kéo dài tính mạng nữ đế thần lâu cũng cảm giác tranh l ệ n h phá lệ rõ ràng bất quá kia nữ đế chịu không ít khổ mới có bây giờ địa vị khách quan mà nói cố gắng hắn cô lương là vui vẻ a bình thường chút liền bình thường chút đi tần viên cười h ắ t h ắ t thuận lông hồ ly hướng phía tần lâu giải thích h ắ t h ắ t ánh tuyết không phải phụ hoàng tặng cho ta mà ta tự nhiên muốn hảo hảo chăm sóc lấy mà cái này hồ ly là tần lâu mùa đông du lịch săn thu hoạch gặp hắn lông tóc sáng ngời khéo léo đẹp đẽ còn không có hồ ly đặc hữu mùi khai chính là lấy ra đưa thương yêu nữ nhi tần viên cũng ưa thích cực kỳ ngày ngày cẩn thận nghiêm túc ngôi thừ chẳng lẽ phụ hoàng là ăn giấm rồi h ồ ngôn luật ngữ đây đều là học với ai nha đầu này bởi vì cái này xúc sinh ham chơi còn phạm sai lầm tần lâu đều có chút hối hận đưa cho nàng kỳ hì chuyện này tính tần lâu thả xuống trong mắt chính nhìn xem nữ nhi cuối cùng là đem chủ đề dẫn tới q u ý đạo trên người hôm nay đã cũng xông đến vừa i bận cũng nhìn được vị kia công tử ngươi cảm thấy hắn như thế nào vị kia công tử tần huyên nghĩ nghĩ minh thần như vậy người liền xem như không biết cũng đủ hấp dẫn người sự chú ý hôm nay trên diễn võ trưởng cùng tần lâu đ ố i chiến thậm chí cuối cùng còn hiểm mà thắng chi việc này nếu là chuyển đi hắn cũng liền tại bắc liệt nổi danh đúng là cho tần huyên lưu lại ấn tượng rất sâu sắc như người này ôm lấy gia tâm phụ hoàng tính mạng cũng nguy cấp hán sinh k h i ngô khí chất xuất chúng võ nghệ bất phảm nghĩ đến là vị thiên tài tuyệt d i ễ m người nhân t r u n g c h i long không hổ là phụ hoàng coi trọng người phụ hoàng muốn cho hắn chức vị gì sao đối phương đã xuất hiện ở hồ điện còn cùng phụ hoàng tỷ thí được phụ hoàng t á n dương tự nhiên là bị phụ hoàng coi trọng nhiều khoa khoa tóm lại là không sai tần lâu nghe vậy lại là lắc đầu có chút bất đắc dĩ v ư ơ n g tiếng thở dài chân cũng muốn cho hắn chức vị gì hắn cũng phải nguyện ý đến làm nha hát tần h u y ê n nghe vậy lại là cười khẽ âm thanh phụ hoàng thế nhưng là chúng ta bắt liền hoàng đế phụ hoàng thường hắn cái chức quan làm một chút hắn còn dám không làm gì phản hắn hắn thật đúng là dám tần lâu trong lòng oán thẩm chỉ là hướng phía nha đồ hỏi ngươi có biết hắn là ai ai vậy hắn còn có thể làm trời bên trên xuống tới thần tiên hay sao hắn gọi minh thần danh thần danh tự ngược lại là lấy được tốt hắn là muốn làm một cái danh thần a tần u y ê n khen một tiếng tiếp lấy nhưng thật giống như có chút nhớ nhung lên cái gì đột nhiên n g ẩ m đầu đến minh thần là cái kia minh thần a đúng cái kia cho chúng ta bắc liệt ra sách tu mương p h ù hoàng dùng nửa c h â u đổi người càn nguyên tính ă n hậu minh thần dù sao điểm xuất phát muốn so chi vô số dân chúng cũng cao hơn trên rất nhiều cho dù là cũng không tham dự quốc sự tiếp thu tin tức đường tắt cũng rất nhiều tất nhiên là cũng nhận ra minh thần vị này thời đại lộng triều nhân theo một ý nghĩa nào đó giảng minh thần cất bước thanh danh vẫn là dẫm lên vị này bắc đế dương danh thiên hạ tiểu hồ ly cũng ngẩng đầu lên tựa hồ nghe hiểu tiếng người con mắt sáng l o n g lánh tựa hồ rất có linh khí đúng không nghĩ tới kia dương danh thiên hạ người vậy mà còn trẻ như vậy sinh chính là bộ dáng như vậy Vậy mà liền như thế đường hoàng tới bắc liệt còn cùng phụ hoàng so sánh với võ nổi tiếng không bằng thấy một lần nàng cũng không được trong lòng kinh diễm hơi xúc động thở dài nguyên lai、like、nàng chính là minh tần h a ngay sau đó nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì không được hướng phía tần lâu nói ra phụ hoàng cơ hội khó được minh thần vậy mà rơi xuống chúng ta b ắ t liệt trong tay ta khuyên phụ hoàng trực tiếp phái binh bắt lấy hắn không cần thiết đem hắn thả chạy tần lâu cười âm thanh ra hiệu nàng ngồi lại đây ha ha ha chúng ta h u y ê n nhi cũng biết quốc sự phụ hoàng bắt lấy hắn đâu bắt lấy hắn lại như thế nào tần nguyên nói địch quốc người xuất hiện tại nước ta nghĩ đến nhất định là giáp tâm hạ người bản này chính là hắn vấn đề v ị chúng ta bắt được hắn cũng không có gì lý do từ chối chúng ta có thể dùng hắn cùng càn nguyên đ ộ i thẻ đánh bạc lui một vạn bức giảng giết người này cũng có thể trừ bỏ một cái đại họa trong đầu khách quan chi thái tử mà nói vị này công chúa điện hạ hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt náo mạch kín thần lâu cười lắc đầu hắn không thể chết minh thần dạng này thần tử chết rồi chớ nói tiêu hân nguyện cùng hắn n ổ i điên thần lâu chính mình cũng cảm thấy mình đều muốn gặp báo ứng thú hồ hắn muốn bắt còn chưa nhất định có thể bắt được người ta đây vì sao thần lâu sờ lên cô nương đầu hắn là ta bằng hữu này tới bãi phòng ta chính là tín nhiệm ta làm sao có thể làm cái này bội bạc sự tình cái này lời này tại tần huyên nghe tới có chút kỳ quái bội bạc triều đình không phải giang hồ nước cùng nước ở giữa vậy thì có cái gì bội bạc mà nói chẳng lẽ phụ hoàng thật cùng kia địch quốc người quan hệ cá nhân rất sâu đậm công khai minh thần thân phận tần lâu lại một lần hỏi ngươi cảm thấy hắn như thế nào tần huyên trần chờ một cái tựa hồ có chút do dự、này. nghĩ n g h nghĩ lại nàng có chút không tốt lắm suy đoán ta hôm nay cùng hắn l u n võ nhưng thật ra là đánh cái cược như hắn thắng ta liền đem lữ nhi gả cho hắn để hắn làm chúng ta bắc liệt phò mã vừa bạn ngươi xuống đến hắn gặp ngươi chiêu thức đều đỉnh trệ một cái trước mắt nghĩ đến là thích ngươi t â n lâu cũng không có che lấp trực tiếp mở ra đáp án chấm đem ngươi gà cho hắn để hắn làm ngươi lang quân như thế nào hắn là ngàn năm mới có thể ra một vị yêu tài là nhất định tên lưu sử sách anh hùng cũng xứng được ngươi ngươi có muốn hay không gà cho hắn cái gì t â n lâu gặp cô lương phản ứng như thế lớn không được phản hỏi làm sao ngươi không nhận ý tần lưu cố gắng tỉnh táo lại lại nói ra phụ hoàng là muốn cho ta cùng hắn thành h ô n sau đó tại thân mật thời điểm thừa cơ giết hắn hoặc là nào hải ngài muốn cho ta gả cho hắn làm chúng ta bắc liệt nội ứng t ậ n lâu bình thường làm sao không nhìn ra nha đầu này như thế ái quốc t ậ n lâu phủi cái này ngốc cô nương một chút ngươi là cảm thấy minh thần không có ngươi thông minh nhìn không ra ngươi d i p tâm hạ i người Ngạch. một cô n ư ơ n g ra suốt ngày nói cái gì chém chém giết g i ế t ta để ngươi gả cho hắn chính là toàn thân tâm làm vợ của hắn cùng hắn các loại hòa thuận hòa thuận đầu trắng đến, đến giả chúng ta bắc liệt nam tử trên chiến trường dũng manh vô song không cần ngươi làm bất luận cái gì sự việc dư thừa như thế nào phụ hoàng là chân tâm thật ý muốn đem nàng gả cho cái này bắc liệt họa lớn trong lòng là muốn cho nàng như là phổ thông vợ chồng đồng dạng cùng minh thần mỹ mãn qua thời gian tần huyên nghe vậy có chút trầm mặc nghe đ ư ợ c phụ hoàng lời nói không được ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn một chút hoàng đế không phải người bình thường một câu chính là một cái cái đinh hoàng đế hứa hẹn cũng không phải đơn giản vông xuống liền vông xuống tuy nói xưa nay tiêu căng điêu n o a nhưng là có một chút tần huyên tự hiểu rõ đó chính là không được cùng tần lâu đối n ị c h nàng cũng biết rõ có một số việc cho dù lại thế nào t ô n quý cũng không phải chính nàng có thể làm chủ các dạng cảm xúc dằn xuống đáy lòng chỉ là nói ra hài nhi toàn b ã n g phụ hoàng làm chủ nàng đang nhìn tần lâu đồng thời tần lâu cũng tại nhìn xem cô nương này bá đạo quân vương tràn ngập vi hiếp ánh mắt phảng phất cũng có thể xuyên thấu qua thân thể nhìn trộm đến lòng người nghe được tần huyên nói như vậy chính là phất phất tay cũng không có đem chuyện này xác định được t ố t vậy ngươi đi xuống đi rõ chương hai trăm năm mươi tám anh hùng lại như thế nào một chương hai trăm năm mươi tám anh hùng lại như thế nào một bình t ư ờ n g phủ thái tử t ầ n khải chui trước án m u ố n bút thành văn hắn cái này thái tử nên được rất chăm chỉ khắc khổ hiếu học xử sự nghiêm túc mặc dù tuổi tác không lớn nhưng xử sự lại là so với rất nhiều triều đ ỉ n h lao thần đều muốn lao thành đưa minh thần trở về u ì n h yên gặp phụ hoàng cũng coi là hắn một cọc sự tình qua mấy ngày hắn còn muốn rời kinh lại đi đến một bên khác đi xử lý tu mương sự tình minh thần không giữ lại chút nào bẩm báo cho hắn rất nhiều dẫn dắt hắn cần tu chính nhất chút công trình bên trong tồn tại lỗ thủng để phòng tương lai thông nước xảy ra vấn đề ngày hôm nay t i n h không vản lý gió nhẹ chầm chậm, chậm. trong phủ thái tử tựa hồ tới vị đặc biệt khác h nhân điện hạ đại điện hạ tới người phục vụ nhẹ nhàng go gõ cửa thư phòng tiểu sinh hướng phía tần khải nhắc nhở tần khải s ư n g sở hoàng tỷ một k h ắ c đồng hồ về sau chính đường bên trong tần khải sửa lại dĩ hạng nhìn xem chậm rãi mà đến nữ tử không biết hoàng tỷ đến ta phụ thượng có gì muốn làm a cái này tỷ tỷ thế nhưng là trong cung một phương bá chủ coi như hắn là con trai trưởng quốc gia chữ quân từ nhỏ cũng không ít thụ nạn khi dễ hắn biết rõ con hàng này là cái vô sự không lên điện tam bảo chủ sao đến hôm nay đến hắn nơi này tiểu nhị sao đến vô sự ta liền không thể gặp ngươi một chút cả n h a tần huyên trong ngực ôm tiểu hồ ly dương dương lông mày tựa hồ là tiêu ngạo phượng hoàng hoàn toàn không thấy nửa điểm tại tần lâu trước mặt đu thuận vẫy tay một cái phân phát quanh mình tôi tớ h i ệ n nhiên là muốn nói chút chuyện riêng tư tần khải bất bác d ĩ nhả danh giống như hướng phía tần huyên nói hoàng tỷ ta đều là thái tử ngươi đừng như thế xưng ta cùng trong tiểu lâu gọi tiểu nhị giống như nói ra để người bên ngoài trò cười tia sao được ngươi còn muốn ta tôn xưng ngươi một tiếng điện hạ a bọn hắn ai dám truyền đi a hoàng ra người liền nhất định phải ở trên trời tung bay a Chúng tần khải nghe n c a cùng mẹ, t h â vậy hết mắt tiếng nói trầm giọng nói hoàng tỷ ngươi làm sao biết rõ minh thần đúng là ở tại hắn nơi này lần này minh thần chỉ đại biểu chính hắn là tư cách cá nhân lữ hành không có công sự không có nghĩa là căn nguyên tự nhiên cũng không cần g i ó n g chống thua chiêng mặc dù không có tận lực che lấp nhưng là cũng không có mấy người biết rõ minh thần tới càng sẽ không biết rõ hắn tại p h ụ thái tử cái này hoàng tỷ làm sao cùng minh thần dính l i ễ u quan hệ thứ nơi nào biết được tin tức đoán tần huyên trong lòng hiểu rõ hướng phía tần khải nói ra ta hôm qua tại hoàng cung nhìn thấy hắn giải r ắ c vài câu đưa nàng xông hổ điện sự tình nói cùng tần khải nghe tần khải nghe vậy lại là cho mày d ư ơ n g mắt nhìn xem cái này t ỷ t ỷ không được nói rông dài nói ra người nhà người nhà hoàng tỷ có thể nào tự tiện xông vào hổ điện mọi thứ đều muốn có cái độ ngươi cái này ngươi đây chính là ỷ lại s ủ n g m à kiêu a may là không có va chạm đại sự gì muốn thật có chuyện gì thật là như thế nào chúng ta là hoàng gia không thể so với dân chúng tầm thường bình thường bao nhiêu ánh mắt đều nhìn xem chúng ta đây ngươi nên biết được phụ hoàng mỗi lần s ủ n g ngươi tha cho ngươi đều là lấy hy sinh chính mình uy nghiêm làm đại giới thật đến đâu trời không thể v ắ n hồi liền xem như hắn nghĩ bảo đảm ngươi cũng không bảo vệ được ngươi ta cái này đệ đệ từ nhỏ là thông tuệ hiểu chuyện làm chuyện gì đều làm rất h o à n mỹ giờ phút này đón hắn vội vàng ánh mắt tần huyên cũng cảm thấy có chút trở dạ tuy nói phụ hoàng tha nàng nhưng tóm lại là làm chuyện sai lầm ta biết được tần khải b u ô n g tiếng thở dài việc này ta về sau sẽ giúp ngươi cùng phụ hoàng nói một chút không ta tới nói không phải chuyện sự tình này chủ đề kém chút để cái này đệ đệ mang đi trệ tần huyên lắc đầu nói ra phụ hoàng cùng minh thần đánh cược l ậ t võ bằng vào ta là chú p h ụ hoàng vua muốn đem ta gả cho hắn ta muốn gặp mặt hắn sẽ cùng ngươi nói chuyện, chuyện này tần khải con mắt chừng đến tăng trọn thanh âm cũng bỗng nhiên cất cao mấy phần cái gì hắn phụ hoàng thích võ ngửa tay ưa thích luật võ điểm ấy hắn là biết đến cùng minh thần đánh một trận cũng có khả năng nhưng hắn không biết rõ minh thần vậy mà cùng phụ hoàng c t như thế một ước nay thiên minh thần cũng cùng cái không có chuyện người căn bản đều không có sách chuyện sự tình này lảo đảo đi ra ngoài đi dạo đi nghe nói còn là đi thanh lâu thật chứ coi là thật cẩn thận nói với ta nói thần lâu linh cơ k h ẽ động phía dưới những người này coi như phiền thoái thái tử cốc mày hướng phía tần h u y ế t hỏi ngươi nhưng có nhìn thấy bọn hắn tỷ võ chi tiết phụ hoàng thế nhưng là cố ý thua cho minh thần điểm này rất trọng yếu hắn cần xác định tần lâu có phải thật vậy hay không rất muốn thúc đẩy chẳng hôn sự này nhìn trộm đến tần lâu ý tưởng chân thật mới có thể tiếp tục cân nhắc phía sau lợi và hại Này, ta cũng không biết hẳn là không phải cố ý a tần lâu cũng sẽ làm thủ đoạn cùng âm mưu nhưng sẽ không ở loại chuyện này trên dùng luận vó cố ý thua còn hao tổn hắn mặt mũi xấu tình cảm giữa bọn họ không phải cố ý hắn nhưng có gặp ngươi nhưng có nói cho ngươi thái độ của hắn hắn là ngươi nhất định phải gả cho mình tần a đối với việc này tần h ả i cùng tần lâu lại cầm khác biệt quan niệm việc này có lẽ có chỗ tốt nhưng phần lớn đều quá nghĩ đương nhiên chỗ rất nhỏ là có vấn đề tần huyên lắc đầu không biết rõ nhưng hắn rất thưởng thức m i n h thần ta nguyên lai tưởng rằng là muốn ta làm nội ứng hoặc hạ sát thủ nhưng hắn chỉ muốn ta hào h ả o lấy chồng tần khải vị này cô n ã i mãi ngươi còn muốn hạ sát thủ tần khải sắc mặt nghiêm túc chút hướng nàng nói ra hoàng tỷ việc này nếu là thật sự xong rồi ngươi c ắ t không thể đối với hắn có bất luận cái gì ta niệm ngươi coi như là gà cái phổ thông văn quý muốn yêu hắn kính hắn các không thể hắn là địch quốc chi người mà hắn tuyệt đối nhớ kỹ tần huyên lơ hắn coi là thật có tốt như vậy a phu hoàng cũng thế cái này đệ đệ cũng thế ai cũng đối với người này coi trọng như vậy dưới cái nhìn của nàng người kia cũng bất quá là để một đầu kế sách thôi hảo tâm ý sâu ai biết rõ kia mương nước còn ở trên trời phiêu ra đây có thể hay không thật thông nước còn hai chuyện đây về phần nói kia cái gì tám trăm người sông hung nô thảo nguyên vậy đơn giản chính là thiên thư cái này căn bản liền không có khả năng nhất định là lấy tin đồn giao cố gắng bất quá là mang theo tám trăm người tại bên i cảnh lưu cái mặt mà trở về đem thanh danh lưu chuyển tới mạng m thôi đến ký tới hắn cũng không có làm chuyện gì m ắ tần thấy tỉ tỉ t nhìn không lên minh h lên tần khải nghiêm túc nói ra hắn là ngàn năm không ra người hắn có thể thắng qua thiên quân văn mã hắn có thể thắng qua triệu ta công đường tất cả thật tử như hắn sinh ở ta bắc liệt không ra năm năm ta bắc liệt có thể quét ngang thiên hạ cái gì tần nguyên không nghĩ tới tần khải vậy mà có thể cho minh thần đánh giá cao như vậy đây quả thực liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g trên thế giới tại sao có thể có dạng này người thật có một người có thể đi trở ngại một nước vận thế a kia vì sao không giết hắn thả n g ư ờ i này đi đó chính là thả hổ về rừng a tần khải hắn lắc đầu vung tiếng thở dài hoàng tỷ n g ư ơ i không hiểu rõ h ắ n ta nói cùng ngươi nghe t ầ n huyên nhìn vấn đề vẫn là ở vào mặt ngoài tần khải không biết rõ tương lai như thế nào nếu có thể ký kết nhân duyên hắn cần tần huyên hiểu rõ hơn minh thần hiểu rõ tài năng của hắn cùng giá trị chính đường bên trong không có bất luận cái gì ngoại nhân tần khải êm hay nói khắc sâu hướng phía tần huyên phân tích lấy trong mắt của hắn minh thần từ lúc ban đầu minh thần đương đình giết người bắt đầu đến đưa ra kế sách đến rời đi bắc liệt tranh giành trung nguyên từng kiện từng cọp từng cọp từ phía sau lưng khắc sâu phân tích minh thần mỗi một bước làm dụng ý hôm đó ta cùng hắn tại tu mương công sự an ảnh gặp ta hướng hắn tỉnh giáo vấn đề hắn nói với ta bao quát lại về sau tại mương nước bên cạnh cùng minh thần gặp nhau giữa bọn hắn lời nói thần khải cũng đều nói cùng lắng nghe lúc đầu thần khải chính là tán thành minh thần tài hoa cùng năng lực tại mương nước công sự bên trên trong doanh t r ư ờ n g trắng đêm nói chuyện càng là rung động thần khải đem minh thần trong lòng hắn hình tượng phá vỡ lại khởi động lại đại đức đại tài không gì sánh được chương hai trăm năm mươi tám anh hùng lại như thế nào hai chương hai trăm năm mươi tám anh hùng lại như thế nào hai tần viên nghe vậy lùng lay thân thể ánh mắt dường như đều có chút trống giống cái này hắn thật như vậy nói hắn tại sao muốn nói như vậy chúng ta thế nhưng là địch nhân nha tần viên từ đầu đến cuối đều đang nghĩ lấy như thế nào muốn trừ hết minh thần nhưng mà từ chính mình thân đệ đệ trong miệng lại biết được cái này địch quốc người lại không t i ế c tại trợ giúp bọn hắn k i u mương nước kế sách tựa hồ cũng thật là vì nước vì dân nàng không thể lý giải tần khải nhìn xem thất thần t ỷ tỷ không được k h ẽ thở dài âm thanh hoàng tỷ mắt của chúng ta g i i muốn thả rộng một chút lâu dài một chút bắc liệt hận càng nguyên càng nguyên hận bắc liệt thủ truyền tiếp khó mà tiêu mất nhưng không thể câu n g ệ tại mặt ngoài càng nguyên càng hoàng minh thần bọn hắn là đối thủ của chúng ta lại không phải địch nhân của chúng ta phu hoàng đồ chính là nhất thống thiên hạ hắn chỉ là càng hy vọng nhất thống người trong thiên hạ là hắn thực sự không được lui một vạn bức giảng cũng có thể không phải ta đã từng cũng không hiểu gần đây cũng dần dần có thể nhìn thấy mấy phần phụ hoàng ý nghĩ trong lòng như vậy ngươi có hay không nghĩ tới nhất thống thiên hạ về sau lại nên như thế nào c à n nguyên thắng nên như thế nào bắc liệt thắng nên như thế nào như thế nào đối mặt dung hợp dân tộc như thế nào đối mặt chiến hậu vỡ vụn sân hạ xử lý như thế nào n h a u n h a u hỗn loạn dân tộc mâu thuẫn những chuyện này ngươi có biết không minh thần cũng không phải là cái có thể bị nước đừng hạn chế người hắn nhất định phải sống sót hắn sống sót đối hai quốc vương đ ỉ n h đối hai nước b á c h tính đều là một chuyện tốt hắn là cái có mang đại ái người hắn là cái anh hùng cũng nhất định là tên lưu sử sách người n g ư ơ i minh mà chưa nói thật minh thần chính mình cũng không biết mình vậy mà tại điệt nhi trong lòng như thế ánh sáng vi chính nếu là tần khải biết được hắn cái này thúc p ụ tham tài tham quyền lại háo sắc có phải hay không liền lại phải bị đến đánh sâu vào cái này cái này hắn lại như vậy người sao tần khải trong miệng đều là chút l ờ i ca tụng mau đưa minh thần khen thành tiên nhi tần viên nghe được ngây người tại chỗ hai con ngươi có chút trống r ố n g không được khô cằn nói nàng tin tưởng tần khải là sẽ không lừa hắn minh thần năng lực cùng khí phách trong lòng nàng nên đón chín mươi độ đồng dạng chuyển hướng tự nhiên không khỏi chấn động theo khác tạm dừng không nói như tần khải nói minh thần đúng là anh hùng đúng là một ưu tú nam tử gả cho hắn tựa hồ cũng là khó được một cầu lưng duyên tiểu hồ li ghé vào trong ngực của nàng Lỗ cuối dựng thẳng hồ đến, tựa cùng nghe chính là say tần khải nhìn xem tỉ tỉ con mắt nói ra chỉ từ thân phận cùng mới có thể trên giảng hoàng tị minh thần đều xứng với ngươi tân khải tự nhiên có thể đoán được phụ hoàng dụng ý nếu thật là lưỡng tình t ư ơ n g thiện kia vấn đề nhỏ chính là không có hết t h ả đều có thể từ phụ hoàng mong muốn nhưng nếu là tân viên túi đầu xuống nhẹ nhàng sờ lấy tiểu hồ ly đầu có chút thất thần đây này lẩm bẩm nói ta thật muốn gả cho hắn a biểu lộ như vậy lại tựa hồ như cũng không phải là mỹ nhân đối với anh hùng ngưỡng mộ cũng không phải là thiếu nữ hoài xuân ngừng ư ủng ngược lại giống như là đánh m ấ t hy vọng tiếp nhận vận mệnh bi hay minh thần d á n g dấp rất lớn giật tướng mạo này chính là loạt qua cửa chọc thế tốt công tử ngọc diện tính ngăn hầu riêng là cái này đào hoa tràn lan mặt chính là đầy đủ khiến cô nương vui mừng chắc hẳn hoàng tỷ trên hoàng cung cũng nhìn được bây giờ hắn cực điểm lời ca tụng nhưng lại tựa hồ cũng không có tại hoàng tỷ trên mặt nhìn thấy hắn muốn biểu lộ cái này cùng tân khải tưởng tượng không quá đồng d ạ n g hình dạng tài hoa khí phách bối cảnh địa vị đều là nhất đẳng minh thần phù hợp tất cả hoài xuân thiếu nữ n ớ i tưởng là một cái t u ổ i tắc không lớn nam tử tân khải không hiểu tần huyên đang suy nghĩ gì hắn khẽ nhũ mày hướng phía nàng hỏi hoàng tỷ không ngớ thích hắn a tân huyên ngẩm đổ lên ánh mắt như nước nói khẽ hắn là có một không hai thiên hạ anh hùng năng lực của hắn có thể cải biến thế giới hắn quan g huy không người có thể so sánh hắn hoàn m ỹ không có nửa phần thiếu hụt vậy ta liền nhất định phải ưa thích hắn a Ngạch! tần viên cái này trái ngược hỏi ngược lại là đem tân khải hỏi có ưa thích là có thể không chê sao còn muốn có cố định không không ở đem hết t h ể đều quy định tốt liền sẽ thích không tân khải nghe vậy buông tiếng thở dài nhìn xem t ỷ t ỷ hỏi hoàng t ỷ là không ưa thích hắn a hoặc là nói hoàng tỉ là lòng có sợi cả là điền gia nhị lan tân khải tuổi không lớn lắm mà lại tần lâu đối với h à n giáo dục rất nghiêm ngặt trên cơ bản không có quá nhiều thời gian d ố i nhưng cũng nghe đến mấy phần có liên quan tới hoàng tỷ nghe đồn dù sao thượng lưu những n à y quyền quý gia quyến nhàn đến không có chuyện cũng liền làm nhảm làm nhảm những n à y loạn thất bát tao bắt quái bất quá là thư sinh cùng hoàng nữ cố sự truy cầu a làm thơ a ba lạc ba lạc kiêm một trận chắn lấy người cố sự người trong cuộc tự giác lãng mạn người bên ngoài xem ra cũng liền chuyện như vậy nhắc tới cũng bất quá là để tài nói chuyện thời gian chậm dai trôi qua sẽ đem hết thể đều hòa tan điền hành là lao tướng quân quyền tao chức trọng công lao cùng vinh dự đầy người tự biết nhi t ử bất thành khí nhưng đã từng mặt dạng mày dày hướng phụ hoàng cầu hôn bất quá phụ hoàng không quá ưa thích ruộng nhị lang chuyện này cũng liền không chi tần huyên nghe vậy ánh mắt lưu chuyển nhưng cũng chỉ là lắc đầu ta ưa thích không trọng yếu nhưng mà tần khải lại có chút nghiêm túc lắc đầu không rất trọng yếu ta tin tưởng phụ hoàng là yêu thương ngươi cho nên từ hắn góc độ vì ngươi chọn một tốt nhân duyên bằng không mà nói hắn sẽ không cự tuyệt điển tướng quân thông ra ngươi như lòng có sợ thuộc không ưa thích minh thần kia nhất định là phải gặp tội minh thần cũng không phải là tiểu hộ nhân gia quý tù xa cũng không sợ bắc liệt hoàng quyền Hồ hắn hồ cũng đã hốt hối hắn cùng lăng tướng quân n g cố sự đến nay làm người nói chuyện say x ư a không biết hắn có thích hay không ngươi nếu là không thích ngươi cũng rất khó bông xuống tư thái truy cầu ngươi ngươi tính tình g ấp tính tình cũng có chút ngang ngược nếu là vợ chồng không hòa thuận tương lai hai nước c h i n lên hai người các ngươi ở giữa địa vị càng là xấu hổ sợ ngươi làm ra chút không đ ư ợ lý trí sự t ì n h xông ra đại hòa đến ta cùng phụ hoàng ngoài tầm tay với cũng không giúp được ngươi tân viên thất thần liền tần khải nói là ngang ngược cũng không có gì phản ứng vẻ sớm dưa cuối cùng không ngọn tình cảm cương cầu không đến nhân duyên nếu là không mỹ hảo vô luận là vì ngươi vì nước là tương lai phu hoàng tất cả mục đích đều không đạt được ra ngoài ý định tuổi tác nhẹ nhàng thái tử tựa hồ so với tần lâu tâm tư đều muốn tinh tế tỉ mỉ chút chỉ nói tần viên cũng có chút mờ mịt kia ta nên làm cái gì nàng lại có thể làm cái gì đây phu hoàng sùng ái nàng về sùng ái nàng nàng biết rõ có một số việc là không thể gây tần khải nghĩ nghĩ hỏi ngươi nhưng có quan sát được minh thần thái độ phu hoàng nói với ngươi minh thần thái độ sao hắn đối ngươi như thế nào là nhất định phải cưới ngươi a tần viên nghe vậy dừng lại một cái ta cũng không biết rõ thần đồng đội hỏi gì cũng không biết tần khải cũng có chút bất đắc dĩ tần u y ê n yếu ố t nói ra bất quá phù hoàng nói hắn gặp ta sửng sốt một cái tựa hồ đối với ta của ý cũng không biết rõ là thật là giả thật sao tần khải nghe vậy hơi n h u cao mày minh thần thật có thể coi trọng tự mình tỉ tỉ hắn nhìn không ra cái này phía sau vấn đề cùng tương lai phiền phức a cũng không biết có phải hay không thân đệ đệ hiệu ứng dù sao tần khải cảm giác tự mình tỉ tỉ không cạo gãi mị lực không biết rõ minh thần coi trọng tự mình tỉ tỉ cái nào điểm hắn hướng phía tần viên nói ra ngươi nếu không ưa thích ngươi liền nói cho ta ta đi cùng minh thần nói một chút sẽ cùng phụ hoàng nói một chút thực sự không được ta còn có thể mời mẫu hậu nói một chút ta xem minh thần thông t ì n h đạt lý nghĩ đến cũng không phải háo sắc gian bọn người nhà hoa thuận mới có thể vạn sự hưng ta cùng hắn nói rõ lợi và hại hắn nên là cũng sẽ không c ư cầu tả h ư u bất quá là tỷ võ t i ể u t h á i đầu phụ hoàng cũng không hạ chỉ huyên náo thế nhân đ ề u biết việc này còn có đường lùi thần viên nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến vui vẻ nói thật chứ tốt đệ đệ thật không ngủ công tỷ từ nhỏ thương ngươi ta không ngớ thích hắn coi như hắn là anh hùng coi như hắn làm cái gì chuyện kinh thế hãi t ụ ta đều không ưa thích hắn tân khải thương ta là chỉ từ nhỏ đến lớn gọi ta tiểu nhị vẫn làm chuyện gì xấu đều để ta cho ngươi có nổi nhưng mà mượn tân khải nhưng lại lời nói xoay chuyển bất quá hoàng tỷ có một số việc mà chúng ta có thể trước đó nói tốt ta đây chính là hỏng ngươi một cọc nhân viên minh thần chi tại ta cũng cùng ngươi nói so với ruộng nhị lang lại là khác nhau một trời một vực hắn đã dương danh t i ê n hạ n g là thế nhân biết ngày sau cũng là thông thiên đường bằng thẳng chú định tại cái này thế đạo trói loa mắt tần viên nghe vậy thả xuống t r o mắt nhỏ giọng lẩm bẩm cũng không phải trời v ự đi trời v ự là ít tân khải cũng không để ý tới nàng lầm b ầ m tiếp tục nói ta trung thực muốn nói với ngươi dù nhị lăng có lẽ là thích ngươi nhưng là tài năng của hắn chống đỡ không dậy nổi điển ra bề ngoài như hắn luôn lên hùng mạnh lấy chính quy đường tắc nhập sĩ dương danh cũng là còn miễn bằng không mà nói cho dù tương lai ta t h ừ a n vị cũng sẽ không bởi vì ngươi trọng dụng với hắn ngươi như gả cho hắn ăn mặc không lo nhưng lại cầu không được thanh danh hiển hách tình cảm sẽ ở thời thời khắc khắc đều phát sinh cải biến ta không dám nói ngươi tương lai nhất định sẽ hạnh phúc nếu là tương lai ngươi tại ngươi chọn trên đường đi không thuận lợi nhưng lại trông thấy minh thần k ó thể thực hiện nhìn ngươi chớ có hối hận cũng chớ có toán ta tần nguyên nghe vậy lại là ngẩng đầu lên đến ánh mắt chấp nhất kiên định ngươi giải sầu là ta chọn vô luận như thế nào ta đều không hối hận tần khải nhìn xem tỷ tỷ kiên định bộ dáng cũng chỉ là tối tự tại trong lòng hít một tiếng có lẽ vậy ai đều không biết rõ tương lai như thế nào cũng không biết rõ cái kia lựa chọn là đúng hay sai phụ hoàng là đúng tỷ tỷ cố gắng cũng là đúng chỉ hy vọng tỷ tỷ tương lai thật bất hối hắn thả xuống trong mắt nhẹ dọn g thở dài tối thiểu nhất lưu tại t ì n ư ơ n g ta cùng phụ hoàng cũng có thể bảo đảm ngươi không bị ngoại nhân khi dễ đi tần n u y ê n nghe vậy toàn thân run lên kinh ngạc nhìn nhìn xem đệ đệ các dạng cảm xúc ở trong lòng tốn u chạy mũi chỉ cảm thấy có chút chưa s ó t c h â m rãi tần tiểu nhị ngươi vừa mới nói ta cái gì tới nói ta ngang ngược ngươi cố gắng nhất tốt nói với ta nói rõ ràng nhưng mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nàng nhưng lại trừng mắt nhìn xoa xoa bàn tay d a vẻ hung ác giống như trừng mắt tần khải tần khải ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này ta có nói sai a hai tỷ đ ệ cười đùa thời khắc đỗng nhiên phụ thái tử chính đường chuyển ra một tiếng kinh hô tới a ánh t u y ế t ngươi đứng lại đó cho ta trong phủ thái tử làm công việc bọn hạ nhân sửng sốt một cái chỉ cảm thấy cơn gió đập vào mặt trước mắt hồng quang loại lên liền sợi lông đều không thấy rõ liền biến mất tại trong tầm mắt cái quỷ gì đổ vật đi ra ngoài ánh tuyết thần viên chạy ra cao giọng hô hào trong viện trống g i ố n g chỗ nào gặp lại kiêng ị c h ngậm hồ ly một chút con hàng này chạy thế nào nhanh như vậy cái này ai có thể nắm lấy nó a chương hai trăm năm mươi chín thần lang một lỏng khói thấm mặt ngân nghiện đấy ép cú văn viết tận kinh thương tuyết không nhiễm bên tóc hai bụi kinh t ư ơ n g đào n g u y lâu mặc hoa lệ trang dung tinh xảo nghệ cơ ôm tì bà ngồi trên đài k h ẻ mỹ rượu nhạc k h ú c nhẹ g i ọ n g ca hát thanh âm như là thành tuyển lưu bang h u y ể n chuyển động lòng người quanh mình mấy cái dáng người h u y ể n chuyển vũ cơ cũng tùy theo khinh vũ la thưởng nhẹ nhàng mẻ múa quanh mình tân khách hoặc là ăn uống linh đình thoải mái uống lấy rượu hoặc là trái ôm phải ấp xa vào tại ôn nhu hương bên trong trở lại chốn cũ nơi này tựa hồ không có thay đổi gì lâu các hành lang trước một phong lưu lãng tử tựa ở trên lan can gánh hát nghe hát thư giãn thích di hắn sinh vấn cực kỳ mặt như con ngọc mày kiếm mắt sáng khiến quanh mình rất nhiều cô nương đ không được bu lại mời hắn cùng nhau rơi vào dục vọng trồng vực sâu tuy nói tại cái này phong trần chỗ công việc nhưng nếu là có thể tuyển ai không muốn muốn cái đẹp mắt ân k h á c h đâu mạch chơi các nàng đều vui lòng dạng n à y mặt hàng toàn bộ kình thương thành đều nhìn thấy cũng không biết là nhà ai công tử chỉ là cái này công tử cười ha h a cũng không cao cao tại thượng xem thường các nàng những ngày kỹ nữ nhưng lại chỉ chơi làm không chơi ăn m ặ t tâm sự nghe một chút khúc thì cũng tôi h đi lại cấp độ sâu giao lưu cũng là bị c h i cự đi muốn tới gần chút tựa hồ cũng làm không được trên bả vai hắn đứng đấy tiểu điệu quá kỳ quái bị nó c h ừ n g một chút phảng phất linh hồn nhỏ bé đều đi theo ném đi người này cùng chim hiển nhiên chính là minh thần cùng phụ dao bác đế linh quang lại lên để hắn một đôi nhi nữ cũng vì đó tâm thần r u n g mạnh yêu tư không thôi nhưng một vị khác người trong cuộc lại là nửa điểm đều không bị ảnh hưởng cùng cái không có chuyện người giống như trong lúc rảnh rỗi gánh hát nghe hát ban đầu ở nơi này gặp được đào yêu yêu bây giờ lại đến bắc liệt cũng coi là trở lại chỗ cũ quý thủ rất nhiều người đều biết hắn bao nhiêu cũng có chút thần tượng gánh nặng ở bên kia đi dạo thành lâu bị người nhìn thấy tên tuổi truyền ra ngoài có chút không dễ nghe chính minh thần ngược lại không quan tâm m ệ t m ỏ i ngốc tỉ tỉ và bệ hạ sẽ không tốt bắc liệt cũng không sao mà lại cái này hoa nguyệt lâu quy cách cũng không tệ vô luận là quản lý quy tắc vẫn là lối kiến trúc đều rất xưng minh thần tâm ý quý thủ bên kia thanh lâu là sò không lên bất quá nghe minh thần muốn tới đi dạo thanh lâu long liên là chết sống không nguyện ý tới tiểu hài tự nhiên cũng không thích hợp tới phù giao ngược lại là hào hứng cao cho nên cũng liền một người một chim tới minh thần tựa ở thang cuốn bên trên nhìn xem dưới lầu biểu diễn các cô đường cũng không được cảm khái âm thanh cái này vừa so sánh trên l ệ coi như ra đúng không phù g a o với bạn nơi này các cô nương hát khúc vẫn là ban đầu ở b ạ c h linh thành từ hồng lăng xương hóa thân vị kia quỷ tiền ca kia một khúc phủ m ộ t trạo dù sao cũng là bắc liệt từ nhân làm thơ ca tất nhiên là tại bắc liệt lưu truyền đồng dạng làn điệu vật luật lại là ngày đêm khác biệt cảm thụ so sánh phá lệ rõ ràng bất quá sang hèn cùng hưởng minh thần chỉ là cảm khái âm thanh thôi con gái người ta cũng là làm công người hết sức biểu diễn đã đầy đủ cùng hồng lăng xương so là thật là khi phụ nàng quả nhiên vẫn là đến nghĩ biện pháp đem kia nguy hiểm mỹ nhân ngư lừa gạt về nhà hát khúc nghe đối tiểu điệu chỉ là quan sát đến trù vi nữ tử tuy ý hướng phía minh thần ứ n g tiếng nàng đối với những n à y ca khúc ngược lại là không có gì hứng thú nhanh đừng xem cũng không sợ đau mắt hụt minh thần có chút bất đắc dĩ méo méo tiểu điểm mặt từ khi con hàng này mở ra chốt mở về sau ngay tại c h ắ t c h ắ t c h ắ t c h ắ t trên đại đạo nhất kỵ tuyệt trần rốt cuộc kéo không trở lại làm đã được lợi ích người minh thần cũng là không ghét chính là con hàng này tiến độ có chút quá nhanh còn không có điểm xấu hổ cảm giác minh thần thật đúng là sợ nàng học sai lại đi trước đây tới là ngây thơ cái gì cũng không biết lần này tới Lại lại t yêu yêu nếu điểu không chúng ta cho chuyển về đi người ngô đồng có thể đem nó mang đi a đào nguyệt lâu mệnh danh là đào nguyệt lâu cũng là bởi vì nơi này có một cái thời gian xa xưa cây hoa đ à o vất quá hai năm này cái này cây hoa đảo tựa hồ có chút thay đổi không còn nở hoa rồi bọn hạ nhân không hiểu có loại cảm giác giống như cây này linh hồn nhỏ bé bị rút đi l i ê n ăn mang c ầ m minh thần lần trước mang đi đảo yêu yêu còn chưa đủ lần này còn muốn đem cái này mấy trăm năm đại thụ cùng nhau mang đi n h ắ c lên q u ê mật tiểu điệu xem như n h ắ c lên mấy phần hào hứng trước đây bọn hắn chính là ở chỗ này gặp gỡ đảo yêu yêu cái này đào hoa yêu nói nàng ngây thơ đi hết lần này tới lần khác lại có thể nhìn trộm lòng người nhân gian triền miên thích xem thông thấu nói nàng trí tuệ đi nhưng lại nguyên khí trần đầy m ờ i bạn câu hỏi vì sao mỗi ngày hỏi Tiểu nghĩ nghĩ, thể. Chỉ cần công tử nghĩ, ta thích thụ điểu liền giúp ngươi đi. đại yêu yêu đến, nghĩ nghĩ, cần công nghĩ, dọn Nghĩ cũng là thích nàng cây đại thụ này Chỉ có cây là Min h thần nhẹ gật đầu, được, kêu bổi tối chúng ta liền dọn gật tối ta Tốt. đầu, được, đi. kêu bổi mở i n thần h m câu chuyện phù giao liền nghĩ tới cái gì hướng phía minh thần hỏi công tử chúng ta muốn tại bắc liệt đợi mấy ngày à? ngươi thật muốn cưới kia bắc liệt hoàng nữ sao trong hoàng cung phù giao lực lượng nhận lấy nhất định áp chế nhưng nàng vẫn là b u i tiếp minh thần đi tất nhiên là cũng nhìn được minh thần hành động nói đến cái này nhân sinh đại sự mới nhất nên là để minh thần chú ý sự tình đi hiện nay ngược lại toàn vẹn không thèm để ý phù giao cùng minh thần tâm ý tương thông nàng đại khái cũng đoán ra minh thần không n g ỡ thích vị kế bắc liệt công chúa kế ôm hồ ly nữ nhân trở thành nàng chấm bạn sát xuất không lớn minh thần có chút hăng hái hướng phía phù giao hỏi phù giao muốn cho ta cưới nàng a tiểu đ i ể u chỉ là cơ c ơ cánh không có vấn đề nói công tử muốn cưới liền cưới nghị không cưới liền không cưới nàng xưa nay đối với mấy cái này sự tình không quan tâm minh thần bên người có bao nhiêu người ở trong lòng cũng sẽ không thiếu nàng vị trí nàng rất bận rộn chỉ mới nghĩ lấy tu hành cùng chấm đậu liền đã hao tổn rơi nàng tất cả tinh lực minh lắc cũng không có thửa nước đục thả câu không cưới ra một chuyến lâu như vậy không trở về nhà về nhà mang theo cái nữ nhân trở về vẫn là cái bắc liệt công chúa lan g ngọc cùng tự mình bệ hạ chắc chắn sẽ không cùng hắn trở m ặ t tức giận nhưng trong lòng ủy khuất là nhất định huống hồ cô nương này cùng hắn cũng không có gì thật tình cảm trong thành còn có chút nàng cùng kia điện nhị lan g nghe đồn mang về nhà có phải hay không quả bom hẹn giờ còn hai chuyện tình cảm sự tình coi trọng chính là người tình ta nguyện thiên hạ mỹ nhân còn nhiều minh thần chưa từng ép buộc người bên ngoài chính ưa thích cũng không chen chân người bên ngoài tình cảm phong lưu cùng gặp nữ nhân không rời nổi bước chân là không đồng đạo bác đế nhớ tới vừa ra là vừa ra minh thần từ đầu tới đôi liền không nghĩ tới tiếp nhận chuyện sự tình này trăm hại không một lợi có công phu này nghĩ bắc liệt công chúa không nếu muốn muốn dùng cái gì biện pháp đem t i ê u kinh lam liên minh minh chủ lừa gạt về nhà đến ca hát nghe ngươi nói ta nếu là tại cái này trong thanh lâu náo một trận khiến cho thế nhân l i u biết bác đế còn nguyện ý đem cô nương gả cho ta à minh thần dựa vào lan g can hướng phía phù giao nói cái chủ ý ngu ngốc phim truyền hình bên trong thường có loại này cô ý ô danh gia thân kiểu đoạn phù giao liếp mắt nào có như thế xuẩn b i ệ pháp minh thần núi mai xác thực rất ngu u ẩ n hắn nghĩ thoái thác hôn sự này nhưng thật ra là không khó nói nhỏ chuyện đi bất quá là một câu trò đùa nói xong vô luận là minh thần hay là b á t đế cũng còn không có đem việc này n g ồ i v ữ n g đúng rồi ngươi liền không nhìn ra kia ô n công chúa lấy hồ ly có cái gì khác biệt ta khách quan chi mà nói ngược lại là một chuyện khác càng làm cho minh thần để ý một chút đ i ê u ngoa kia công chúa cùng hắn trong ngực hồ ly nghĩ so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới Ừm. hồ ly phù giao xứng sở kia hồ ly thế nào minh thần hít mắt hướng nàng hỏi ngươi không nhìn ra nó là yêu a yêu ha, ha ha công tử cũng không phải tất cả động vật đều có thể sửa thành yêu nó có phải hay không yêu ta còn có thể nhìn không ra mà nó chính là cái phổ thông hồ ly mà thôi tiểu đ i ể u cơ cơ cánh một bộ ngươi quá lo lắng biểu lộ công tử gặp phải yêu nhiều thật sự cho rằng gặp một người dáng dấp đặc biệt chút động vật nhỏ chính là yêu phù giao thực lực bây giờ cùng ánh mắt có phải hay không yêu nàng một chút liền có thể nhìn ra dưới cái nhìn của nàng kêu ông công chúa lấy tiểu hồ ly liền chỉ là cái tiểu hồ ly mà thôi m ớ i ba năm năm q u a n cảnh nửa điểm pháp lực đều không có không phải yêu c á gì chỉ là nàng không biết đến là công tử ánh mắt muốn mạnh hơn nàng thật sao chương 259, t h ầ n lang 2, a i chương 259, t h ầ n lang 2, minh thần thi mắt đây là phù d a o lần đầu nhìn sai rồi là tại hoàng cung nhận lấy áp chế là kia tiểu hồ ly quá yếu quá yếu còn chưa bắt đầu tu hành vẫn là kia hồ ly quá quá mạnh vượt qua phù d a o cảnh giới công tử muốn cái kia hồ ly chờ ta vụ trộm cho người trộm tới đi minh thần cười lắc đầu vừa chuẩn bị nói cái gì lại phảng phất là nếu có điều xem xét hướng phía dưới lầu nhìn lại ánh mắt chiếu tới một thân ảnh hiệu điệu mang theo khăn che mặt cùng áo choàng chậm rãi đi tới h i ệ n nhiên là một nữ tử bất quá làm cho người ngạc n h ư là dạng này một nữ tử đến đi dạo thanh lâu nên là một chuyện hiếm lạ nhưng lại chưa dẫn tới người bên ngoài chú ý tú bà không có đ ổ i nàng q u a n mình nam tử cũng không có nhìn nàng náo nhiệt nàng bỗng nhiên ngầm đầu tựa hồ là cảm nhận được minh thần ánh mắt không được t h ấ p cúi đầu bắt đầu ở trong thanh lâu đi dạo xung quanh tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì công tử thế nào thuận minh thần ánh mắt nhìn phụ dao cũng sừng sốt một cái không được mở miệng hỏi người thấy người kia sao minh thần nhìn xem kia quái gì nữ tử hướng phía tiểu đ i ề u hỏi a nàng một nữ tử đến đi dạo thanh lâu ngược lại là kỳ tiểu đ i ề u s ư n g sở không được ngạc nhiên nói ngược lại là quên chính nàng cũng coi là nữ tử tiểu đ i ề u ánh mắt quét tít xem náo nhiệt giống như nói ra chẳng lẽ lại là c á i nào nhà ta nương tử tới đây bắt nàng nhà t ư ớ n g công cũng không lâu lắm nữ tử kia tựa hồ rốt cuộc tìm được ngẩng đầu nhìn xem minh thần trực tiếp hướng hắn đi tới Đăng đăng đăng nàng dồn dập đi đến minh thần trước mặt đến tại tiểu điệu ngây người ánh mắt bên trong lại chừng minh thần một chút trực tiếp kéo tay đội va hướng phía ngoài cửa đi đến minh thần bị nàng lôi kéo đi quanh mình cũng không có người dám cản không có qua một một lát chính là bị kéo ra khỏi môn đi bị nàng một đường dắt đi minh thần cũng không giận ngược lại là cười nhẹ nhàng hỏi nàng cô nương cô nương đây là ý gì à ta là ý gì hai người tới thành sông bên cạnh dương liễu quyền luyến quanh mình ngược lại là cũng không có người nào cô nương một thanh hất ra minh thần cánh tay mắt nhân mà chừng căng tròn nhìn xem minh thần hầu ra bản cung ngược lại là muốn hỏi ngươi ngươi là ý gì thanh âm quen thuộc xen lẫn mấy phần cực kỳ bi ai cùng phẫn nộ nữ tử để lộ khăn che mặt đến hai con ngươi đỏ bừng khẽ cắn môi d ư ớ i nhìn c h ầ m chặp binh thần nhìn qua giống như bị khuất muốn khóc lên nhưng cũng bởi vì thực chất bên trong cũng có chút k ê u ngạo cắn môi d ư ớ i nhìn xuống trên mặt tràn đầy bị làm l ụ phẫn nộ cùng bị thương quen thuộc khuôn mặt đương nhiên đó là kia tại trong hoàng cung có duyên gặp mặt một lần hoàng nữ điện hạ tiểu điệu toàn bộ chim đều sợ ngây người an dưa an vào tự mình trên thân vừa mới còn trêu chọc là nhà ai nương tâm đến bắt tương công không nghĩ tới bắt lại là tự mình phụ hoàng thượng thức ngươi cùng ta chỉ cưới đem ta gả cho hầu ra bản cung cũng phải hỏi một chút hầu ra ngươi hôm sau liền đến hoa này liêu chi địa l à ý gì sao ta đường đường b ắ t liệt hoàng nữ không so được cái này thanh lâu kỹ nữ a thiệt thòi ta còn tại phụ hoàng trước mặt dựa vào lý lẽ biện luận ngươi vì sao như thế nhục ta hoàng nữ chất vấn minh thần phản phất giống như là đang nhìn một cái phụ lòng người minh thần một mặt hoàng hốt c h i n h giật mình nhìn xem cái này bi thương p ẫ n nộ nữ tử tựa hồ cả người đều m ậ bước cái này ngươi là hoàng nữ điện hạ sao hôm qua mới gặp quay đầu liền đem ta quên ta sinh rất phổ thông a minh thần vội vàng lắc đầu không dám không dám điện hạ thiên tiên dung mạo thần bạn không dám quên tần viên dương lên đầu có chút ngang ngược nhìn xem hắn thực chất bên t r o n g tiêu ngạo vùng đi không được vậy là ngươi ý gì ngươi không biết ta muốn gả cho người a vì sao muốn đến đi dạo thanh lâu minh thần khoát tay á o giải thích nói điện hạ giải sầu thần bất quá là trong lúc rảnh rỗi có chút hiếu kỳ chỉ là đến dạo chơi thôi h ừ tần viên nghe vậy khẽ hừ một tiếng trên mặt vẻ giận dữ hơi g i i minh thần hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn gả cho ta điện hạ nguyện ý gả cho ta ta nghe nói điện hạ sớm đã lòng có sợ ở của ta tần viên giật giật góc miệng chỉ nói ra chớ có nghe những cái kia trên phố đồn đại vậy cũng là chút nát miệng phụ nhân tim vệ chuyện không làm được thật ta chưa từng ngỡ thích qua người bên ngoài ồ thật sao minh thần nghe vậy hít mắt tìm tòi nghiên cứu giống như nhìn xem tần viên như vậy điện hạ là ý gì ta tần viên nghe vậy chỉ trệ mới vừa tới thế rào rạc phẫn nộ tháo về sau liền không tìm về được d ũ khí tựa hồ trong khoảnh khắc biến mất nàng có chút không dám đối mặt minh thần là nhìn t u n chỉ là cúi đầu chân nhỏ nhẹ nhàng ngoài thổ địa ngón tay lung tung lẫn nhau vớt vớt bên thai c n g đỏ nàng tiếng nói lúng ta lung túng thanh âm thấp chút minh thần ta chỉ muốn hỏi ngươi l ạ i như thế nào xem ta ngươi cảm thấy ta thế nào thiếu nữ hoài xuân giống như ngượng n g n g lại là làm tiêu chuẩn vô cùng đường đường hoàng nữ lộ ra dạng này tương phản cũng là có một phen đặc biệt và vị ta như thế nào nhìn ngươi minh thần yên lặng nhìn xem hoàng nữ điện hạ trong mắt phản chiếu lấy thiếu nữ e lệ bộ dáng đầy mắt chân thành điện hạ thật là thiên nữ hạ phảm phiên nhược kinh hồng uyển như du long có chim xa cá lặn hoa nhột nguyện rắm vẻ diễm lệ vô song lộng lây ung dung t h ầ n g ặ p một trong mặt chính là bị điện hạ trộm đi tâm tràn trọc lại khó quên hết lần này tới lần khác nghe được điện hạ đã lòng có s ở thuộc lúc này mới đến nơi đ â y dạo chơi thư giãn chút trong lòng ủ r ộ t tiểu đ i ể u minh thần cái này nhỏ lời nói một bộ một bộ không biết tần huyên là thế nào nghĩ nhưng lại nghe được tiểu đ i ể u sửng sốt một chút thật chứ tần huyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến trong mắt quan g hoa lưu truyền phản phất lại thủy quan g xuất hiện nhiều kích động mừng rỡ vui mừng những cảm tình này bộc lộ trong đó không giống giả mạo cái này cái này thần lan g tất có ả cảm, tình tụ thành cái này, tuyển đến cùng này chuyển Tiếng n chỉ hội hai chữ. cuối cái i u y ngươi chuyển cả cả c hâm vui triển miên, nữ n tử tất tất mộ, vẻ ù tơ b câu nói này ta chính là chết cũng không tiếc điện hạ không cần thiết nói lung tung tần viên chỉ là lắc đầu hướng phía minh thần xích lại gần chút bất quá cũng không có đụng vào hắn chỉ là yên lặng nhìn xem hắn còn ngươi như nước phản chiếu lấy mặt mũi của hắn phản phất hắn chính là trong mắt nàng toàn bộ thế giới thần lan ta hiểu ngươi là anh hùng ta theo tại quê phòng bên trong nhưng vẫn luôn đang chú ý ngươi từ ngươi đến bắc liệt bắt đầu làm mọi chuyện cần thiết ta cũng biết tần viên hai con ngươi có chút hoảng hốt phản phất thấy được với ngộng dội ra tay đến ngón tay gương họa cách không tại minh thần trên mặt vẽ lấy ta luôn luôn đang nghĩ thiên hạ vì sao lại có dạng này người đâu như thế ưu tú như thế p h o n g khoáng như thế dũng cảm hoàn mỹ như vậy đơn giản giống như là thiên thần hạ p h à m đại đức đại tài phun ra nuốt vào thiên địa vũ trụ cơ hội vô luận làm cái gì đều có thể thành công thiên hạ lại không một người có thể cùng ngươi đánh đồng cái này đưa ngoa công chúa ngoài ý liệu dùng đến cái này cực điểm mỹ hảo từ ngự trau chuất đi miêu tả minh đem hắn khen phản phất chỉ ứng thiên thượng có chỉ tiếp huyễn tưởng cả ngày lẫn đêm nhưng thủy trung không được gặp nhau hôm qua nghe ta hoàng đệ nói ngươi tới ta đơn giản không cách nào tự đẻ xuống ta không cách nào k h ô n g chế tình cảm của mình lúc này mới bốc lên bị phụ hoàng xử phạt phong hiểm xông vào hồ điện đi chỉ muốn gặp ngươi một mặt gặp ngươi cái này một mặt ta liền thỏa mãn nhìn thấy ngươi thời điểm ta còn là xa vào đến ngươi trong mắt ngươi như thế tuấn lật mặt như con ngọc trên đời này lại không một nam tử so ra mà bật ngươi không nghĩ tới ngươi lại còn thắng ta phụ hoàng ngươi quá ưu tú phụ hoàng nói với ta h ắ n luận bó thua để cho ta gả cho ngươi ta đơn giản không thể tin được thần lang nói cho ta ta không phải là đang nằm mơ chứ ngươi nói cho ta ta thật muốn gả cho ngươi sao cái này cái năn man hoàng nữ điện hạ cũng là biết nói chuyện thân phận của nàng dù sao bảy ở nơi này trời sinh liền có một tầng đỉnh cấp bờ uff sinh mà cao quý hoàng tộc lại như thế cảm b i ế n mỗi ngày nghe sự tích của mình cả ngày lẫn đêm tưởng tượng lấy không thiết bị xử phạt cũng muốn b ụ n g trộm đi lướt qua một chút ngưỡng mộ anh hùng thâm tình thiếu nữ sôi nổi trên giấy giờ phút này nàng hai con ngươi bên trong tràn đầy khẩn cầu cùng ngưỡng mộ bỏ đi tất cả thận trọng cùng kiêu ngạo khẩn thiết tâm ý đều đ è o lên nói cùng minh thần nghe vị nàng như thế t ỉ n h chân ý thiết nói đến đây dạng thiên hạ đại khái không có nam tử kia có thể chống đỡ được à. minh thần nghe vậy tựa hồ cũng có chút mặt đỏ tới mang hai mặt mũi tràn đầy kích động hãn tiến lên một bước đến bắt lại tần huyên n u để tay nhỏ hai con ngươi bên trong phản chiếu lấy nữ tử xấu hổ bộ dáng một mặt chân thành nói cô đương lại giải sầu minh mô định không phụ ngươi chương hai trăm sáu mươi trò hay muốn mở màn một chương hai trăm sáu mươi trò hay muốn mở màn một thật chứ đón minh thần chân thành ánh mắt t ầ n huyên mừng rỡ khó mà ức chế ưa thích, người chính, ưa thích. cái này nên là nhân gian may mắn sự tình a trong mắt lóe ra lệ quang nhìn về phía minh thần ánh mắt phảng phất là đang nhìn chính mình tương lai minh thần trịnh trọng g ậ t đầu coi là thật minh mỗi chưa từng nói hoảng trên bờ vai tiểu điệu một mặt một b ư ớ c bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa minh thần nói là láo vẫn là nói thật nàng nhưng thật ra là có thể thấy được mấy phần nhưng là hiện tại đối với một mặt này nàng đầy mắt mê mang thần lan g hai người trong mắt đều là đối phương c á i bóng lan g có t ì n h thiếp cổ ý mỹ hảo không được bước kế tiếp đến lượt là một ôm bất quá tần huyên lại tựa hộ như liền nghĩ tới cái gì có chút túi thất đầu trong mắt hiện ra thủy quang mặt lộ vẻ d ẻ o r ấ t thảm thiết sầu khổ thần lang ta muốn gả cùng ngươi thiên ngai hải rắc đ ề u tùy ngươi đi nàng lời nói xoay chuyển chỉ là chỉ sợ hiện thực không cho phen a ta phụ hoàng là hôm qua luận voi nóng não hôm nay tựa hồ lại có chút hối hận lại cùng ta nói một phen chuyện lại là tới hôm qua hoàn toàn khác biệt ta đi tìm ta hoàng đệ cũng muốn thuận tiện gặp ngươi một chút nhưng mà không có gặp được ngươi ta hoàng đệ cũng không tán thành cửa hôn sự này hắn cho rằng điền gia công hơn rất cao nên là muốn để ta đi cùng điền gia nhị lang thông ra mới là ta không muốn gả cho điền gia nhị lang người kia bất quá là hoàn toàn không có có thể thư sinh thôi so với thần lang phản phất giống như đom đóm chi tại hạ nguyện làm sao có thể so thần lang bạn mong cứu ta ngày sau ta phụ hoàng cố gắng sẽ lấy luận võ c h u y ệ n đỏ say rượu thất ngôn không làm được rõ ràng cố gắng sẽ còn đưa ngươi mấy cái thị nữ đem việc này lấp liếm cho qua ta hoàng đệ cố gắng cũng sẽ cùng ngươi thuyết phục nói tâm ta có chỗ thuộc không muốn cả ngươi thần lang ngươi nghĩ à bình thường nữ tử đối mặt với ngươi cùng điển nhị lang nên lựa chọn như thế nào ta nhất định là choáng mới có thể tuyển kia điển nhị lan đây ngay sau bọn hắn nếu là cùng ngươi nói tới cùng ta tương quan sự tình ngươi có thể ngàn bạn đều không cần tin vậy cũng là hoang n ô n thần viên cầm khăn một tay che mặt lã c h ả muốn khóc một bộ bi tình d é o r ấ t thảm thiết nữ tử b ộ dáng cái này bắc liệt trưởng công chúa nhìn qua phong quang vô hạn kỳ thực chính liền kết h ô n cũng không cách nào làm chủ bất quá là nhấc lên t u y ế n con r ố i thôi ô ô ô nàng nên là một lăng lệ ngạo nghễ điêu ngoa công chúa bây giờ nhưng lại thể hiện ra dạng này một mặt làm sao có thể không làm cho người đ ậ p dung câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng cảm xúc đã điều động xong nàng không thể nhận cầu bình thần làm cái gì mà là muốn minh thần chính mình cho là mình nên làm cái gì nàng đang chờ đợi minh thần đón nàng nói cái này thiên hạ không có mấy người nam tử nghe được lợi như vậy còn thờ ơ mà tựa hồ hết thệ cũng như nàng sở liệu chớ khóc chớ khóc minh thần nghe vậy một bên liễm tức an ủi nàng một bên lại là trợn tròn con mắt đầy ngập giận dữ hoàng đế c h i ngôn lối ra chính là thật làm sao có thể hủy ta nếu là thắng thắng tiền đ ặ c cược như thế nào có thu hồi đạo lý đoạt vợ mối thủ không đội trời chung điền ra thế lớn ta chính là dễ trêu a cô nương mời giải sầu người ta tình tâm ý cắt vô luận như thế nào ta định không phụ ngươi cái này như biện thâm tình ta nhất định làm u ố n cưới ngươi vào cửa cho dù là lấy quốc chi binh l ự c uy hiếp ta cũng ở đây không thiếp tắm nhắc đ ạ i t i ệ u n ở mày n ở mặt đem ngươi tiếp về quý thủ tần nguyên nghe vậy toàn thân r u n lên đông nhiên ngẩng đầu đến đầy mắt kinh hỷ có chút mê say giống như nhìn xem minh thần chỉ cảm thấy nam t ử k h í k h á i chạm mặt tới chỉ cảm thấy chính mình phản phất đắm chìm trong bình m ậ t bên trong mỹ h ả o không được trong mắt lại không người bên cạnh thiên ngôn và ngữ đều hội tụ thành hai chữ thần lăng có ngươi câu nói này chính là để cho ta lập tức đi chết ta cũng căn nguyện n ữ tử cảm mến một người phản phất muốn đem chính mình tâm đều khoét ra cho hắn minh thần lại tiến lên một bước đến hai người cự ly có chút tới gần thần huyên vô ý thức lui về sau một bước nhỏ hai người bốn mắt tương đối minh thần đầy mắt thâm tình nói ra lương tử không cần thiết nói những n à y điểm xấu cái gì có chết hay không chúng ta ngày sau còn có trăm năm tốt thời gian đây hắn to gan trực tiếp dùng có chút vượt k h u â n s ư n g hô phản phất hai người tương lai đã thành vợ chồng lương tử tần h huyên toàn thân chấn động trong mắt thủy quang lưu chuyển chỉ là nhìn xem minh thần nhẹ giọng hô thần lang sau đó nên là muốn càng thân cận chút lẫn nhau ôm lẫn nhau tố tâm sự nhưng mà tần viên lại bốn phía mắt nhìn đầy mắt không bỏ được nhìn xem minh thần nói thần lang thời điểm không còn sớm ta l ạ i chốn đem ra chậm thêm chút trở về sợ là sẽ phải làm cho người nghi ngờ ta phải đi bất quá minh thần lại giữ nàng lại đừng nóng đội cô đường nếu không như vậy đi hắn hai con ngươi bên trong lóe ra h ỏ a diễm đầy mắt sốt ruột nhìn xem nàng chúng ta trực tiếp gạo nấu thành cơm ta cũng không phải cái gì cầm không s u ấ t thủ người chúng ta tình trạng ý thiếp đảm nhiệm thái tử cùng bệ hạ như thế nào khước tử việc này bọn hắn đều phải tiếp nhận a tần viên nghe vậy trì trệ hoàn toàn không nghĩ tới minh thần sẽ nghĩ tới như thế cái chủ ý ngu ngốc đây chính là đại đức đại tài a sao đến theo bọn lưu manh ra như thế cái gì cũng không sợ chủ ý cái này có chút không phù hợp người thi ta minh thần nhữ mày hơi nghi hoặc một chút xem nàng làm sao cô đương không muốn sao sao lại thế tần huyên lại lui về phía sau một bước nhỏ có chút co cắp chơi lấy ngón tay đáng thương như vậy nhìn xem minh thần thần lang ta ta có chút sợ hãi minh thần một bộ cặn bã nam sắc mặt vụ vô, vô ngực miệng đầy chạy xe lửa đứng thuận dấu ngon dấu ngọ hứa hẹn sợ cái gì t r ờ i sập xuống ta đều cho n g ư ơ i đỉnh lấy d à i sầu nghe ta chuẩn không sai thần lang tần lên đầu góc ngược lại là linh hoạt vô cùng nhãn trâu xoay động sắc mặt tựa hồ càng là d é o rắt thảm thiết chút ta không phải ngươi ngươi là trải qua thiên vĩ đại tài ngươi là ngàn năm không ra anh hùng ai cũng kính ngươi như chiến thân tự do tự tại thiên hạ đều có thể đi ta chỉ là một phổ thông hoàng nữ mà thôi rời hoàng c u n g liền chẳng là cái thá gì lần trước sông hổ điện đều bị ta phụ hoàng đánh rất nửa cái mạng ngươi nhìn nàng hướng phía minh thần dỗi ra tay đến ô thanh kíp nổ tại như bạch ngọc cánh tay trên phá lệ dễ thấy hướng về sau kéo dài không biết đằng sau như thế nào sợ là thảm hại hơn không đành lòng thấy thần lang không phải ta không cùng ngươi mà là ta sợ ta sợ làm chuyện như thế về sau còn không đợi gặp lại ngươi ta liền bị đánh chết tần viên cắn môi d ư ớ i bình tĩnh nhìn xem minh thần trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển như đoán như mộ hình như có ngàn b ạ n mỹ hảo tình cảm giấu ở trong đó cho dù là t r ư ơ n g này khuôn mặt cũng không có c ỡ nào k h ê n thành tuyệt diễm nhưng lại tăng thêm ba phân thần vận cái này cái này ta đều cùng ngươi kính dâng nhiều như vậy sông hổ điện đều bị xử phạt ngươi làm sao nhịn tâm lại để cho ta bị thương tổn lại để cho ta bị phạt đâu ngươi là thật thương tiếc ta thích ta vẫn là chỉ muốn xuân phong nhất độ những lời này tần h u y ê n cũng không hề nói ra nhưng nếu làm lịch lý nguyện của nàng hiển nhiên những lời này cũng liền lạc cớn tại minh thần trên thân cao thủ so t chiêu kỳ phùng địch thủ minh thần toàn thân chấn động có chút hoảng hốt nhìn xem tần h u y ê n trên tay vết thương không được nhẹ dọn g n ỉ n o n ngươi thế nhưng là t r ư ở n g công chùa a cái này vậy hạ có thể nào hạ nặng tay như thế trong mắt tràn đầy khó có thể tin tràn đầy thương tiếc thần lang hoàng cung k u ê phỏng thân bất do kỳ trưởng công chúa lại như thế nào thế nhân chuyển ta điêu ngoa tùy hứng chuyển ta giá đỡ lớn trên thực tế đều là tin đ ồ n bất quá là nhìn qua phong q u a n g thôi uy củ so biển đều muốn nhiều phạm sai lầm tóm lại phải bị phạt thần lan g chỉ cầu ngươi có thể cứu ta minh thần đồng đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng nếu không chúng ta đi thôi chúng ta bỏ trốn ta có thần thông ta có thể mang theo ngươi bay thẳng về c à n nguyên trời cao hoàng đế xa bắc đế vô luận như thế nào cũng không xem vào nhóm chúng ta lại không nhận ràng buộc thần viên trì trệ ngạch thần lan tóm lại tấn lên ạ i đẩy mắt khẩn cầu nhìn xem minh thần thần lan v a n cầu ngươi ban cầu ngươi hảo hảo cùng ta hoàng đệ cùng phụ hoàng nói một chút đi ngay sau đó nàng lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời thời điểm đến không còn kịp rồi cũng không đợi minh thần đáp lại chính là nói ra thần lan ta phải đi v ũ n g ra minh thần tay mang lên trên mũ rộng b à n h cùng khăn che mặt hướng phía hoàng thành phương hướng chạy tới minh thần ngược lại là cũng không có cả nàng n chỉ là đem đùa nàng làm sao không thấy tiểu hồ ly như vậy thu hồi lại cô nương chạy hai bước lại quay đầu nhìn xem minh thần trong mắt câu hồn q u a n quẩn đầy mắt thâm tình p h ả n phất ngàn vạn sơn thủy đều rơi vào ánh mắt của nàng bên trong chương hai trăm sáu mươi trò hay muốn mở màn hai nhẹ nhàng cắn cắn môi d ư ớ i đập mạnh một cái chân cuối cùng là biến mất tại trong đường phố lưu lại minh thần cùng tiểu điệu kinh ngạc nhìn, nhìn đối phương đi xa cái này cái này khí kịch kết thúc hết t h ạ nhưng lại trở về bình tĩnh lần này lại đến phiên tiểu điều mập bức trước mắt nàng thế giới giống như đều sụp đổ hết t h ạ đều lộ ra q u ỷ dị cái này s e n sệ cùng nhìn réo rắt thảm thiết hí kịch đồng đạo minh thần không giống minh thần cái này tần huyên hoàng nữ điện hạ cùng với nàng tưởng tượng chi chung hoàng nữ cũng hoàn toàn khác biệt toàn bộ thế giới đều lộ ra không chân thực ý vị nhưng là nàng nhưng lại cái gì đều cảm giác chịu không được ra hoàng nữ chính là hoàng nữ minh thần cũng chính là minh thần lòng người như biển a nàng còn cần tu hành chẳng lẽ nói cái này hoàng nữ thật có trở thành nàng chấm bạn khả năng bất quá cái này cũng không quá quan trọng khách quan chi mà nói thần lang không bằng thử một chút tài học trò mới đi tiểu điệu là giỏi về học tập minh thần tựa hồ rất ưa thích cái này luận điệu mà nàng đứng tại minh thần đầu b a y l u n g l a y cái mông tiếng nói so với kia hoàng nữ càng thêm chẳng ấy càng là lưu chuyển mấy cái giọng điệu có chút phát sốt minh thần tiểu điệu thanh em rất êm hay nhưng là học cái này giọng điệu vào mà thôi nói như thế nào đây đều nổi ra gà có chút hại đến hoàng hắn đem tiểu điệu nắm ở trong tay con hàng này cũng không dấy r u ộ n trong mắt sóng ánh sáng lưu truyền cái v ố t hư không nhẹ nhàng ôm lấy một bộ phát sốt u bộ dáng minh thần có chút bất đắc dĩ nói ra đừng loạn học được chớ học chớ học ngươi liền xem như muốn học vậy ngươi tốt xấu biến thành người nhà trước đây kia tỉnh tỉnh mê mê tiểu điệu cùng cái bọn biển giống như manh hút mạnh thu tri thức tốt đồ vật không muốn lại học chút loạn thất bát a o hắn đều không biết rõ con hàng này tương lai sẽ tiến hóa thành dạng gì thần lang này sao lại thế này cái này hoàng nữ là cái tính tình này a hai người này vừa mới rõ ràng so với nàng còn chán lấy đây hiện tại công tử ngược lại chịu không được nàng giả vờ chính đáng tiểu điệu rất tin tưởng mình năng lực cảm ứng ở trong mắt nàng cái này hoàng nữ chính là lúc trước tại hoàng cung nhìn thấy hoàng nữ nhưng là tính tình tựa hồ có chút ra ngoài ý định có chút không hài hòa cảm giác b ấ t quá nữ tử hâm mộ anh hùng nha tựa hồ cũng tỉnh có thể hiểu tự mình công tử vốn là đáng giá nữ nhân n ữ a thích minh thần điểm một cái nàng chán không ngắt nói ngươi nhanh đừng kêu thật lang tiểu điệu chỉ là thẻ lưới kia h ì loại kia chấm đ ầ u thời điểm lại để tốt đêm nay liền thử một chút công tử nói thế nào ngươi thật muốn cưới nàng a tiểu điệu đối với mình ánh mắt rất tự tin cho tới bây giờ nàng đều chưa từng hoài nghi tần h u y ê n thân phận mắt thấy tiểu điệu rốt cục bình thường chút minh thần nhún vai một cái nói cười a nếu như nàng mượn ý a ta cho phép cam kết thời điểm bảo nàng đều là cô nương nhưng từ không có gọi qua nàng đ i ệ n hạ quả nhiên như tần h u y ê n nói minh thần sau khi trở về còn không có ngồi bước bằng đây thái tử liền mời hắn uống t r à ngay từ đầu nhàn hạ nói mấy ngày nay t h ư ờ n g nói một chút bắc liệt phong quang nói, nói nói nói nói minh thần tới đây ăn ở cảm giác như thế nào lại về sau lại hàn nguyên trò chuyện tu mương sự tình thằng đến cuối cùng lúc này mới nói bóng nói gió nói đến bắc liệt hoàng nữ sự tình cái này thái tử cũng thông suốt được ra ngoài đem tự mình tỉ tỉ nói điêu ngoa t ù y hứng phong t u n g t ù y tiện không phải lương viên nói hắn lòng có sợ thuộc đến minh thần nơi này sợ là sẽ phải mang đến cho hắn kiến thức cũng nói chính mình phụ hoàng có hối hận dù sao trong lời nói ý tứ là cực lực muốn phủ định cửa hôn sự này minh thần chỉ là cười ha hạ ống t r à không có cự tuyệt cũng không có n g h ĩ hợp cũng không có đem đường triệt để đi chết chỉ nói là ngày mai đi gặp tần lâu hết thẻ toàn bằng bệ hạ định đoạn hắn một cái ngoại thần cùng tần lâu trung đụng coi như hòa hợp không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này đi làm trái trí cao vô thượng hoàng đế hoàng đế nói là chính là hoàng đế nói không phải liền không phải thái tử quan sát đến minh thần thái độ cảm giác hắn đôi vấn đề này tựa hồ cũng không phải là đặc biệt để b ụ n g không có tự mình tỉ tỉ nói khoa trương như vậy nghĩ đến là không tốt bác phụ hoàng mặt mũi hắn tự giác còn có vận hành không gian liền ngay cả đêm đi hoàng cùng một chuyến trong cung ánh lửa chập trờn trường công chúa điện hạ ở tại chính mình trong phủ tâm tình cũng không phải là rất mỹ lệ tần lâu linh quang nói lên muốn e m nàng trung thân đại sự phó thác tại một cái mơ mơ hồ hồ xuất hiện minh thần trên thân người này xác thực rất tốt tự mình đệ đệ nhìn người là rất chuẩn những sự tình kia dấu vết cũng đều là thật sự rõ ràng bị hắn làm ra có thể được đến phụ hoàng cùng hoàng đệ tán thành đầy đủ chứng minh minh thần hàm kim lượng nhưng là người tốt liền nhất định phải thích không nàng chưa từng thấy qua người này chưa từng cùng hắn đối thoại chưa từng hiểu qua tính cách của hắn hắn cũng không biết mình là hạ người gì ưa thích làm cái gì thích ăn cái gì nhưng bằng nam tử tài hoa khí khái nhưng bằng hắn thiên cổ không hai tài năng liền có thể đem những n à y chống không đều che giấu a tần viên cảm thấy không được tuy nói là tôn quý trưởng công chúa nhưng nàng lại không cái gì khí quyền cái không muốn lưu truyền thiên cổ không muốn danh chấn thiên hạ nàng chỉ muốn gả một cái nàng ưa thích cũng người thích nàng thật vui vẻ trôi chạy qua cả đời này bình thường chút cũng không sao chỉ lần này mà thôi vô luận tương lai phát sinh cái gì chính nàng đi đường nàng đều sẽ không hối lận hoàng đệ nói sẽ giúp nàng nhưng không chắc minh thần thái độ cũng không bảo đảm việc này nhất định có thể thành như minh thần thật coi trọng hắn liền xem như thuyết phục phụ hoàng minh thần bánh liệt yêu cầu phụ hoàng vẫn là sẽ làm thỏa mãn hắn nàng cũng phải nhận mệnh tiểu hồ ly hôm nay còn tại phủ thái tử chạy hạ nhân tìm mấy con phố đều không tìm được mấy ngày nay chân thực mệnh phạm thái thuế xui xẻo vô cùng mọi chuyện không hài lòng tốc tốc nàng ngồi tại cửa ra bảo l ặ n g lặng nhìn xem bầu trời đêm có chút thất thờ đống nhiên bên thai chuyển đến trận, trận tinh r ậ n t tế dị d à o thanh âm hồng quang nói lên đáng yêu tiểu hồ ly đ ố n g nhiên chui ra nhảy mấy cái ở giữa chính là ôm vào tần huyên trong ngực tìm cái thoải mái vị trí ghé vào nơi đó anh tuyết khổ tận cam l a cái này tiểu đông tây vậy mà lại chính mình chạy về tới hoàng cung trọng địa con hàng này là thế nào chạy về tới người chạy đi nơi nào đây chính là phụ hoàng thưởng sùng vật của nàng sinh cũng có thể yêu thông linh nàng ưa thích vô cùng hôm nay chạy mất nàng thương tâm gấp đều suy nghĩ thay đổi một cái sùng vật tần h u y ê n trên mặt lộ ra ý mừng đến không được méo nhéo, nhéo mặt của nó tiểu hồ ly chỉ là ghé vào trên đùi của nàng liếm lắp chân trước đối với tần h u y ê n cha hỏi lơ đễm tóm lại vẫn là trở về tần viên lột lấy tiểu hồ ly mê vong tâm tựa hồ cũng đã nhận được mấy phần ăn ủi ta tin tưởng phụ hoàng cùng đệ đệ nên là sẽ không để cho ta đi ở ngoài ngàn dặm quý thủ chịu khổ a người cứ nói đi tả hữu không có người bên ngoài một bụng nói dù sao cũng phải thổ lộ hết thổ lộ hết tiểu hồ ly chính là tần nguyên thùng giác tần nguyên s ờ lấy tiểu hồ ly nói liên miên lại ngài nói ta còn làm m ố n g ả cho rủ bên thử làm sao tất cả mọi người nói hắn không có tiền đồ ta không tin hắn làm thơ cho ta đây hắn mang theo ta làm rất nhiều có ý tứ sự tình đây bên ngoài nhưng so sánh hoàng cung có ý tứ nhiều ta cảm thấy hắn là người có tài hoa chẳng qua là phụ hoàng trọng không có hắn phát huy không gian thôi lại nói coi như không nổi danh thì thế nào hồ ly hết sức chuyên trú liếm chân đối với nữ tử nói liên miên lại nhải n g o ả n mặt làm ngơ á n h tuyết lao ra bên ngoài chạy ngươi cũng là nghĩ ở tại phía ngoài a nữ tử chỉ là con mắt lóe ra sáng n g ờ i tựa hồ đối với tương lai có chút trở mong đến thời điểm ta liền mang theo ngươi cùng nhau gả tiến điền ra đi dũng nguyên nguyên nên là nhận ra a hắn mang cho ngươi qua thì cô điền bá bá cũng thích ta từng cùng phụ hoàng cầu hôm đây d ũ thẩm thẩm đối ta cũng tốt ta đi điền ra chắc hẳn cũng sẽ không có trường đối khó xử ta tiểu hồ ly nghe vậy lại l ư ớ t mắt muốn đi chính n g ư ơ i đi vết xe đền ra chó đều không đi hôm sau trưởng công chúa đình viện lại bỗng nhiên lại chuyển ra một tiếng kinh hô á n h tuyết con hàng này mấy ngày nay chuyện gì xảy ra chạy tán loạn khắp nơi về nhà an ổn một đêm sáng ngày thứ hai lại không bóng dáng thần viên có chút bất đắc dĩ lúc trước chạy trốn tốt xấu là có dấu vết mà lần theo hiện tại chạy siêu nhanh căn bản không nhìn thấy cái bóng mà tại một bên khác hồ điện cửa chính trên k u n g cửa một bóng dáng bé nhỏ lười biếng gục ở chỗ này nhu thuận màu đỏ lông tóc theo gió nhẹ dập nó phơi mặt trời tựa hồ nếu có điều xem xét hướng phía trong cung điện nhìn lại hồ ly con mắt tế mị lộ ra mấy phần r à o hóa tới cho hay muốn mở màn chương 261, lần này tính ngươi thắng mọi người chờ xem một chương 261, lần này tính ngươi thắng mọi người chờ xem một bên trong hồ điện tần lâu đã sớm chuẩn bị tốt rau quả rượu ngon hướng phía minh thần nói ra minh thần ta hiện tại trong tay có hai người ta muốn phái bọn hắn đi tây nam thu thập mấy cái mang gì ngươi cho ta s u ấ t một chút chủ ý cái nào phù hợp bắt đầu nhàn thoại tần lâu tựa hồ đã quên đi ngày hôm trước chỉ cưới sự tình ngược lại nói đến công sự ồ vậy hạ đây là khảo giáo lên thần tới bác đế lãnh đạo như vậy trong mắt cũng chỉ có công sự minh thần sở dĩ nhập mắt của hắn cũng là bởi vì hắn tài năng xuất chúng cũng là không phải là không muốn trò chuyện thường ngày nhưng là dạng này nói chuyện phiếm nội dung ở trong mắt tần lâu chính là nên cùng bằng hữu nghị luận thường ngày chủ đề minh thần cũng lơ lẽm chỉ là k h o á t tay á o nói ra vậy hạ cứ nói đừng n g ạ i cái này cũng không tính tư lịch thế giới cũng không phải là vòng quanh minh thần một người chuyện hắn nói cũng không nhất định chính là hoàn toàn đúng loại chuyện này bắc đế đầu vóc thoáng qua một cái chỗ cong liền đã c o tính toán lại cùng hạ thần đơn giản nói chuyện chính vụ liền xử lý xong đoán chừng cũng chính là làm cái chủ đề cùng minh thần tâm sự thôi quân vương nói chuyện phiếm chủ đề động một tí chính là khiên động ngàn trăm vạn vận mệnh con người lại l à tới phổ thông bách tính trà dư t i ể u hậu nói chuyện phiếm hoàn toàn khác biệt thứ nhất là uy võ tướng quân thạch thừa người này hai mươi tám tuổi võ nghệ siêu quần càng am hiểu cung bắn chi thuật tính cách phong k h o á n g hơi có sơ ý nhưng có nhanh trí yêu binh như con cùng sĩ binh cùng ăn cùng ở rất dễ dàng liền cùng binh sĩ hòa m ì n h liên tiếp gặp man di chủ lực lại có thể bằng vào lớn mật nhạy bén cùng cao siêu võ nghệ hiểm mà còn sinh rất có nổi danh biên giới tây nam quan bách tính đều tán hắn vũ dũng quả nhiên là t r i ề u ta một thần tướng thứ hai là t r i ề u ta một lao tướng tên là lưu trấn năm nay bốn mươi bảy tuổi xuất từ điển hoành giới trướng trị quân nghiêm cẩn làm việc dọn nước không lọt ít khi bị bại nhưng hắn cũng không cùng man di giao thủ kinh nghiệm mỗi khi hắn xuất quân tây tiến những cái tia du mục dân liền xa xa lui ra không cùng hắn giao chiến tần lâu đuất chén rượu có nhiều hứng thú nhìn xem minh thần theo ngươi thấy ta nên phái ai đây minh thần cười cười nói ra bệ hạ chính ngươi đều nói thạch thừa sơ ý chính mình hiểm mà còn sinh thủ hạ binh sĩ lại đều đã mất mạng lưu c h ấ n trị quân nghiêm cẩn g i ọ t nước không lọt ai là đại soái chi tài bệ hạ đã lòng có quyết đoán làm gì hỏi lại thần đâu du mục dân tập tính là ích kỷ b ả n g bệnh có thể có lợi bọn hắn mới có thể tiến công g i ọ t nước không lọt bọn hắn tự nhiên bỏ chạy bọn hắn đánh thạch thừa nói do thạch thừa trong mắt bọn hắn là quả hở mềm gặp lưu trấn liền đi nói rõ lưu trấn bọn hắn đánh k h n g lại thạch t h ừ a tướng quân đã vũ dũng kia cho hắn vài trăm người làm quân tiên phong liền có thể không thể chỉ huy đại quân quân vương muốn là cái gì là ổ n trọng là tuyệt đối cảm giác an toàn hai người kia nhìn như tần lâu đối với thạch thừa cực điểm ca ngợi nhưng là trên thực tế một cái sơ ý liền đầy đủ đem nó đánh rớt không có một cái nào quân vương nguyện ý đem quốc gia nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra được đại quân giao cho một cái sơ ý tướng quân nhìn qua ánh sáng không hiện lao tướng nhưng một ít khi bị bại chính là đầy đủ hiện lộ rõ ràng tần lâu đối với hắn hảo cảm ha ha ha, ha người hiểu ta minh thần vậy kỳ thật tuyệt ai cũng có lời nói việc này cũng không quan hệ đúng sai cố gắng thạch thừa sẽ trưởng thành đâu cố gắng lưu c h ấ n sẽ có chỗ sơ xuất đâu nhưng người khác nhau nhìn vấn đề góc độ lại khác tối thiểu nhất liền vấn đề này minh thần làm ra lựa chọn cùng tần lâu ý nghĩ nhất trí tất nhiên là gây nên hắn cộng minh hắn vô vô cái bản không được cởi mở mà cười cười triều đình này trên cũng không có mấy người có thể như minh thần như vậy như thế hiểu ta ạ lúc ban đầu hắn nhận hạ minh thần cái này bằng hưu chỉ là bởi vì đánh có tour có chơi có chịu nhưng là hiện tại theo tâm giao đã lâu theo lẫn nhau trò chuyện vui vẻ h ắ n lại là càng phát ra cảm thấy minh thần người này cùng phổ thông thần tử khác biệt minh thần cười nói bệ hạ quá khen rồi lời này truyền đến trên triều đình sợ là sẽ phải để quần thần ghen ghét thần đây hắc ta cũng không có nhìn ra ngươi có nửa điểm không có ý tứ ngược lại là đắc ý gấp đây đến thần lâu dơ ly rượu lên đến hai người đ ố i ẩm hai nam nhân nói quốc gia sự t ì n h ngự người, người sự t ì n h đều là ngoài cửa tiểu hồ ly không ưa thích chủ đề nó nằm tại trên khung cửa miễn cưỡng ngáp một cái làm sao vấn đề hai người này làm sao còn không có ẩm ĩ lên v ậ hạ thần tử nay trở đi liền chuẩn bị muốn đi một chén rượu vào trong bụng minh thần một câu lại là khiến tần lâu dừng lại một cái cái này muốn đi rồi hắn tựa hồ có chút t i ế c với minh thần cười cười nói ra sao đến b ệ hạ còn muốn gả công chúa cùng ta cuối cùng đã tới chính đề buôn ngủ tiểu hồ ly bỗng nhiên ngẩng đầu đến ánh mắt phảng phát xuyên qua không gian nhìn về phía hồ điện phương hướng n g ạ tần lâu xứng sở lại là không muốn minh thần vừa cũ sự t ì n h nhắc lại việc này hôm qua thái tử đã tìm hắn nghị luật qua ý thức hấp lại hắn cũng cảm thấy cử động lần này có chút lỗ mãng làm không tốt sẽ biến khéo thành vụ Cho nên hôm nay gặp minh thần hắn căn bản liền không có sách việc này minh thần ngày hôm trước đối với việc này tựa hồ cũng có chút kháng cự qua loa tắc trách dạng này hai người ngầm hiểu lẫn nhau đều không nhắc việc này cũng liền tan thành mấy khói quân vương hứa một lời cũng không có mấy người biết rõ cũng không có văn bản ý chỉ bất quá liền chỉ là say rượu về sau đàm t i ê u thôi nhưng mà cũng không biết rõ con hàng này là thế nào nghĩ lại tại cái này trong lúc mấu chốt sách ra mắt thấy tần lâu do dự minh thần lại có chút không h i ể u c h u y ệ n hỏi sao đến bệ hạ là muốn trốn nợ sao đây chính là bệ hạ chính miệm cùng thần cam kết tạc thưởng thần trăm thắng con hàng này bình thường nói chuyện chưa không lưu thu trên cơ bản sẽ không đem tất cả mọi chuyện làm rõ đem tất cả mọi chuyện nói chết đều có lưu đường lùi hiện tại đây là thế nào tần lâu hơi níu cao mày nói ra tắt nước ra ngoài muốn thu hồi đến hiển nhiên là không dễ dàng như vậy làng quân vương hãn hiển nhiên cũng không ngớ thích người bên ngoài ngôn ngữ như vậy sắp bén tần lâu nhìn xem minh thần trầm giọng hỏi minh thần ngươi làm thật muốn cưới ta hoàng nữ ngươi làm thật thích nàng tại bằng hưu góc độ thần tử góc độ minh thần hoàn mỹ đến đâu cực kỳ nhưng nếu là p h o mã vị hôn phu góc độ hắn tựa hồ cũng không phải như vậy mà mỹ hiện tại hắn không đơn thuần là cái quân chủ còn là một vị phụ thân hồ điện bên trong không khí tựa hồ cũng nặng ngày chút nhưng mà phía ngoài tiểu hồ ly lại là con mắt sáng l o n g lánh có chút chờ mong bắt đầu bắt đầu đánh cho ta bắt đầu minh thần cũng không e ngại tần lâu như thế chỉ là cười ha hạ nói ra tất nhiên là ưa thích hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà thục nữ quân tử hai người này giống như cũng không quá dính dáng tần lâu hít mắt tiếng nói t r ầ m thấp ngươi đã là ưa thích kia hôn qua lại đi đi dạo hoa nguyện lâu là ý gì làm thượng vị giả môn bắt buộc vĩnh viễn không thể đem đầu để câu chuyện rơi vào trên người mình ngàn sai bạn sai đều là người bên ngoài sai chớ mới m cho phép ngươi phỏ mã ra thân phận ngươi t i ế p lấy liền đi đi dạo thanh lâu đây là ý gì tần lâu muốn h ủ y ước vậy cũng không phải chính hắn thất tín nguyên nhân cần tìm một cái minh thần sai lầm danh chính ngôn thuận bộ ước sớm nghe nói b ắ c liệt hoa nguyệt lâu là nhất tuyệt thần chỉ muốn nhìn một chút tăng một chút kiến thức nghe một chút khúc thôi bệ hạ đều có thể đi điều tra thần nhưng có cùng vị t i ê nữ n tử thân cận thần nhưng có chạm qua một vị nữ tử vẫn là nói v ậ hạ muốn huy ước hết t h ầ đều như ngoài cửa tiểu hồ ly m o muốn vị này nổi tiếng bên ngoài thần nhân hầu ra quả nhiên là cả gan làm loạn quá tốt rồi cái này hy kịch có thể quá đẹp gia quyền gia quyền cho ta gia quyền đánh cho ta kia bắc đế mặt n g ư ơ i thái tử thế nhưng là cùng hắn nói minh thần đối với việc này có ý tứ là toàn bằng bắc đế ý nguyện sao đến con hàng này hiện tại chuyện gì xảy ra trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì thần lâu trận mắt trừng trừng hung tợn liếc nhìn cái này lang thang người minh thần có hắn chỗ tốt tự nhiên cũng liền có lang thang cuồng vọng người chỗ xấu triều đình này trên lại không một người dám như vậy cùng hắn đối thoại coi là thái ậ giận. t tất Tần lâu cuối cùng là thở dài, ta ta một khiến chúng hưu, chút người cuối dài, ngươi nói Nói đi, ngươi đến cùng bằng cũng đừng cùng bằng đi, cùng muốn lâu là là đều co. c đã gì?、Thái、tử h á i t minh thần thái độ tất cả tin tức tại tần lâu nơi này tập hợp hắn rất rõ ràng một sự kiện đó chính là minh thần không ưa thích tự mình cô đ ư ơ n g hiện tại lại tại nơi này con con cuốn hung hăng càng quái hiện nhiên là có hắn mục đích tần lâu cùng triều đình hạ thần nhóm quay tới quay lui cũng coi như đã là bằng hữu vậy liền có chuyện nói thẳng đi hiện tại bệ hạ không muốn gả công chúa điện hạ chương hai trăm sáu mươi mốt lần này tính ngươi thắng mọi người chờ xem hai chương hai trăm sáu mươi mốt lần này tính n g ư ơ i thắng mọi người chờ xem hai tần lâu chừng mắt liếc hắn một cái không sai ta chính là không muốn gả Bệ hạ nhưng là muốn bội ước kia lại như thế nào ha ha ha thần có một lượng toàn k ỳ mỹ chi pháp không biết bệ hạ có nguyện ý hay không nghe một chút tần lâu hướng hắn l i ế t mắt đẹp nhất phương pháp chính là hai người bọn hắn đều không nói lời nào chuyện này bỏ qua đi cứu xong con hàng này không phải tại cái này làm phức tạp như vậy bệ hạ đã không nguyện ý gả nữ nếu không liền đổi một người thay thế đi tần lâu nhữ mày ừ n người coi trọn người nào niên kỷ của hắn cũng không lớn lớn nhất hoàng nữ cũng chỉ có tần lên mười bảy tuổi vừa độ tuổi lợi gà còn lại mấy cái tiểu công chúa đều chỉ có ba năm tuổi cái này cầu đồ vật luyến đ ộ n g minh thần cũng không biết rõ tần lâu trong đầu đang suy nghĩ gì chỉ là nói ra thần thật có một cảm mến người tên là anh tuyết thần từng cho phép nàng thề non h ẹ n biển cuối cùng không tướng phụ l ờ i thề không biết bệ hạ có thể nhịn đau cắt từ h đâu hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không đặt người cái này mỗi chữ mỗi câu nói đều không có vấn đề hắn lúc trước đều cho phép cô nương hứa hẹn mặc dù cô nương là cái nghịch ngậm c ủ linh tinh quái nhưng hắn cũng không thể không tuân thủ hứa hẹn đ cố mà làm đem nó mang đi đi á n h tuyết ai thần lâu n h ư mày hơi nghi hoặc một chút n g h e danh tự này ngược lại là q u â n hai nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra là người phương nào vơ vét trong cung nữ tử chân d u n g nhưng lại trong đầu đối không lên h ả o nhưng mà ngoài điện tràn đầy phấn khởi nhìn náo nhiệt tiểu hồ ly lại là giật cả mình đ ố n g nhiên ngồi dậy con mắt chừng đến căn g tròn khó có thể tin giống như nhìn xem trong cung điện á n h tuyết là ai mặc dù không phải nó bản danh nhưng tốt xấu bị kêu thời gian dài như vậy nó tất nhiên là hiệu quá rồi tình thế câu chuyện trong dự đoán đánh nhau tranh đấu đều không có phát sinh náo nhiệt không có cái này đáng chết minh thần dám đ ù a ta nguyên lai、like、hắn trước kia liền phát hiện c h ắ c không được lúc trước thề non hẹn biển lý do thoái thác như vậy không hài hòa lại là gạo nấu thành cơm lại là bỏ trốn tổng không bằng nó mong m u n cho hay bắt lửa đốt tới trên người mình tiểu hồ ly cảm giác chính mình giống như là cái thằng hề trong điện phủ người kia cười nhẹ nhàng cùng vậy tôn quý bắc đế trò chuyện ánh mắt lại phản phát xuyên thấu không gian rơi xuống trên người của nó thật đáng chết ta từ trước đến nay đều là nó treo người lần này lại bị người phản chê bừa thần lâu căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì vẫn còn đang suy tư cái này á n h tuyết đến tột cùng là thần thánh phương nào đây đông nhiên thấy được minh thần mang tới tiểu điều dường như nghĩ tới điều gì có chút khó có thể tin mở to hai mắt nhịn á n h tuyết thật sao đây không phải là hắn đưa cho cô nương kia hồ ly lấy danh t ự a mắt thấy tần lâu cuối cùng là nhớ tới tiểu hồ ly minh thần cũng cười nhẹ nhàng gật gật đầu xác nhận tần lâu phỏng đoán đúng á n h tuyết vậy hạ cũng hiểu biết thần liền yêu thích những n g tinh linh đáng yêu sinh linh minh thần tiếp nhận tiểu đ i ề u đến nhẹ nhàng ngoắc ngoắc cầm của nàng hướng phía tần lâu nói ra trưởng công chúa đã không muốn gạt ta kia cùng ta cái này ô yếm chi vật thay thế được chứ lấy s ủ n g vật thế hệ như thế đã có thể toàn bệ hạ lợi thế lại có thể không hủy công chúa hạnh phúc thần cũng vừa lòng thỏ a ý như thế nào l ư ợ n quanh như thế lớn cái mặt tử hắn kỳ thật chỉ là muốn kia tiểu hồ ly mà thôi tiểu đ i ề u cũng không có cảm ứng được tiểu hồ ly vị trí nhưng hắn biết được kia hồ ly tất nhiên ngay tại nơi nào đó nằm sấp nhìn hắn nào như đây hắn cũng liền ở ngay trước mặt nó chê vờ chê vờ nó ừng tần lâu nghe vậy hí mắt dù một cái không đáng chú ý tiểu sùng vật thay đổi tự mình cô đ ư ơ n g đây là lại có lợi bất quá mua bán một cái tiểu hồ ly không đau không nữa đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài bất quá hắn trên mặt nhưng cũng không có ý mừng cũng không có lập tức đáp ứng tới hắn không phải ngu xuẩn biết được minh thần lượn quanh như thế cái ngoại tử đem lời đều nói chết muốn cầu đồ vật hiển nhiên không phải cái gì phạm vận muốn biết rõ làm nay cái này thiên hạ là tồn tại yêu linh c h i vật t h ầ n dị người liên tiếp xuất hiện yêu ma quỷ quái cũng trên thế gian du đãng không ít người đều tìm tới chạy với hắn minh thần chim chóc thông linh có thể biến lớn thu nhỏ Năm hắn thoát ly khống cảnh thái tử cũng báo với hắn minh thần còn có cái tiểu bạch cậu có thể biến đổi đổi lớn nhỏ sau khi lớn lên lại là một thần t u ấ n vô song bạch lang đối diện với mấy cái này yêu linh c h i vật hắn cái này hoàng đế không biết hàng nhưng minh thần tất nhiên là biết hàng hắn đòi hỏi cái này tiểu hồ ly chắc hẳn cái này tiểu hồ ly cũng tất nhiên bất phạm ai không muốn muốn tốt đồ đâu nói thật hắn không muốn đưa ra ngoài minh thần muốn trực tiếp mọi người cũng không ngại đều nói t r ắ n g ra tần lâu trong mắt hướng nàng hỏi minh thần k i ệ ánh biết thế nhưng là không tầm thường linh vật minh thần cũng không có che lấp rất dứt khoác gật đầu rõ nó có thể tinh linh rất đây thông h i ể u lòng người cổ q u á i tinh linh xinh xắn đáng yêu minh thần tận lực dùng chút bao nói ngọc ngữ cũng không biết rõ kia tiểu hồ ly có thể hay không nghe thấy trên khung cửa tiểu hồ ly không được hiên ngang đầu lỗ t hai dựng đứng lên ánh mắt lấp lóe nhưng lại coi nhẹ giống như nếp miệng tính ngươi biết hàng vậy ta cũng không thể cho ngươi minh thần đều nói là tốt đồ vật kia tất nhiên là tốt đồ vật tần lâu lại không đốc bị minh thần bắt lấy cái này cái gọi là hô nước bất quá là say rượu tỷ võ nhàn và tôi hắn không thừa nhận liền không thừa nhận kia lại như thế nào hắn còn nói qua muốn cùng c ả n nguyên tu trăm năm c h i minh đây đây đều là dùng giấy mặt viết ra hứa hẹn hắn không phải cùng dạng muốn vi phạm à. hứa hẹn đều là hư t r ụ p trong tay chỗ tốt mới là thật liền xem như bằng hữu cũng không thể loạn đưa tốt đồ vật hắn không cho nữ nhi cũng không cho hồ ly như vậy tinh linh kia là quốc gia bảo vật làm sao có thể tùy tiện của người đây là chuyện đương nhiên cự tuyệt minh thần lại là cười ha h a không chút phật lòng ha ha h a vậy hạ n g ư ờ i suy nghĩ một chút ánh tuyết đi theo điện hạ bao lâu nhưng có để các ngươi nhìn thấy nó có gì linh dị chỗ nhưng có trợ giút qua các ngươi cái gì tưởng trực hồ ly nguyện ý cùng hắn đi tia thiên, thiên quân vạn mã đều là ngăn không được tiểu hồ ly nếu không nguyện liền xem như bắc đế hạ thánh chỉ cũng không ai có thể tóm nó cùng minh thần đồng hành đồng dạng quyền lực này cũng không còn minh thần trong tay tiểu hồ ly là tự do chính là quyết tâm không muốn cùng hắn đi vậy hắn cũng không cách nào bây giờ bất quá là cho thêm nó làm sâu sắc chút ấn tượng tôi h mặc kệ là ấn tượng tốt vẫn là ấn tượng xấu chỉ cần có thể đâu đ ộ n g tâm tình của nó chính là đủ cùng hắn đồng hành không thể so với tại cái này trong hoàng cung làm sùng vật thú vị nhiều đây là minh thần tự tin trên khung cửa tiểu hồ ly nghe vậy cũng biết miệng người này làm sao như thế tự lại a rất muốn xé nát hắn chương này dương dương đắc ý mặt h ừ hàng ngày không bằng ước nguyện của hắn cái này t ầ n lâu nghe vậy chỉ trệ minh thần lời nói tựa hồ cũng có lý tiểu hồ ly tiến vào cùng được đưa đến tần huyên nơi đó làm sùng vật mấy năm này đều chưa từng hiện ra qua năng lực của mình ngược lại là sông không ít hai họa khiến tần huyên thụ hắn không ít g i a n d ạ y nếu nó thật sự là thành tâm cứu quốc hộ quốc nên là cùng còn lại mấy cái bên kia thần dị người đồng dạng n h ư thân với hắn nói thẳng tương trợ mới là ngược lại là an an ổn ổn làm cái s ô n g vật sông chút không lớn không nhỏ họa làm cho người ta phiền cho dù hắn là hoàng đế cũng không thể cưỡng ép muốn cầu cái khác sinh linh là bắc liệt hiệu bệnh minh thần gặp hắn trầm mặc vừa cười tăng thêm một mã h u ố hồ bệ hạ không ngại n g m lại anh tuyết ngươi là thế nào có được nó thật thích các người a thần ngược lại coi là để nó theo ta đi đối với các ngươi mà nói ngược lại là chuyện tốt tần lâu nghe vậy chỉ trệ hắn đầu hóc ngược lại là chuyện tốt còn có thể nhớ kỹ lúc trước hồi ức kia là một vào đông thú liệt nhật hắn dẫn người du lịch săn tại một c ọ n cỏ t r o n g động cầm ra cái này tiểu hồ ly bắc liệt ở bắc phương khí hậu hoàn cảnh ngược lại là cũng thích hợp hồ ly cái này quần tộc ở đây nghỉ lại thậm chí lại hướng phía trước một chút tuổi tác hồ ly vẫn là quốc gia này sùng bái kính sợ tần lâu ngược lại là cũng không làm cái gì rét cha i é t mâu sâu như vậy thủ đại hận đại sự trong ổ cũng chỉ có tiểu hồ ly một cái nhưng cầm ra cái này tiểu hồ ly tựa hồ là quái g dày nó thanh ngộng hỏng nó chỗ ở nhìn nó nhai răng c h ớ n mắt ánh mắt tức giận bây giờ trở về nghĩ một cái mặc dù rất có linh khí nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì tốt biểu lộ minh thần ngươi đổi một cái điều kiện đi việc này ta không thể ứng ngươi tần lâu lắc đầu hắn không biết rõ minh thần như thế nào biết được những chuyện này nhưng là hiển nhiên hắn không thể đồng ý chuyện sự tình này còn chuyển ra hắn dĩ v ã n g nhất không ngớ thích những cái kia vừa cũng lại phá cứng nhắc tư tưởng hồ ly vẫn là ta tiên tổ bồi bồi kính ngưỡng linh thú làm sao không có thể giút ta bất liệt việc vui k h n g có còn chọc một thân tao làm cái thật sớm đến xem náo nhiệt kết quả trò hay toàn đ ộ n g hai người đề tài nghị luận trung tâm tiểu hồ ly nằm tại trên khung cửa liếp mắt cái này hoàng đế khiến cho nó cùng bật giống như nói cho liền trò nói lưu liền lưu nó hung hăng trợn mắt nhìn kêu cười nhẹ nhàng ra hỏa con hàng này hiện tại khẳng định rất đắc ý sao hắn khẳng định coi là tất cả mọi chuyện đều bị hắn nhìn t ố i đi ta nhớ kỹ cầu đồ b ậ t lần này tính ngươi thắng hay lợi đấy hồng quang l o ạ lên lại là biến mất không thấy chương hai trăm sáu mươi hai đường bể theo đôi một chương hai trăm sáu mươi hai đường bể theo tôi một hai ngày thời gian trôi mau đi qua giữa hệ thời tiết trời trong sáng sủa sáng rỡ ánh nắng rơi vào trên mặt tuấn giật thanh niên lôi kéo tiểu h ả i tay mang theo tiểu xà tiểu điệu chó con đứng tại bắc liệt tỉnh thương thành trước cửa khôi ngô khuôn mặt lại là dẫn tới quanh mình qua đường người thỉnh thoảng chuyển đến kinh diễm ánh mắt chính là minh thần một nhóm là thời điểm cần phải đi lần này tới bắc liệt hắn t ự a hồ cũng không có náo ra cái gì động tinh lớn bình thường chỉ là ở tại trong phủ thái tử nhàn bỏ ra môn dạo chơi cùng bác đế gặp vài lần chỉ lần này mà thôi hắn lúc đến theo thái tử cùng một chỗ chạy lại như là người bình thường đồng dạng bình thản phất phất ống tay áo không mang đi một tháng mây tần lâu không có tự mình đến t h i ê n hắn thậm chí liền phái một người đều không có hướng lên trên văn võ bá quan thậm chí đều không có mấy người biết rõ minh thần tới qua thái tử ngược lại là nghĩ đến đưa t h i ê n hắn bất quá bị h ắ n cự quân tử chi giao đạm như thủy không cần hợp với mặt ngoài công trình r a cái này kình thương thành lần sau gặp mặt cố gắng liền muốn tại binh nhung bên trong chiến trường bắc đế bệ hạ cuối cùng vẫn là huy đã không có gả nữ nhi cũng không có đưa sủng vật minh thần mãi cho đến đi đều không tiếp tục gặp tiểu hồ ly một mặt bất quá hắn cũng không có cưng ỡ cầu không có đi tìm kia tiểu hồ ly không có ở nơi này ngốc trở lấy nói đi là đi có khi cuối cùng cần có phải chăng cùng hắn ly khai kia là người ta ý nguyện của mình minh thần không thể cầm cái dây cơn ư g buộc nó không đúng cố gắng cũng là có thể nhưng minh thần không m u ố n theo dần dần trưởng thành ánh mắt của hắn càng thêm rộng rãi cũng càng thêm rộng rãi tu điệp chuyến này du lịch vui vẻ sao hắn ngẩng đầu mắt nhìn sáng tỏ mặt trời néo néo nhu thuận tiểu hài gương mặt đoạn đường này không thái bình cũng không phải là không có trải qua chiến đấu nhưng tiểu hài lại một mực ga nan ồn không nao nhao không náo cần đi theo minh thần nàng liền đi theo cần nàng ở tại nơi nào đó các loại minh thần nàng liền an ổn trở l ấ y nhu thuận không được tồn tại cảm c ũ n g không cao nàng là một người đứng xem lẳng lặng nhìn xem không phát biểu bất luận cái gì bình luận chỉ đem hết thệ tất cả đều ghi tạc trong đầu tiểu hai hoàn toàn như trước đây một mục đ ị a ưu á m con ngươi phản chiếu lấy minh thần khuôn mặt nói khẽ cùng ca ca cùng một chỗ vui vẻ vui vẻ là được rồi minh thần nghe vậy cười cười đi chúng ta về nhà đi chuyến này mục đích trên cơ bản đều đã đạt đến thấy qua cùng cùng trần trận chiến cuối cùng vương huệ hoàn thành minh thần chờ mong hắn lịch sử sứ mệnh gặp được cái kia thanh n ắ m nắm bắt thời cơ trước mắt lợi ích đến cơ chế tôn trọng tự do nguy hiểm mỹ nhân ngư gặp được bắc liệt bây giờ tu mương tiến độ cùng bác đế vị này tiện nghi bằng hữu nâng cốc luân hoan còn gặp được một chút vượt qua dự liệu sự tình tóm lại nên là vẽ lên một cái dấu trầm tròn hắn tại quý thủ mọc dễ hắn là có nhà ra hơn phân nửa năm nên đạp vào đường bể mà không người chú ý chi đ i ệ n tại tường thành kia cao cao trên cổng thành bắc liệt huyền hổ cỡ theo gió bay lên một đạo bóng dáng vẽ nhỏ liền lười biếng g é vào thành lâu trên mái hiên tựa hồ nếu có điều xem xét hởng quang lấy lên biến mất không thấy Minh theo điền g lúc đó, hành đây n vệ là một nghìn n đất, ư phía năm vương báo cáo khó gặp cơ hội vung tha minh thần không khác nào là thả hổ về rừng bất quá tần lâu vẫn là phủ định điền hành gặp tần lâu kiên quyết như thế tóm lại là thở dài lui xuống theo t ầ n lâu dần dần trưởng thành hắn càng thêm xem không hiểu cái này từ hắn một đường bảo hộ lấy nâng đỡ lấy leo lên trí tôn chi vị quân chủ thân vệ lắc đầu không có tần lâu thả xuống trong mắt nhẹ giọng n ỉ non đại ca người ta đoạn đường này đi tới hai bên cùng ủng hộ quân thần hòa thuận nhưng chớ có để chấm thất vọng à. hắn luốt luốt chén rượu trong tay tần lâu kỳ thật cũng không tốt rượu hổ điện bên trong cũng rất ít thiết chén rượu chỉ là bởi vì gặp chi kỷ ngàn chén đi thôi cung vị này tiện nghi bằng hữu đối thoại xác thực làm hắn vui vẻ mà minh thần lần này đi cuối cùng vẫn là đứng ở hắn mặt đối l đối với chú định không cách nào đạt được người hắn có loại nhàn nhạt bi thương cảm giác hắn nhũ mày lại hỏi hồ ly tìm được ca hắn không có đáp ứng đem hồ ly đưa cho minh thần minh thần cũng không có cơ bức việc này là lấy hắn đối lý không giải quyết được gì sau đó hắn tự mình đi đến tần huyên trong cung nhưng là đạt được cũng chỉ có hồ ly đã sớm chạy trốn tin tức như vậy tần huyên nghe nói chính mình không cần cả minh thần ngược lại là cao hứng không được liền xem như tiểu hồ ly ném đi cũng không sao minh thần nói dùng tiểu hồ ly thay nàng, nàng là nguyện ý sùng vật xác thực rất âu ế m nhưng tóm lại không so được chính mình cả đời này hạnh phúc tần lâu cũng không nói thêm gì chỉ là cẩn thận đ ể ra nghi vấn tần h u y ề n có liên quan tới hồ ly tình báo biết được nàng đi qua phủ thái tử nói qua minh thần sự tình hồ ly cũng đã biến mất đường à y đem tất cả tin tức sâu chuỗi bắt đầu đại khái cũng có suy đoán cái này thông linh hồ ly đại khái là tại kia nửa ngày thời gian bên trong gặp qua minh thần minh thần không phải người ngu như vậy lời thề son sắt cùng hắn đối thoại liền không sợ hắn phản đối quyền quyết định cũng không tại hắn trong tay dù sao cũng là thông linh thần vật lúc trước bị hắn thô lô lối lãi coi như là sùm vật chắc hẳn trong lòng cũng có toán không muốn là bắt liệt hiệu lực nên đi tóm lại là ngăn không được thân vệ lắc đầu không có chuyện đương nhiên trả lời thần lâu thở dài quân vương nắm trong tay thiên hạ quyền lực nên là dục vọng thịnh nhất trưởng không muốn thịnh nhất người có vượt qua trưởng không tồn tại tự nhiên làm hắn sinh lòng tích tụ minh thần là một cái tiểu hồ ly cũng là một cái t ừ n g bước t ừ n g bước đều đi tới hắn mặt đối lập b ấ t quá k i a lại như thế nào đi thì đi đi có phản đối hắn người liền có ủng hộ hắn người hắn đứng vậy đến ngoài điện d o i mắt trông về phía xa hướng phía phương nam nhìn lại cái này rộng lớn thiên hạ kia là hắn hùng tâm tráng chí chỗ hắn ánh mắt sáng rực uy thế vô hình tản mạn ra sau l ư n g tựa hồ có trận trận long ngâm tiếng hổ gầm nặng nề g h đế vương áp lực tại thân vệ đầu bay làm hắn có chút không thở nổi tần lâu trong mắt cũng chỉ có kia rộng lớn tiên h đ ị a kinh lam c ủ n g cả nguyên phương nam trứ quốc các ngươi chuẩn bị xong c h ư a chấm muốn tới trận có gió tắt lên cờ xí theo cơn gió bay phất phới hổ quân tóc mai bị đón gió thổi uy phong bát diện tu mương xong chuyện về sau đến tiếp sau từng bước từng bước kế hoạch hắn đều đã chuẩn bị thỏa đáng hắn muốn ở quốc gia này rút máu trụ tiền xuất binh x u i nam nhất thống thiên hạng thành tựu i kia vô song sự nghiệp to lớn hắn quái vật khổng lồ này muốn xông lên bàn đánh bài một thanh t o a c á t đem tất cả kỳ thủ đều đổ nào đem tất cả thẻ đánh bạc tài phú đều mua chuộc trong ngực thành lập kia chú định tên lưu thành tựu i cơ nghiệp thiên cổ hắn muốn làm kia thiên cổ nhất đế thiên địa không thể ngăn ta thần tuấn bạch lang tại trong sơn đạo trằn trọc xê dịch tùy tiện giống rồi cùng lúc đó còn muốn cam đoan trên lưng hắn chủ nhân ngồi an ổn đây chính là cái việc cần kỹ thuật mỗi ngày ăn nhiều như vậy ăn ngon cũng không phải ăn h ô n g ngươi phục vụ cũng phải theo kịp mới được minh thần cũng không có ngồi tiểu đ i ể u không thừa phục vụ bay thẳng trở về lúc đến đi đường thủy trở về liền đi đường bộ nhìn một chút phong cảnh dù sao lúc trước còn hứa hẹn qua kia mỹ nhân ngư sẽ đến gặp lại một mặt thần lan hôm đó gặp kia tần huyền thật là kia hồ ly biến tiểu đ i ể u một bộ thế giới quan sụp đổ biểu lộ hướng phía minh thần hỏi nàng hiện tại là phương hoàng thực lực rất cường đại bao nhiêu đã có chút phiêu có chút tự phụ nàng thật không nghĩ ra vì cái gì cái kia hồ ly có thể né qua nàng dò xét nhưng là minh thần sẽ không ở loại chuyện này trên lửa nàng k h quái tần huyên minh thần cùng tần lâu đối thoại đều đã nói rõ vấn、đề. hai ngày này nàng tại kình thương thành bên trong bơ b é t cũng không có nhìn thấy kia tiểu hồ ly cái bóng minh thần về sau không thay đổi người không chính xác gọi ta thần lang minh thần chọc chọc đầu của nàng hùng thần nói con hàng này tại loại này tiểu tình thú phương diện hiển nhiên không phải nghe lời h ạ n g người xem như triệt để bị mang sai lệch chương hai trăm sáu mươi hai đường bể theo đôi u hai chương hai trăm sáu mươi hai đường bể theo đôi u hai c h ấ m đầu thời điểm bất thình lình liền xuất hiện hai câu tình thâm ý nồng thần lang tới cũng không phải khó mà nói nghe chính là chán ngấy để cho người ta nổi da gà đây cũng là tôi h hiện tại cái này một bộ tiểu điệu bộ dáng nói đến đây dạng chán ngấy s ư n g hô minh thần thật sợ ngày nào hắn h ư ơ n g giới tính xảy ra vấn đề tiểu điệu chỉ là rất nhân tính hóa thẻ lưỡi thì h ì con hàng này bị tiêu căng càng lúc càng vô pháp vô tiên trước đây những cái kia linh thực kể chuyện xưa cảnh cáo hiển nhiên đều đã không dùng được công tử vẫn chưa trả lời ta đấy minh thần chỉ là nhút b a i rõ công tử như thế nào biết đến công tử rõ ràng là một chút cũng không có tu hành cũng chính là có thể từ kia cổ k h á i pháp bảo trên tá pháp mà thôi tại có chút thời điểm cảm giác lại là so với nó còn muốn n h ạ cảm quả nhiên là kỳ quái minh thần cười cười nói ra trước đây ta còn một chút có thể nhìn ra ngươi đặc biệt đây ngươi nói ta l à như thế nào biết đến nha cũng là t h u gia ra, ra nói tu hành chính là tu tâm công tử có khỏa linh lung tâm đ i ệ m so với bất luận kẻ nào đều muốn thanh tĩnh cố gắng cũng có thể nhìn trộm đạt được thế gian vạn vật bản nguyên vậy làm sao bây giờ chúng ta đều đã ly khai kình thương thành kia hồ ly cũng mất đi công tử không phải muốn mang nó cùng chúng ta đồng hành à. minh thần không giống với tầm thường nhân ra đối với bọn hắn những ngày yêu quái sợ như xả hạt ngược lại là thân cận ưa thích vô cùng không sao, cố gắng qua không được bao lâu liền có thể gặp lại đâu. bọn hắn nói chuyện phiếm thời khắc, bạch lang đã chạy ra ngoài cách xa mấy dặm. đ ố n g nhiên phía trước chuyển đến trận trận liệt mã lao nhanh thanh â m bạch lang nhảy lên ra cánh rừng, đường núi chỗ ngặt, trước mắt rộng mở trong sáng, lại là bắt gặp mặt khác một nhóm nhân mã. mẹ ruột của ta. đây là cái gì đ ồ v ậ t sói. ai ra, như thế lớn bạch lang. đại ca, sau lưng nó còn có người đâu. cái này. đây là người nào. đại ca, chúng ta nên làm cái gì. so với c ả nguyên hỗn loạn tưng bừng, sơn phỉ h o n h h n h bác liệt trị an vẫn là không tệ bất quá mua bán lô vốn không ai làm m ấ t đầu sinh ý luôn có người làm nhân tính mãi mãi cũng sẽ không cải biến tội phạm mãi mãi cũng giết không dứt, nên có đạo tặc cũng là có nhóm này sơn phỉ mới vừa từ quanh mình một thôn xóm cướp bóc ra mang theo chút nữ nhân cùng vật tư chuẩn bị trở về núi trại vừa vặn cái này chỗ rẽ chính là gặp vợ yêu bạch lang cái này v ề ngoài vẫn rất có lực trùng kích đông nhiên từ trong rừng sông tới đem cái này hơn hai mươi hảo nhanh nhẹn dũng mánh sơn phỉ dọa khẽ run dày song phương nhân mã ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều cứng đở cái này thổ phỉ lão đại là cái cẩn thận cứ việc phía bên mình nhân số chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối nhưng vẫn là muốn hướng đối diện người này hỏi thăm dò xét một phen cái này bạch lang thần tuấn u y vũ có thể thuần phục dạng này dị thú nghĩ đến không phải cái gì phạm nhân cẩn thận chút mới có thể thu được càng lâu hắn giơ tay lên chắp tay hắn muốn hỏi một chút vị này hào hắn đến từ nơi nào cùng bọn hắn có hay không thủ án nhưng mà đúng vào lúc này hắn lại đột nhiên cảm giác đầu góc của mình giống như bị cái gì vật va chạm một cái tựa hồ có người ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng thì thầm hắn há to miệm mở miệm nó i nhưng lại biến thành trung khí mười phần các minh đệ sông lên à giết hắn cho ta hắn nhất thời toàn thân chấn động con mắt chừng đến căng t r ọ n mặt mũi tràn đầy v ẻ không thể tin được bất quá hiển nhiên quanh mình bọn thuộc hạ không có tỉ mỉ đi quan sát sắc mặt của hắn cái này đ ạ i đương ra sơn trại đại vương ngồi v ư ớ c v à n g tất cả mọi người nghe hắn nghe được hắn một tiếng này ra lệnh nhất thời toàn bộ tràng diện có chút hối loạn Giết nha hắn chỉ có một người mà thôi sợ cái gì đại ca cái này sói cần phải để cho ta cưỡi cưỡi bọn thủ phỉ hoành khi người đã quen ít có người như cái này lao đại đồng dạng nhẹ bén cẩn thật kia bạch lang nhìn qua là uy phong l ấ m liệt nhưng tóm lại chỉ có một cái mà thôi hắn cũng chỉ trở đi một người cùng một cái vướng hữu tiểu hải đoàn kết chính là lực lượng bọn hắn cái này hai ba mươi người loạn đao cũng đem minh thần chém chết bọn hắn cười gằn cùng nhau rút đao ra nhọn b i n h khí hướng phía minh thần chém giết tới sáng loáng đao quang tại ánh nắng chiếu dọi lộ ra lệnh thấu xương h à n quang mùi máu tơi ư đập vào mặt nhanh nhẹn dũng mánh đạo tặc tràn ngập sắt khí người bình thường gặp chi nên là sợ hay không được vất quá minh thần gặp lại chỉ là cười cười hướng phía quanh mình liếp nhìn một chút tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đợi cho hung đồ đều đã mang theo đao sông đem lên đến lúc này mới xuất ra một cây thúy ngọc đoàn đồng đến vô vô giới thân bạch làng bạch làng tiêu diệt bọn hắn thời gian đốt một nén hương tiên huyết nhuộm dần thổ địa cái này cái này không không không đứng giết ta đứng giết ta đại gia cầu ngài c u ố n ta một mặt đi ta bên trên có tám mươi mẹ già ẩm giết người vô số đại đao rơi trên mặt đất xưa nay đều là khi dễ người bên ngoài đạo tặc giờ phút này lại là đặt mông ngồi trên đất không được hướng về sau cỗ kén con mắt chừng đến rất lớn nhìn xem đối diện sát tính đó đầy mặt hốt hoảng sắp mặt trắng bệnh phản phất gặp được luyện ngục mã quỷ hướng phía m à người trước mắt khẩn cầu địa ngục cùng thiên đường chỉ ở một ý niệm rõ ràng bọn hắn là chiếm cứ lấy tuyệt đối số lượng ưu thế tiếp nhận cũng không lâu lắm cũng chỉ thừa hắn một người còn đứng quái quái vật bọn hắn gặp được quái vật bạch lang không nhiễm trần thế bạch mau bị bắn lên mấy xóa đỏ bừng nó hai con ngươi đỏ thấm răng nanh răng nhọn vốn là dọa người khuôn mặt tăng thêm dữ tợn ngậm một thanh đại đao tiên huyết thuận lưỡi đao hội tụ thành nhỏ lưu lạc tới đất bên trên bị hắn va chạm qua người đều đã bị chém thành hai đoạn trên mặt đất không có mấy cái toàn sống thi thể mà tại trên lưng của nó yêu dị nam t ử lắc lắc l à m đồng trên mặt treo t h i ế u d u n g so với ma quỷ còn muốn ma quỷ tiếp theo một cái trước mắt lục quang hiện lên sợ hai cầu tha thổ phỉ run lên bần bật chính là ngã dầm trên mặt đất không một tiếng động h u n g nô trên thảo nguyên mấy bạn người đều giết dựa vào hiện tại minh thần thực lực giải quyết mấy cái này thổ phỉ lại là nhẹ nhõm cực kỳ cùng lúc đó tại minh thần cùng sơn phỉ giao chiến bên cạnh trong núi rừng thân ảnh hiệu điệu ngừng bước chân một trải lấy bơ ngựa mặc màu đỏ trang phục nữ từ tiện tay đem trường kiếm trong tay vứt sàn một bên trong mắt có chút d ư ơ n g lên dần dần trở nên hẹp dài áo đỏ biến thành đỏ thấm lông tóc thân hình huyên hóa đúng là thu nhỏ thành tiểu hồ ly bộ dáng chạy nhảy vọt ở giữa lê n cây tại một cái tầm mắt rõ ràng nhất vị trí trông về phía xa lấy t i a tử thi vởn quanh thanh niên mấy cái thổ phỉ thật không được việc một điểm phiền phức đều không tạo được nghiên ép đồng dạng được giải quyết nàng đi hỗ trợ giống như là d ạ t hoa trên cấm không có ý gì nữ hiệp khách nhân trận kế hoạch thất bại như vậy vẫn là khởi động chuẩn bị tuyển phương án đi nàng đem ánh mắt dừng lại ở thổ phỉ bắt tới mấy cái nữ nhân trên người có chút bất mãn những n à y sơn phỉ ánh mắt cũng liền d i n g này chọn tới chọn lui chọn mấy cái nông phụ đều là chút b ớ v a b ớ vẩn có kiện sự tình chính tiểu hồ ly cũng có chút h i ế u kỳ cái người kia đến cùng là thế nào đem nó nhìn ra được nó đầy đủ tự tin mấy ngàn năm lão yêu quái đều nhìn không ra nó bản thường tới cái mới nhìn qua này không có nửa điểm pháp lực chỉ là người cực kỳ thông minh kiệt là thế nào phát hiện là nhìn ra nàng biểu diễn cùng tần huyên bản thân một trời một vực đoán vẫn là nói có cái gì đáng xem pháp thuật bí pháp mấy cái sơn p h mà thôi hoàn toàn không có bị phủ riêu để vào mắt khách quan chi mà nói h i ệ n nhiên vẫn là những phương diện khác càng làm nàng hơn để ý tiểu điệu sắc mặt c h ỉ n h trọng chút công tử vừa mới có người phát huy pháp thuật c h i đ ộ n tiểu điệu nhìn lầm một lần là đủ rồi lần này nàng thế nhưng là cảm nhận được cực kỳ bé nhỏ pháp lực ba đ ộ n không biết là dùng cái gì thuật tiểu xa cũng từ minh thần trong ngực thò đầu ra đến cũng là xác nhận tiểu điệu quan điểm công tử vừa mới thật có người thi pháp mà lại thi thuật cực kỳ t h u ậ n t h ủ pháp thuật là cần tu hành là cần phải luyện mà pháp lực thì là thôi động pháp thuật tiền đề thi pháp liền giống với là đem dầu rót vào mảnh miệng cho mình có người ngược lại thời điểm sẽ vẩy ra đến một điểm đại thành đa số người đều là căn cứ kia lãng phí một điểm dầu đi cảm ứng phải chăng có người thi triển pháp thuật mà dưới mắt cái này thi thuật người lại là tinh thần vô cùng nếu không phải cảm ứng nhạy cảm thật là hoàn toàn không phát hiện ra được thật sao giết một nhóm sân vỉ hoạt động một cái gân cốt minh thần hít mắt tựa hồ có chỗ phát giác đỗng nhiên bay đầu đi hướng phía trong núi rừng mắt nhìn ánh mắt chiếu tới tựa hồ chỉ có thấy được hồng ảnh trợt lóe lên